ai nha hai trò chơi đều tốt chờ mong a hơn hết cực kỳ đáng tiếc ta túi tiền chỉ có thể gánh vác một trò chơi vẫn là chờ trò chơi đi ra về sau nhìn xem thử chơi video rồi quyết định rốt cuộc muốn mua cái nào một cái a đúng nói trở lại trong nước không phải tam đại fts trò chơi sao trần mạch đang làm gì đâu không đến cái ovi hóa hai sao ovi hóa hai không quá hiện thực a muốn thêm thứ gì trực tiếp tại ovi h o ặ c càng thêm không được sao làm gì làm hai đi ra với lại ra ô vệ ý hát hai giống như vậy không có gì đặc biệt có thể cải tiến đồ vật ta dù sao trò chơi bản thân nội dung tại cái này bày biện với lại ta cảm thấy ô vệ ý hát hạn mức cao nhất vậy cứ như vậy thượng tuyến lâu như vậy cũng không thể thống cả một cái fts thị trường đoán chừng trần mạch vậy minh bạch điểm này ô vệ ý hát hẳn là không cái gì tiềm lực có thể đảo trần mạch không làm sao ta cảm thấy không có đạo lý ai cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói lôi đỉnh chưa giải lôi thời r trò í mới c ơ cơ chơi i tin giống hai liệu nhiệt. nói bởi vì bản cổ động cơ cải tiến kỹ thuật, nghiên minh tức, mặt ty, bắt thả tư thêm thực, thuật, trò phát t không nhà công cũng nghe bàn động cứu khác Xác cổ kỹ h ra đầu vì gian đại ã t m ộ thật bước rút ngắn, a ra i lại nội liền nghiên đi rồi Thời đại nhà này công ty lại đều có nội tình, đoán chừng khả năng tháng cũng khả phát đi ra rồi hả. h ty có t đều là không đồng dạng trước kia một cái đại t á c đều là phải chờ một hai năm hiện tại thời gian đã rút ngắn thật nhiều lần hắc hoa kỹ liền là tốt vậy có rất nhiều người chơi trên l ư ớ bồ cho trần mạch n h ắ n lại phát tư tin các loại nói bóng nói gió hỏi hắn tiếp xuống nghiên cứu phát minh kế hoạch có hay không cùng cái khác hai nhà công ty trộn rộn một cái nghiên cứu phát minh fts trò chơi dự định dù sao các người chơi đều rõ ràng trần mạch tính cách như loại này theo sát trào lưu sự t ì n h trần mạch thế nhưng là cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua tựa như trước đó tất cả mọi người đều tại nghiên cứu phát minh thích hợp bản c ổ động cơ trò chơi mà trần mạch quả quyết móc ra đã xa ồ. hiện tại d u ủy hội khởi xướng mọi người làm fps trò chơi cái kia trần mạch khẳng định vậy hội không cam lòng người sau a cực kỳ nhiều người chơi càng thảo luận càng hiếu kỳ nhất là mọi người đều biết trần mạch năm sau mặc dù còn không có công bố mới trò chơi khai phát kế hoạch nhưng là mới trò chơi khẳng định đã bắt đầu làm lúc này diễn đàn bên trên có một cái người chơi đưa ra một cái phi thường có tính kiến thiết đề nghị các vị thổ hào có thể đi hủy bổ v ấ n đáp bên trên hướng trần mạch đặt câu hỏi a chương 647, trăm b bốn chữ cái gọi là lấy bồ v ẫ n đáp là lấy bồ năm ngoái đẩy ra một cái công năng bất luận kẻ nào đều có thể thông qua thanh toán nhất định phí tổn thỉnh cầu lấy bồ bên trên blog trả lời mình sách xảy ra vấn đề bất quá cụ thể muốn thanh toán bao nhiêu phí tổn cuối cùng có thể hay không lấy được được bản thân hài lòng đáp án đều là không nhất định đặt câu hỏi quy tắc là đặt câu hỏi người lấy một chín nghìn chín trăm chín mươi chín ở giữa giá cả hướng blog đặt câu hỏi blog nếu như không trả lời thì kim n lạch trả về nếu như trả lời liền có thể thu hoạch được phần này tiền mà hắn giọng nói trả lời nội dung thì hội trên bảy bổ vĩnh c ử u giữ lại cung cấp những người khác vây xem hậu nhân đang suy nghĩ vây xem nghe đài vấn đề này chỉ phải hao phí một khối tiền là có thể đương nhiên toàn bộ quá trình bên trong tiền hội khấu trừ m ộ ư ơ i phần trăm bình đài phí phục vụ mà đến tiếp sau vây xem sinh ra phí tổn đem hội từ blog cùng đặt câu hỏi người bình điểm trước đó đã từng có người tốn hao ba khối tiền hướng một vị inter đại ngưu đặt câu hỏi một vấn đề mà vị này đại như vậy tận tâm tận lực địa giải đáp đ ầ u n à y trả lời cuối cùng thu hoạch được vượt qua 8.000 lần vây xem nói cách khác vị này đặt câu hỏi người không chỉ có không có thua thiệt tiền ngược lại còn lừa một chút cái này vẫn đáp hình thức cao nhất định giá là 9.999 n g u y ê n cũng có một chút vấn đề giá cả đạt đến cái số này hơn hết phần lớn đều là nội bộ nhân viên dùng để làm m ạ n h lưới trên thực tế sử dụng chức năng này người cũng không tính đặc biệt nhiều tuyệt đại đa số người vẫn là căn cứ một loại vây xem tâm tính tại Huế bù v ẫ n đắp bên trên hướng trần mạch đặt câu hỏi cũng là lựa chọn một trong hơn hết cực kỳ nhiều người chơi đều đối đề nghị này biểu thị không ủng hộ anh em ngươi dự định ra bao nhiêu tiền để trần mạch trả lời ngươi vấn đề a hắn trở tay vứt cho ngươi gấp đôi được không chính là trần mạch có tiền như vậy hắn hội thiếu bài thi số tiền này sao trần mạch nếu như nói hiệu nói vượt đâu tiền kia không phải mất trắng cái này vẫn đắp bên trên nhưng có không ít người đều đang dùng loại phương thức này lừa gạt tiền a hơn hết vậy có người cảm thấy phương pháp này có thể đi ta cảm thấy không nhất định à chỉ là đáp một vấn đề liền có thể cầm mấy ngàn khối tiền lời nói trần mạch đáng giá cùng tiền không qua được sao với lại trần mạch lúc đầu vệ hội trên ấy bù cùng người chơi lẫn nhau động một cái hiện tại đã có thể ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại lại có thể lấy tiền ha không đẹp quá thay trần mạch cũng không phải dừng bút động động miệng liền có thể nhiều mấy ngàn khối tiền có cái gì chỗ xấu à ta cảm thấy đám thổ hào có thể thử một chút cái này thiếp mời rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người vây xem thật là có không ít thổ hào tại kích động dù sao lôi đình giải trí ở trong nước cũng coi là đỉnh tiêm trò chơi đại hán ở trong nước có số lớn người chơi cái này bên trong thổ hào người chơi vậy tuyệt đối không ít kết quả thật có một tên thổ hào trên l ư ớ bộ giống trần mạch đặt câu hỏi với lại giá trị lại là cao nhất chín nghìn chín trăm chín mươi chín khối tiền mà sách hỏi vấn đề là trần mạch người tiếp theo khoản trò chơi là cái gì tại mọi người cảm khái người ngốc nhiều tiền đồng thời vậy nhao nhao hiện lên vây xem tâm tư trần mạch đến cùng hội không có trả lời vấn đề này đâu tùy tiện nói hai câu liền có thể thu được một vạn khối tiền hoa tiền này quả thực là cùng gió lớn thổi tới như thế hâm mộ a rất nhiều người đều đang nói thổ hào người ngốc nhiều tiền nhưng trên thực tế thổ hào vậy có mình dự định bởi vì đạo này để khẳng định sẽ bị rất nhiều người vây xem chỉ cần hơn hai vạn người vây xem cái này thổ hào liền có thể hồi vốn nếu như lại nhiều lời nói cái kia chính là thuật lửa lấy trần mạch lực ảnh hưởng chỉ là hai mươi ngàn vây xem còn làm không được a đợi một ngày không có động tĩnh rất nhiều người đều có chút thất vọng chẳng lẽ trần mạch thật trướng mắt cái này một vạn khối tiền có vẻ giống như hoàn toàn thờ ơ đâu hơn hết ngày hôm sau trần mạch vậy mà thật trả lời mà từ giọng nói lúc dài nhìn lại câu trả lời này vậy mà chỉ có ngắn ngủi hai giây cực kỳ nhiều người chơi đều sợ ngây người cái quỷ gì trần mạch vậy mà thật trả lời nhưng là vì cái gì chỉ có hai giây đây cũng quá qua loa đi ngươi tốt xấu nhiều kéo vài câu nhiều giới thiệu một chút mình cho chơi để thổ hào số tiền này xài đáng giá một điểm a cái tin tức này đi ra về sau số lớn người chơi đều tại trả tiền xem xét muốn nghe xem trần mạch trả lời dù sao vây xem một cái vậy không quý chỉ cần hoa một khối tiền là được rồi kết quả cái này hai giây trả lời nội dung vô cùng đơn giản chỉ có bốn chữ mặt đều tái rồi cái này mẹ nó trong nháy mắt nhớ lại trước đó âm ảnh a câu trả lời này vừa ra tới người chơi diễn đàn đều vỡ tổ cái quỷ gì trần mạch lại muốn làm ghệ tình ổ vờ không phải liền là cái kia vung mạnh đại chủ ý trò chơi sao có ý tứ gì a muốn làm ghệ tình ổ vờ làm phần tiếp theo chẳng lẽ nói lần này là vờ giờ bản vung mạnh đại chủ y ta thiên a não b ổ một cái tràng cảnh này quả thực là họa đẹp không nhìn a toàn ba dê tràng cảnh có thể từ bất cứ phương hướng nào leo núi có con đường khác nhau lựa chọn thất bại một lần rơi xuống chân núi làm lại từ đầu đây cũng quá ma tính đi có ý tứ gì ngược n g ư ờ i chơi một lần còn chưa đủ còn muốn ngược lần thứ hai chân mạch đây là được jun ss buộc chứng sao đầu tiên là đ gà x o ô hiện tại lại phải ra gậy tìm ồ vơ làm phần tiếp theo ngươi thành thành thật thật ra một chút t ò dọ tổ y như thế để cho người ta thoải mái trò chơi tốt bao nhiêu à. các người chơi toàn đều nổ dù sao ghệ tình ồ v r cái tên này thật sự là cho quá nhiều người chơi lưu xuống âm ảnh bây giờ nghe nói trần mạch lại phải khai phát làm phần tiếp theo các người chơi đều hằng mất nếu như là cái khác trò chơi cũng được ngươi mẹ nó làm loại này hố cha trò chơi có ý gì lại nói bây giờ cách người ngu còn sớm đây a vậy có rất nhiều người hoài nghi đầu này trả lời tính chân thực nhưng đây chính là trần mạch lấy b ù trả lời với lại từ thanh âm bên trên để phán đoán liền là trần mạch thanh âm về phần trần mạch hội không hội cố ý gạt người tuyệt đại đa số người chơi cảm thấy không có khả năng này trần mạch hiện tại cũng coi là trong nước siêu một đường nhà thiết kế đáng giá vì loại chuyện nhỏ nhặt này lừa gạt người chơi sao huống chi đặt câu hỏi người vẫn là bỏ ra tiền cực kỳ nhiều người chơi đều hỏng mất đợi tới đợi lui còn tưởng rằng là cái gì n h ư bức c ầ m ẩ m đại tác kết quả lại là ghệ tình ố v r làm phần tiếp theo ngược người hố t r a trò chơi cái này tranh l ệ n h thực sự quá lớn cho tới tuyệt đại đa số người chơi đều là kêu rên một mảnh tuy nói mọi người đã biết đáp án nhưng đầu này trả lời vẫn là không ngừng địa bị người vây xem tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày đầu này t h ấy bù đã bị phát hơn năm nghìn lần có ba mươi hai n g h n nhiều bình luận cùng sáu mươi lăm n g h n nhiều một chút tán mà toàn bộ trả lời bị vây xem số lần thì là đạt đến phát d ồ ba trăm bảy mươi n g h n lần các người chơi đều kinh hãi ta dựa vào cái này là bao nhiêu tiền a cái kia đặt câu hỏi thổ hào mình đều kinh hãi lúc đầu hắn cảm thấy nếu như đáp án này có thể bị vây xem 2 0 i m ư ngàn lần lời nói mình liền có thể thỏa thỏa hồi vốn kết quả bây giờ lại bị vây xem 3 7 0 r ă m ngàn lần cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này thổ hào cái gì cũng không làm liền chỉ toàn lừa mấy chục ngàn khối tiền cực kỳ nhiều người chơi đều nhao nhao đấm ngực dầm chân ai nha nếu là ta lúc ấy móc ra một vạn khối tiền tới mời trần mạch trả lời vấn đề này liền tốt trực tiếp thuần lừa mấy chục ngàn a nhưng là hiện đang hối hận cũng vô ích bởi vì đã có thổ hào đặt câu hỏi qua vấn đề thứ nhất mọi người hội cầu cái mới mẹ vây xem phía sau vấn đề mọi người thật chưa chắc lại dùng tiền nhìn chương sáu trăm bốn mươi tám đại đào s á t tuyên truyền cờ cờ kỳ thật đây chính là cái từ chúng hiệu ứng một phương diện xác thực có rất nhiều người chơi đối trần mạch mới trò chơi cảm thấy hứng thú khác một phương diện tại diễn đàn bên trên đối với vấn đề này cùng đáp án thảo luận vậy đuổi việc nhiệt độ lại thêm đầu này t h ấ y bố bị điên cuồng phát bình luận câu ự c chơi chút kỳ nhiều người tiện nhìn lại là ôm tùy tiện nhìn một tùy tâm khối tiền A. Trần Mạch câu trả lời này để cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy tuyệt vọng bởi vì đó cũng không phải bọn họ muốn trò chơi hơn hết vậy có người chơi tại lẫn nhau an ủi không có việc gì dù sao ghệ tình ồ v r loại này trò chơi nhỏ dù cho đổi thành vờ giờ bản vậy rất dễ dàng làm trần mạch tối đa một tháng liền có thể làm ra đến về sau khẳng định vẫn là muốn làm fts trò chơi chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi a lại nói các loại ghệ tình ồ v r vờ giờ bản đi ra về sau chúng ta còn có thể dùng nó tới ác tâm một phen dẫn chương trình nhóm không phải đắc ý sao tuy nói có thể bản thân ă n ủi nhưng đại bộ phận điểm người chơi vẫn tương đối thất vọng tin tức này vậy truyền đến đế triều giải trí cùng thiện ý giải trí nơi đó tuy nói rất nhiều người đều biểu thị không tin nhưng cái này cũng xác thực trở thành một cái điểm nóng chủ đề vì năm sau trò chơi ngành nghề yên lặng kỳ mang đến một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn dù sao trong khoảng thời gian này công ty lớn đều tại cắm đầu nghiên cứu phát minh mới trò chơi trò chơi ngành nghề bên trong chủ đề rất ít rất nhanh theo ba trò chơi nghiên cứu phát minh không ngừng đẩy về phía trước tiến Đế đầu chiều cùng càng thiện thả nhiều giải giải trí cùng thiện ý giải trí bắt đầu thả ra ý mà liệt hỏa đột kích thì là cường điệu biểu hiện trò chơi nội dung cốt truyện tạo dựng lấy ra nội dung chính tuyến bên trong một chút đoạn ngắn để các người chơi sinh ra trùng điệp nghi ngờ cùng sốt ruột chờ mong về phần trần mạch nơi này cực kỳ nhiều người chơi đã đang hỏi ghệ tình over làm sao còn chưa online à? cái này đều một tháng trần mạch ngươi hiệu suất không quá được a cực kỳ nhiều người chơi trêu chọc những công ty khác đều tại làm bắn nhau chỉ có trần mạch tại làm v u n g mạnh đại chủ y quả nhiên là không giống bình thường a nhưng để tất cả người chơi đều không nghĩ tới là trần mạch vậy mà phát một đầu về bù còn kèm theo một đoạn trò chơi cờ gờ cực kỳ nhiều người chơi đều sửng sốt tuyên truyền cg ờ ờ trần mạch trả lại ghệ tình o v e r làm cái tuyên truyền cg ờ ờ hiện nhiên trần mạch phát video vậy khẳng định chính là mình trò chơi tuyên truyền video hắn vậy không có khả năng không có chuyện làm đi chuyển cái mỹ nữ nhiệt vụ à. nhưng là ghệ tình o v e r loại trò chơi này còn cần tuyên truyền cg ờ ờ sao tuyên truyền một cái dùng như thế nào đại chú ý tới leo núi mang lấy trùng điệp nghi hoặc các người chơi ấn mở cg ờ ờ đầu tiên là một cái viễn cảnh phía dưới là sóng nước lấp loáng nước biển trên bầu trời mây trắng khắp bố mặt trời mới lên nơi xa một tòa bao trùm lấy thanh thúy tươi tốt thảm thực vật hòn đảo xuất hiện tại trong tầm mắt tại giàu tấu cảm giác mà vừa khẩn trương kích thích bối cảnh âm nhạc bên trong màn ảnh bắt đầu nhanh chóng rút ngắn cướp mì chín trần nước lạnh hướng về nơi xa hòn đảo nhanh chóng tiến lên một vô căn cứ quân chuyên dụng mang người q u ậ t kỳ từ trên bầu trời lướt qua tại trong buồng phi cơ bề ngoài khác nhau nhân vật chỉnh chỉnh tề, tề ngồi thành hai hàng cùng lúc đó loa bên trong thanh â m vậy tại hướng tất cả mọi người g i ả n g thuật hôm nay chuyến bay hành khách toàn mãn tổng cộng một trăm tên hành khách chính trước khi đến các vị trạm cuối cùng hơn hết ngài đem hội phát hiện số người này đem dần dần giảm bớt chúng ta đề nghị ngài đọc an toàn tin tức h ẻ sau khi hạ xuống ngài đem hội phát hiện tái cụ trang bị cùng vũ khí ngài vậy sẽ thấy trí mạng màu lam màn tường khởi động bất luận ngài là lần đầu tiên chở khách chúng ta chuyến bay hành khách hoặc là ngài là chúng ta chuyến bay khách quen ở đây đều ấm áp nhắc nhở nếu như ngài không phải hạng nhất vậy ngài nhất định phải chết vô số có dù nhảy bao hình bóng từ trong máy bay nhảy ra trên không trung nhao nhao mở dù màn ảnh kéo xa lờ mờ có thể thấy được dưới phi cơ phương có nhiều đến mười mấy cái dù nhảy ở trên bầu trời tung bay trang diện rất rất hùng vĩ màn ảnh đảo qua từng cái trang cảnh tại phòng trống bên trong một thanh a cờ súng trường lẳng l ặ n g địa nằm trên bàn chỉ từ ngoài cửa sổ bắn vào chiếu vào thân thương sau đó là một tổ ngắn màn ảnh rất nhiều chỗ khác nhau nhân vật tại trên hoang đảo chạy nhanh những nhân vật này y phục trên người đều rất đơn giản thường thường đều là sau lưng cùng quần dài có chút thậm chí không có mặc d à i một cái xinh đẹp đi chân trần tiểu tỉ tỉ trong tay cầm súng ngăn hướng về phía trước chạy mà tại phía trước trong phòng một cái nhìn có chút hung thần á c sát nam nhân đang tại hướng thương bên trong đạn từng cái nhân vật con g con g thân thể cẩn thận từng ly từng tí địa nương tựa theo công sự che chắn không ngừng di động đề phòng không biết ở nơi nào địch nhân quân dụng xe dịp nhanh chóng chạy qua tại một cái sườn núi trên mặt đất nhảy lên thật cao sau đó vững vàng địa rơi trên mặt đất tại xe dịp hậu phương một cỗ màu quýt xe hơi nhỏ cùng ba lượt mổ tở tại đuổi theo người trên xe từ cửa sổ xe bên trong nhô đầu ra bắt đầu hướng về xe dịp không ngừng xạ kích đang kịch liệt truy đuổi chiến bên trong xe dịp hầm vang bạo tạc chỉ lưu xuống một đại đoàn ánh lửa một chiếc xe gắn máy mánh liệt bay vọt dốc đứng trên không trung lộn mèo bình yên rơi xuống đất tại bên cạnh hắn liền có địch nhân đang không ngừng địa nổ súng xạ kích nhưng chiếc xe g ầ n máy này tốc độ thật nhanh tại trong màn ảnh chợt lóe lên độc vong tới gần một tên người chơi chính đang ra sức hướng trước bò mà hắn đồng đội thì là x ô n g tại phía trước bắt đầu hướng một tòa trong tiểu lâu địch nhân phát động tiến công tại chỗ cao một tên dơ cao lên a vê đút mở tay bắn tỉa liếc về phía phương xa tại ngắm bắn trong kính hắn một thương chúng đích tái cụ bên trên người điều khiển về sau liền là liên tiếp kích thích trang diện khác biệt địa điểm khác biệt nhân vật khác biệt súng ống đây là một trận đại hôn chiến tất cả mọi người đều tại hướng đối phương điên cuồng khai hỏa hơn nữa còn đang không ngừng địa ném mạnh lựu đạn bình thiêu đốt trang diện cực độ hỗn loạn tại liên tiếp hôn chiến trong màn ảnh bối cảnh âm nhạc càng ngày càng gấp rút cuối cùng im bặt mà d ừ n g hình tượng vậy m á n h liệt địa đen bình phong nhưng rất nhanh hình tượng lại lần nữa sáng lên tại một cái sườn núi nhỏ bên trên một cái cầm súng bắn tỉa nhân vật ngắm chuẩn lấy phương xa tùy thời chuẩn bị bóc cỏ nhưng ngay lúc này một tên mặc may mắn phục nhân vật lén lút điệu từ hắn hậu phương đi lại đây giơ lên cái chảo chiếu vào trên đầu của hắn hung ác gõ ban g một tiếng thanh thúy tiếng vang phía trước nhân vật phun máu ngã xuống đất hơn hết video vẫn chưa hết màn ảnh lại lần nữa cho đến từ trên trời nhảy dù một tên nhân vật tại hắn xuyên qua tầng mây không ngừng hạ xuống quá trình bên trong không c h u n g vậy bắt đầu xuất hiện từng loạt từng loạt phụ đề mở ra thử chơi thời gian ngày bốn tháng một ngày chính thức đem b á n thời gian ngày bốn tháng tám ngày hình tượng cuối cùng ở tên này nhân vật rơi xuống đất trong n g á y mắt trên màn hình xuất hiện trò chơi tên đợt lỡ dù nào ép bạ tổ n đại đảo sát chương 649, t h ử chơi nhìn thấy cái trò chơi này tên cực kỳ nhiều người chơi mộng tuyệt đợt lỡ dù nào ép bạ tổ n không phải ghệ tỉnh o vở a tình huống như thế nào nói xong m á n h nam leo núi vở giờ b ả n đầu cái này mẹ nó tựa như là cái f p s trò chơi a mới trò chơi liền gọi Ở dù nào Ad, bà tổ, à, trần Nơ, à, t Mạch Mạch, mẹ miệng tại có thể lắc lư người. Không phục không hiện người. Ngoa người liền Trần nó gặp lư ta tàu, đại ầ Trần y nói cũng người, không không có thật thể phục lắc được lư đ lắc lư năng lực đã từ giai đoạn thứ nhất chứng trạc đàng hoàng địa nói hiệu nói vượn tiến hóa đến giai đoạn thứ hai nói thật ra vậy không ai tin với lại cái này c ờ gờ nhìn nội dung có chút phong phú a ai có thể cho giải đọc một cái trò chơi này đến cùng là cái gì cách chơi video vừa ra tới các người chơi nhiệt tình trong nháy mắt bị dẫn nổ đi qua trong khoảng thời gian này nghe nhầm đồn bậy đại đa số người chơi trong tiềm thức đều cho rằng trần mạch thật tại khai phát ghệ tình o v e r vơ giờ bản đợi đến cái này cờ gờ vừa ra tới các người chơi phát hiện chính mình mười p h ầ n sai trò chơi này liền là danh tự cùng mánh nam leo núi cung âm nhưng trên thực tế hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào a đoạn này cờ gờ thời gian rất dài hơn hết bởi vì cả đoạn cờ gờ đều là trong trò chơi thực cánh thu cho nên làm cũng không phiền phức chứng gờ bên trong bên lẩn c a p h o phú phát nội dung, đã dẫn đã cứ á đoán. tán Cái c chơi cờ có chơi lạc cụ cùng cốt chút chơi cuối cùng chỉ còn c người Hiện nhiên, bên trong nội dung, kỳ 100 tên người chơi đi vào một tòa đảo hoang, mà đảo hoang bên trên này người thông nhảy trên nhặt tàn lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một người. gờ đi đi theo khí, khí h sốt suy sắt ruột trở một tòa một qua đảo đảo đạo đảo, đem vào vào dựa dù xe. kỳ vũ vũ mà n g cứ liền là trên máy bay câu nói kia nếu như ngài không phải h ạ n nhất vậy ngài nhất định phải chết mà tại cái trò chơi này không giới kệ các người chơi có thể làm sự tính rất nhiều có thể che giấu mình ám sát địch nhân có thể lái xe tiến hành truy đuổi chiến đồng thời người chơi cũng có thể thu hoạch được nhiều loại khác biệt súng ống từ trong video tình huống đến xem chí ít có mười loại trở lên khác biệt súng ống r a cảnh từ uy lực yếu nhược súng ngắn đến cực đoan trí mạng súng n g ắ cái gì cần có đều có thậm chí còn có phi thường không rời đầu cái chảo về phần đại đào sát thuyết pháp này tại thế giới song song bên trong là không có bởi vì thế giới này cũng không có sâu làm hơn hai đạo diễn cùng tên phim nữa cũng không có cao kiến rộng xuân cùng tên tiểu thuyết bất quá đại đào sát ba chữ này từ mặt chữ ý tứ bên trên ngược lại là rất dễ lý giải cỡ lớn nhiều người đào vong giết chóc hoạt động mà đại khái đoán được trò chơi này cách chơi các người chơi phản ứng lại là một trời một vực cái này cùng truyền thống xạ kích trò chơi khác nhau ở chỗ nào a thương không có đặc sắc xe không có đặc sắc liền sửa lại cái hình thức đêm vừa nghe nói trần mạch làm là fts trò chơi còn có chút kích động nhưng bây giờ có chút thất vọng a cảm giác không có gì sáng tạo cái mới điểm giống như không có gì cải tiến kỹ thuật tuy nói dùng bản cổ động cơ nhưng vẫn là truyền thống súng ống a với lại cái này hình thức cảm giác phi thường không công bằng a ta nhảy dù về sau không có nhặt được thương người khác nhặt được vậy ta không phải l ệ n h vận khí ta không tốt làm sao bây giờ dài bắn nhau trò chơi mới vừa lên tới không cho thương có thể hay không cầm tới toàn dựa vào chính mình nhặt các loại nên không có cái gì tiêu kim đưa thương thao ta á c ta lại cảm thấy cái này hình thức chơi rất vui a rất có ý mới a cứ như vậy khai thác sách lược khẳng định trở nên nhiều hơn không còn là trước kia vô não đột đột đột quá kiêu căng người coi như thương pháp tốt cũng sẽ chết rất nhanh có đạo lý nhưng là luôn cảm giác trò chơi này dành tự lộ ra điểm kinh khủng cái này sẽ không phải là cái kinh khủng trò chơi a cảm giác hội không hội bồi dưỡng phản xã hội nhân cách chúng thuyết phân vân hơn hết tổng t i nói đại bộ phận điểm người chơi đối cái này mới trò chơi cũng không có coi trọng như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì mánh lưới không đủ mánh liệt giống lang hồn chiến tranh hiện đại các loại cỡ lớn tái cũ cùng mánh liệt bạo tạc thông qua video liền có thể tạo nên phi thường làm người nhiệt huyết sôi trào chẳng diện cùng lang hồn truyền thống cách chơi hoàn toàn đã phân biệt ra mà liệt hỏa đột kích hai thì là thiên vệ dương hiện một loại không khí miêu tả nhân vật chính tình cảm mặc kệ nội dung cốt truyện như thế nào chí ít nhìn cho người ta cảm giác phi thường giàu có chiều sâu v ề phần đỡ l ở dù nào ép bạ tổ ớ lờ kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói bộ này video chẳng qua là đưa ra một cái cách chơi mà thôi phương diện khác cũng không tính mới lạ tựa như trần mạch kiếp trước rất nhiều người tại lần đầu tiên nghe được đại đao sát điện ảnh lúc phản ứng như thế h ù n g tàn như vậy bùn oanh người thật hội chơi có chút ý tứ a nhưng nói tới nói lui phần lớn người vẫn cảm thấy đó là cái tiểu chúng cách chơi sẽ bị một năm cứng rắn hạch người chơi phụng làm kinh điển nhưng rất khó khuyết tán đến tuyệt đại đa số chủ lưu người chơi bên trong đi rất nhiều trò chơi bình chắc nhân viên biểu thị mặc dù tớ lơ dù nào s p bạ tôn n có thể mượn nhờ trần mạch ở trong nước cùng trên quốc tế lực ảnh hưởng nhưng cái này cuối cùng vẫn là một cái vì bộ điểm người chơi chuẩn bị fts cho chơi nó chỉ thích hợp với một tiểu bộ điểm người chơi bất kể nói thế nào tư liệu p h o n g xuất trước đó bom khói v ậ y tan hết tất cả người chơi đều biết trong nước ba đại du hí thương đều đang đổi u lấy chế tác mới fts trò chơi năm trước nên đón một đợt fts trò chơi d ậ y sóng thuyết pháp cũng không phải là huyệt chống tới phong các người chơi vô cùng rõ ràng lần này ba nhà công ty đều là có gia tâm trước đó tam đại fts trò chơi đánh nửa ngày không có phân ra cái thắng bại mà fts đại chiến không phiên bản khẳng định hội càng thêm thảm thiết bốn tháng số một trải nghiệm tiệm hôm nay là trần mạch tại tuyên truyền cờ gờ bên trong công bố tớ lỡ dù nào ép bạ tổ ơn mở ra trải nghiệm thời gian nhưng cực kỳ nhiều người chơi đ ố i nghi ngờ này trung điệp dù sao hôm nay là người ngu cũng không biết trần mạch tuyển ngày này là không phải cố ý cực kỳ nhiều người chơi vừa sáng sớm liền mộ danh mà đến muốn vượt lên trước trải nghiệm tớ lỡ dù nào ép bạ tổ ơn dù sao tại năm sau ba khoản bàn của hệ thống nghiên cứu phát minh fts trong trò chơi tớ lỡ dù nào ép bạ tổ ơ là sớm nhất có thể chơi rất nhiều fts trò chơi kẻ yêu thích vậy rất muốn nhìn một chút tất lẽ ở dù nào S bạ t ổ ơ nơ đến cùng có thể hay không thanh bản cổ hệ thống cho làm ra y mới p nhũ vú s ợ t l i l y bách cũng chính là ổ vê y hát o lôi cuốn dẫn chương trình một trong lão tê, vậy cố ý thật xa địa đi vào trải nghiệm tiệm muốn nhìn một chút trần mạch khai phát mới nhất fts trò chơi như thế nào lão tê ở trong nước fts trò chơi vòng là cái có chút danh tiếng dẫn chương trình thương pháp không sai với lại tâm tính tốt tao nói nhiều hắn xem như trong nước sớm nhất trực tiếp ô vệ ý hát o Hoa, người chơi một chòng cũng là sử dụng gần dị cao thủ trực tiếp gian thường c h ú người sử dụng mát trị số đạt tới qua hơn một triệu bất quá lão p vậy có thể cảm giác được mình trực tiếp gian nhiệt độ đang không ngừng trượt tại ô vệ ý hát o Hoa, nóng nảy đỉnh phong thời kỳ hắn trực tiếp gian số người nhiều nhất đã từng đạt tới qua một phẩy ba chín triệu nhưng bây giờ đã chỉ có bảy tám trăm ngàn lão p khá tốt hắn dù sao cũng là đại chủ truyền bá rất nhiều tổ vệ ý hoa tiểu t chủ truyền bá thì là thảm hại hơn trực tiếp gian nhân số khả năng liền mát trị số năm phần có một cũng chưa tới trước mắt tam đại fts trò chơi tại trực tiếp trong bình đại đều nhận được đề F, có đến từ gác xào ô、oh, tờ dọ tổ y loại này trực tiếp hiệu quả bạo tạc game of the lin t r ù n g kích có đến từ vương giả vinh d i ệ u loại này mới phát game mobile t r ù n g kích mà liên minh huyền thoại mấy cái đại chủ truyền bá thì là vững như bàn thạch thi đấu sự t ì n h trực tiếp vậy vẫn như cũ lửa nóng vậy hơi có chút loạn trong giặc ngoài ý tứ lão p cũng có chút lo lắng hy vọng có thể năm nay trong nước mới đưa ra thị trường ba khoản f g s trò chơi có thể có mới đột phá khẩu chương 650, t r ò chơi chỉ đạo sổ tay đây là lão p lần đầu tiên tới trần mạch trải nghiệm tiệm cùng rất nhiều người chơi khác như thế hắn vậy rất là tò mò địa vây xem một cái bất quá vậy vẹn vẹn nhìn xem vách tường họa cùng pho tượng mà thôi dù sao lão p được nhanh điểm tới vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu đoạt cái vị trí đi chơi coi như chơi không lên đi vào trước sân khấu hỏi qua trước sân khấu xinh đẹp tiểu t ỷ t ỷ lão p soát thẻ căn cước nạp tiền một mạch mà thành trực tiếp chạy tới vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu còn tốt tới sớm vờ giờ trải nghiệm khu còn có rảnh rỗi vờ giờ cabin trò chơi chậm một chút nữa lời nói khả năng trải nghiệm tiệm khách quen đều muốn thành cabin trò chơi cho chiếm hết lão p tiến vào cabin trò chơi một bên trò chơi một bên âm thầm buồn b ự c trò chơi này tựa như là muốn một trăm nhân tài có thể chơi a nhưng là toàn bộ vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu chỉ có tám mươi đài cabin trò chơi không biết còn lại hai mươi người làm sao bổ đủ cái này liền không nói được rồi có thể là thả trí tuệ nhân tạo người máy cũng có thể là là dứt khoát liền chống không dù sao không có khác biệt lớn khi tiến vào trò chơi trước đó cabin trò chơi giao diện bên trên liền bắn ra một cái thông chi vì cam đoan ngài trò chơi trải nghiệm 10, 15 đ ê m đúng giờ bắt đầu một trận tớ lơ dù nào ép bà tô ơ n mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng thống vừa tiến vào tiến vào giờ cabin trò chơi người chơi có sớm có muộn Hiển nhiên dựa vào hệ thống xứng đôi hệ thống những chơi hội thời cho khoát thời đôi người đôi gian tiếp bài cái gian. xứng này toàn xứng đến cùng nên an dựa trực vào một trò dứt một đem đều kém, cục có lúc o Tê một nhìn h c t thống thời hệ gian, ò này có 10 phút đồng hồ. Hơn hết đồng dạng n vậy vừa lão ú c có chơi các cơ chí. chơi thể tiến trò chơi nhìn xem các hạng cơ sở thiết、chí. Rất nhanh, trò nhìn hạng nhanh, ghi xem sở v Tê ở vào một chỗ kiến trúc phế tích bên trong nhìn đó là cái cùng loại với giáo đường như thế kiến trúc kiểu tây phương cực kỳ có tuổi cảm xúc trên vách tường khắp nơi đều là pha tạp vết bẩn trên mặt đất cũng là loạn thành một bảy ngoại trừ đầy đất đá vụn bên ngoài còn có đủ loại kiểu dáng ngã lật ngăn tủ ghế dài vậy giải lấy các loại súng ống lựu đạn cái dương cùng đạn lúc này trò chơi bối cảnh âm nhạc vang lên t r â n mạch áp dụng là bản cũ b ờ gờ m ờ bởi vì cá nhân yêu thích vấn đề cảm thấy cái này bối cảnh âm nhạc càng phù hợp trò chơi bản thân khí chất bản mới b ờ i gm cho người ta cảm giác là càng thêm rộng lớn gián ra một chút mà bản cũ bờ gm ờ ở thì là tràn đầy khẩn trương cảm giác cùng cảm giác thần bí đầu tiên là tấu cảm giác mạnh phi thường dày đặc nhiệm trống ở giữa trộn lẫn lấy một chút thanh thúy tiếng đánh sau đó là trầm thấp mà hơi có vẻ thư giãn tiếng đàn dương cầm nhiều loại nhạc khí hôn tạp bắt đầu để cho người ta có một loại phi thường phức tạp cảm thụ đã bi tráng lại kích thích hơn nữa còn mang theo một điểm nhàn nhạt số mệnh cảm giác lao Tê cũng không khỏi được nhiều nghe hai phút đồng hồ Hán đầu tiếp ê bên trên n nhìn một chút tay mình cùng thân thể, là cái đơn giản sau lưng cùng quần dinh nam tính nhân vật, hẳn là dựa theo lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành bên trên tài liệu cá nhân tuyển định thân phận. là là là lôi liệu tài túi một chút tay thể, vật, theo trò cái chơi giấy đầu sau mặc cá dựa theo l á o kê thử hoạt động một chút có thể ra quyền công kích có thể ngồi xuống có thể nằm xuống còn có thể tiến hành một chút càng thêm phức tạp động tác tỉ như trái phải hai bên thân lưng tửa công sự che chắn các loại trước mặt có cái thể tích hơi lớn hơn một chút t h ấ p tủ phía trên để đó một phần thao tác chỉ nam đây là một quyển sách nhỏ lão p lật ra phát hiện phía trên k ỹ càng địa viết người chơi có thể ở trong game chấp hành động tác cùng trò chơi cụ thể quy tắc trừ cái đó ra trong trò chơi các loại súng ống tư liệu vậy có nói rõ chỉ hơn hết còn chưa hoàn chỉnh chỉ có một ít tương đối cơ sở súng ống có con số cụ thể mà càng nhiều cao cấp súng ống thì là chỉ có một cái mơ hồ hình dáng xem ra cần ở trong game thu hoạch được về sau mới có thể giải tỏa con số cụ thể lão p đơn giản địa lật một chút cái này sách nhỏ bên trên nội dung rất nhiều hơn hết đều là lấy kiến thức căn bản làm chủ là trợ giúp người chơi tốt hơn địa dung nhập trò chơi này t â n thủ chỉ đạo sổ tay sổ tay phía trên nội dung rất nhiều một lát vậy không nhìn xong cho nên lão quê chỉ là đơn giản lật một chút trước hết thả xuống tại phế tích nơi hẻo lánh có vũ khí khung phía trên trưng bày mấy thanh cơ sở vũ khí tỉ như p 1 8 c súng ngắn uzi súng tiểu liên akm súng tự động các loại súng ống số lượng cũng không nhiều Với lại vũ lại khí t r ê ngoài kệ k còn có rất lớn n rất h ô gian, hẳn là còn có thể bông xuống càng nhiều xuống ống. Nhưng nhiều a hẳn còn thể thể là làm có cụ s thu hoạch được tạm thời còn không biết, hoạch không hẳn được còn cũng l muốn đ t ra o n g trò chơi lấy được lấy về s u mới biết giải khóa. Ngoài khóa. ra có một cái đơn giản tủ quần áo giống thuyết tủ quần áo bên cạnh có một cái đơn độc khu vực để đó một cái tiểu tiếp tế dương có chút có một loại cao sáng cảm xúc nhắc nhở người chơi đi mở ra lao kê mở ra tiếp tế dương mở ra một đôi t ù n g da tự động đ i ệ u tiến nhập trong tủ treo quần áo lao t ê đi vào tủ quần áo trước đem ủng d a mang ở trên chân túi đầu nhìn một chút lúc này lao t ê nhân vật trò chơi đã không phải là chân trần trạng thái mà là mặc một đôi ủng d a cái này khiến lao t ê cảm giác dễ chịu không ít chí ít trong đầu hư hảo đầm chân cảm giác bị tiêu trừ sạch tủ quần áo bên cạnh có cái tàn phá tấm gương có thể thông qua nơi này cải biến mình nhân vật hình tượng vẫn như cũ có bóp mặt hệ thống với lại công năng phi thường hoàn thiện dù sao trần mạch tại làm đạt xào ô thời điểm liền đã làm một cái công năng phi thường cường đại bóp mặt hệ thống hiện tại trực tiếp cầm lại đây dùng liền xong việc hệ thống còn cung cấp mấy cái ngầm thừa nhận thân phận hình thái người khác nhau loại lão Tê tùy tiện tuyển một cái người da vàng trung niên đẹp trai đại thúc sau đó hơi vi điều chỉnh dưới bộ mặt kết cấu có thể đổi tính khác nhưng lão Tê không có đổi điểm này cùng trần mạch kiếp trước tờ lờ dù nào ét bạ tổ urs n vẫn là có khác nhau kiếp trước tờ lờ dù nào ét bạ tổ urs n tại f t c mở đầu áp dụng ngôi thứ ba đi theo thị giác cho nên số lớn người chơi nam đều lựa chọn bóp một cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ dạng này trong trò chơi liền có thể toàn bộ hành trình nhìn xem tiểu tỷ tỷ cái mông tốt đẹp lưng đẹp không sao tà xiết nhưng là vờ giờ bình đài vẫn là có khác nhau bởi vì vì tất cả người chơi đều là ngôi thứ nhất thị giác mà lại là đại nhập cảm cực mạnh ngôi thứ nhất thị giác cho người ta cảm giác tựa như là hồn xuyên đến trong trò chơi như thế tại pc mở đầu nhân vật không mang dậy là không có vấn đề nhưng là vờ giờ tờ mỹ nổ nếu như nhân vật không măng dày ngươi túi đầu xuống liền có thể nhìn thấy mình chân trần tại đá vụn bên trên chạy chắc chắn sẽ có một loại bản chân hơi đau h à o giác vậy đại khái cũng là huyễn đau n h ấ t một loại a nếu như sửa lại giới tính sau đó túi đầu xuống trông thấy hai đống cao ngất vậy rất có thể sinh ra sai lầm giới tính nhận biết đương nhiên một ít nữ trang đại lão yêu thích cái này miệng liền khắc nói đại bộ phận điểm người chơi nam vẫn là chọn nam tính nhân vật dù sao vờ giờ phiên bản đại nhập cảm càng mạnh hơn một chút bọn họ không hy vọng đưa vào đến nữ tính nhân vật trên thân lão p xác nhận một cái mình người chơi danh tự tận dù ly không có vấn đề hãn tại phế tích bên trong đi l n g vòng cái này phế tích có môn nhưng rằm giữ có cửa sổ vậy có ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhưng bị từng khối trường mục tấm cho phong bế không nhảy ra được xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở lão p hướng ngoài cửa sổ lướt qua lm có thể thấy được bên ngoài cũng là một vùng phế tích nhìn không rõ ràng chương 651, t r n nên ngày làm sao đi tới cửa lão kê vốn định mở cửa ra ngoài nhưng hệ thống nhắc nhở vì cam đoan ngài trò chơi trải nghiệm 10, 15 đ ê m đúng giờ bắt đầu một trận tớ lơ dù nào ép bạ tô nơ mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng thống vừa tiến vào hiển nhiên mở ra cánh cửa này mang ý nghĩa tiến vào xứng đôi đội ngũ nhưng bởi vì trước mắt trò chơi ở vào trải nghiệm giai đoạn cho nên vẫn là muốn trở thống ngay từ đầu lao p tại trong phế tích đi hai vòng cầm vũ khí lên trên kệ y aqm kiểm tra một chút băng đạn đạn là đầy hắn hơi đi xa một chút sau đó đối phế tích vách tường điểm xạ mấy phát làm quen một chút xúc cảm aqm xem như aq bốn phiên bản cải tiến bản cũng là các loại xạ kích trong trò chơi khách quen lao p làm fts trò chơi cứng rắn hạch người chơi đối với aq hệ liệt súng ống cũng là chuyên môn lượt qua dựa theo thao tác sổ tay đã nói minh lão kê quen thuộc một cái các loại nhân vật động tác lại quen thuộc một cái á cờ mở đường đạn nhân vật động tác rất đa dạng bao quát keo bán cơ ngắm trái phải hai bên thân tìm kiếm công sự che chắn bắn không ngắm lan lộn bay nào h các loại với lại ngồi xổm đứng lập tức xạ kích sinh ra sức giật cũng không giống nhau ân giống như đường đạn càng thêm chân thật là vật lý động cơ nguyên nhân sao tại xạ kích đồng thời lão kê có thể cảm giác được mình bả vai vị trí t r u y ề n đến súng ống chấn động c h ấ n cảm cũng không phải là loại kia liên miên bất tận cảm giác mà là cùng trong trò chơi súng ống chấn động hoàn mỹ xứng đôi đồng thời trong tầm mắt nhìn thấy súng ống run run trên tường đường đạn vậy đều càng thêm chân thực cơ hồ cùng rất nhiều nước ngoài trong video nhìn thấy s á c thực xạ kích cùng loại mà người chơi nhân vật thân thể mô bản hiển nhiên là lấy binh lính bình thường tiêu chuẩn tới chế tác lan lộn phi thường mau lẹ bán rất chính xác độ vậy tương đối cao nhất là nằm xuống trạng thái dưới cơ ngắm xạ kích cơ hồ là chỉ đâu đánh đó đương nhiên đây cũng là bởi vì lão p thuộc về thâm niên fts trò chơi người chơi nếu như là tuân thủ lời nói vẫn là cần luyện tập mới có thể đạt tới loại trạng thái này ngoài ra liền là một chút liên quan tới hệ thống thiết t r í tướng quan đông tây người chơi có thể căn cứ cá nhân thói quen tiến hành tự định nghĩa hơn hết vờ giờ cabin trò chơi không giống với m t c có thể điều thiết t r í cũng không tính nhiều lão p nhìn lướt qua không có vấn đề gì lớn hắn còn muốn lại đi nhìn một chút thao tác sổ tay nhưng lúc này hệ thống âm chuyển đến Dù nào S-B-A-T-O-N, chiến thử chơi đây ấ u đầu, xin ngài chuẩn sắp sẵn sàng, bắt bị xin ngài i g sau muốn đầu, tiến tiến trường. bắt chiến nhập vào Đã là á o dạo, láo kê không vậy lấy. giây Đây liền lại l đi tiến tối đen, đi tới tĩnh hình tượng đen, mảnh trắng cảnh. khác mù mặt mặt một trở trước sau, một mảng lớn quảng trường xung quanh tầm mắt phi thường khoáng đạt thạch chất trên sàn nhà cỏ dại rầm rạp nơi xa có thùng đường hàng sơn động các loại kiến trúc nhìn ra được đó là cái vi hình đảo nhỏ đồng dạng là cái bị bỏ hoang địa phương cây cối rậm rì cỏ dại rậm rạp nói do nơi này đã thật lâu đều không người hỏi thăm trước mặt là một đống lớn người chơi đại bộ phận điểm đều là mặc trắng sau lưng cùng con jean nhìn đây là ngầm thừa nhận trang phục vậy có mặc cái khác quần áo tỉ như cỡ nhỏ hâu phục quần đùi áo khoác các loại hẳn là ban đầu tiếp tế dương mở ra đặc thù phục xước cái này chút người chơi có nam có nữ ngoại hình khác nhau phân tán tại toàn bộ trên quảng trường toàn đều tại phi thường tò mò địa đánh giá chung quanh a trò chơi bắt đầu sao nói xong nhảy dù đâu đây là cái nào a ân cái này đào tốt tiểu a ngay tại cái này đánh căn bản vốn không mất máu a giống như bên này giống như có súng a nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh tố chất quảng trường sở dĩ gọi tố chất quảng trường là bởi vì đặc biệt bại lộ tố chất lao pê chú ý tới trong trò chơi có thể hoán đổi khác biệt giọng nói hình thức có thể mở công bình phong giọng nói dạng này trong phạm vi nhất định tất cả người chơi đều có thể nghe được ngươi nói chuyện hoặc là có thể mở tiểu đội giọng nói cũng chỉ có tiểu đội người chơi mới có thể nghe được trước mặt cái này chút các người chơi đều tại phi thường mới là địa ngược xuôi quen thuộc trò chơi thao tác còn có chút thì là làm không biết mệnh địa cầm nắm đấm n ệ n người chơi khác nhìn bọn họ giống bao cắt như thế bị đánh tàn bạo bộ dáng nhất phát rồ còn có người phi thường hèn mọn địa chạy đến nữ tính nhân vật bên cạnh ngồi xuống cố gắng địa muốn nhìn trộm dưới váy l a o p phát hiện vậy bản sổ tay mình cũng là tùy thân mang theo có thể tùy thời mở ra đọc qua với lại sổ tay bên trong còn có bản đồ liền là trong trò chơi bản đồ cửa vào có thể tùy ý xem xét căn cứ sổ tay nâng lên bày ra đây là bắt đầu trò chơi chuẩn bị khu vực người chơi sẽ không thụ thường nơi này súng ống cũng vô pháp mang ra thị giác góc trên bên phải xuất hiện đếm ngược một phút đồng hồ ngoài ra còn có trong trò chơi nhân số đã đi tới bảy mươi chín người Hiển nhiên, Trải nghiệm tiệm trò chơi trải nghiệm khu tất trận versus cả nghiệm chơi nghiệm người chơi, hẳn là đều gia nhập trận chiến hẳn nhập này. khu đều đấu là bên ấ t tại bắt tứ quá, chuẩn nhiều đầu cũng chính cực chơi hiện đoạn, người không giai bởi bị ở i vì vào kỳ k g sợ sự. địa gây sự. Bên cạnh trên mặt bàn liền có các loại trong trò chơi súng ống một chút tay mắt lanh lẹ người chơi đã chạy đi qua cầm lấy các loại súng ống hướng phía đám người b ắ n phá cũng là đủ nhàm chán lao t ê phi thường im lặng địa bị một cái hai hàng cầm thương đuổi theo chạy hắn cũng không phải sợ bị đánh chỉ là muốn nhìn xem cảnh vật chung quanh mà thôi kết quả phía sau cái mông cái kia hai hàng còn tưởng rằng là hắn sợ ngược lại càng đuổi càng mạnh hơn lao Tê hơi quan sát một hồi cảnh vật chung quanh hòn đảo nhỏ này tại toàn bộ bản đồ góc trên bên phải hẳn là chỉ là làm tân thủ khu vực sử dụng tại trên địa đồ so sánh dưới diện tích về sau lao Tê càng khái bản đồ thật to lớn cũng khó trách nhất định phải mượn nhờ các loại tái cụ tại trên hòn đảo lớn muốn từ một đầu chạy đến bên kia lời nói hơn phân nửa là muốn chạy chân gãy lúc này góc trên bên phải đếm ngược kết thúc nhân số vẫn là như ngừng lại bảy mươi chín người không biết cái kia anh em là nguyên nhân gì không có vào vẫn là nói hắn đang chơi khác vờ giờ trò chơi hình tượng nhất chuyển lão p tiến nhập cọt kỳ thị giác tất cả mọi người ngầm thừa nhận là tại trong buồng phi cơ chỉnh chỉnh tề tề ngồi thành hai hàng có thể tùy ý đọc qua trong tay chỉ đạo s ố tay hoặc là t r a nhìn địa đồ tại trên địa đồ lão p nhìn thấy cọt kỳ là từ nam hướng bắt bay nhưng không có tiêu s u ấ t cụ thể phi hành lộ tuyến cần người chơi mình phán đoán có thể hoán đổi đến ngôi thứ ba đi theo hình thức lúc này thị giác đem chuyển rời đến trên máy bay phương có thể dùng quan sát thị giác tùy ý quan sát toàn bộ trên hòn đảo các ngõ ngách cùng trên bản đồ đánh dấu như thế tòa hòn đảo này rất lớn với lại phía trên nguyên tố phi thường phong phú có sân bay đốn tuổi trượn ngục giam nông trường trường học bệnh viện thành trấn sân tập bán bến cảng các loại các loại địa điểm dựa theo chỉ đạo sổ tay bên trong nói khác biệt địa điểm vật tư phong phú trình độ không giống nhau dạng h i ệ n nhiên tài nguyên càng phong phú địa phương chiến đấu liền hội càng kịch liệt hơn hết đến cùng những địa phương nào tài nguyên nhiều những địa phương nào tài nguyên ít sổ tay bên trên không nói ân nói cách khác rừng núi hoang vắng là không hội xuất hiện xuống ống cái kia chính là nhất định phải đi thành c h ấ n nhưng lại không thể lựa chọn quá nhiều người thành c h ấ n nếu không giai đoạn trước chiến đấu hội cực kỳ tấp nập l a o p đang suy nghĩ mặc dù hắn đối với mình thương pháp cực kỳ có tự tin nhưng dù sao đây là ván đầu tiên trò chơi vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ vạn nhất rơi xuống đất bị người khác trước nhặt được thương cái kia coi như mình thương pháp cho dù tốt vậy không có tác dụng gì à. nên nhảy làm sao lão p nhìn lấy bản đồ nhữ mày chương 652, vơ vét lão p còn không có quyết định liền thấy từng cái người chơi đã bắt đầu nhảy xuống lấy cọt kỳ thị r i á c đến xem cái này chút người chơi rất nhanh liền hóa thành trên bầu trời điểm đen đại đa số người chơi đều rất nhanh xuyên qua tầng mây biến mất nhưng vậy có cá biệt một hai cái người chơi trực tiếp liền thanh dù cho mở hiện nhiên tại vờ giờ hình thức hạ nhảy dù vẫn là để người tương đối sợ hãi hai người kia khẳng định vậy không có nhìn kỹ chỉ đạo sổ tay sợ mình ngã chết nhảy phi cơ liền trực tiếp mở dù dù sao tất cả mọi người đều là ván đầu tiên cho chơi chân chính sẽ đi nghiêm túc nhìn chỉ đạo sổ tay chỉ là số ít người nhân số trong nháy mắt biến thành sáu mươi bốn có mười lăm người đều hướng sân bay nhảy những người này bên trong có chút hẳn là biết sân bay vật tư phong phú những người khác khả năng đơn thuần chẳng qua là cảm thấy sớm nhảy có ưu thế còn có một số người hướng về phía rừng núi hoang vắng đi nhảy đối với những người này tới nói có thể muốn trải nghiệm một cái đi bộ lữ hành cảm giác lao p thì là nhìn lấy bản đồ đại khái dự đoán dưới q u ọ t kỳ đường biển toàn thân là từ nam hướng bắc cuối cùng biết bay hướng hòn đảo phải phía trên dọc đường mấy cái địa điểm theo thứ tự là sân bay trường học y ghi thành thánh sơn Lão Tê tới, Tê chú cùng、e、thành cái này, hai cái Thành Thành hai khu ý này EZ vừa ự c chạy chút, cũng tương một hướng đường biển một chút, nhưng biển không đối phải là loại k là có thể đến. Vừa lúc vậy liền nhảy p thành a lão p tại trên địa đồ đánh dấu cái điểm sau đó an tâm chờ đợi p thành xem như cách đường biển xa xôi một cái địa điểm lão Tê lựa chọn nơi này một mặt là cảm thấy nơi này phòng ở tương đối nhiều ít người tài nguyên phong phú lời nói càng có lợi hơn tại vơ vét khác một phương diện cũng là cảm thấy dù sao mình gọi là lão Tê, thành ê t không chính là mình thành a bay qua sân bay về sau không bao lâu lão Tê nhìn xem khoảng cách không sai biệt lắm trực tiếp nhảy dù từ trên máy bay nhảy xuống lão Tê cảm giác mình ở vào cấp tốc hạ xuống trạng thái bên hai gào thét lên phong thanh không ngừng xuyên qua mỏng m a n h tầng mây hắn phi thường gian nan địa quay đầu nhìn thoáng qua cọt kỳ phương hướng xem ra cùng hắn nhảy về thành người chơi cũng không nhiều phần lớn người hẳn là đều tập trung ở sân bay trường học e g i ờ thành cùng y t i thành cái này chút cọt kỳ dọc tuyến chủ yếu địa khu bất quá vẫn là có ba người cùng hắn như thế lựa chọn về thành lão kê trong lòng hơi an định một cái nếu như chỉ là ba người lời nói vừa dứt địa hẳn là không hội đụng tới từ trên cao nhìn lại toàn bộ p thành chừng bốn mươi tòa nhà trở lên phòng ở ba người khẳng định vậy hội tránh đi rất có thể lúc rời đi đều chưa chắc có thể đụng vào lao p cấp tốc hạ xuống tự động mở r ù hắn lựa chọn tương đối càng xa một chút một c h à n g màu xanh lá nóc nhà phong ố c rơi xuống đất về sau lại quay đầu nhìn thoáng qua mặt khác ba người vị trí một cái rơi ở ngoài thành một cái rơi vào đông bắc một bên còn có một cái cùng mình khoảng cách tương đối gần cũng liền cách hai tòa nhà lao p liếc một cái về sau lập tức đẩy cửa vào nhà vơ vét vật tư hắn biết rõ hiện tại tất cả mọi người đều là tay không tất sát trạng thái khẳng định hay là trước riêng phần mình lục x á t thương cầm tới hảo thương đã có lực lượng mới dám đi ra ngoài cùng người k h á c cương chính mặt nhưng vào lúc này tầm mắt góc dưới bên trái bắt đầu truyền đến các loại soát bình phong tin tức y p h i giờ sử dụng s k s giết chết ni tật màn còn thừa 78 người y p h i giờ sử dụng s k s giết chết lưu lai lai còn thừa 77 người h i ệ n nhiên trước hết nhất nhảy phi cơ trận đám người này đã đánh nhau cái này gọi là ỷ phỉ giờ người chơi vận khí tương đối tốt rơi xuống đất nhặt được một thanh s c s giết hai cái không có nhặt được thương thẳng xui xẻo chứ hắn ra vậy có cái khác đánh giết tin tức soát bình phong hiển nhiên tại trò chơi này bên trong nhảy nhiều người địa phương s á t thực phong hiểm rất lớn nhưng l ích lợi vậy cao chỉ cần có thể trước nhặt được thương liền có thể tùy tiện giết cái kia chút tay không tức s á t người l a o p chỉ là liếc qua liền không còn quan tâm bởi vì những người này trên cơ bản tại trong ngắn hạn cùng mình đụng không lên hắn đi vào trong phòng bắt đầu bốn phía lục soát nơi này gian phòng trên cơ bản đều là nhà dân mặc dù phòng đã có chút tàn phá nhưng bên trong vẫn là có các loại cái bàn ngăn tủ cùng đồ dùng trong nhà mới vừa vào cửa lão Tê liền trên bàn phát hiện một thanh sọt gùn s 6 8 6 t r ă t á lão p vội vàng nhặt lên lại trên bàn cầm lấy sọt gùn đạn cùng một bình năng lượng đồ uống trừ cái đó ra còn có cái đỏ tờ sợt nhưng là lão Tê cảm thấy cái này nhan sắc quá trưng dương tương đương tìm đường chết cho nên không có nhặt bình xịt a không q u á ưa thích hơn hết t r ư ớ c thích hợp dùng a lắp đạn xong về sau l á o p、e、cầm s 6 8 6 t i ế p tục lục soát thanh thương này nguyên hình là bờ rẽ ở tạ 686 bạc b ổ cầu thuộc về hai ống song phát xạ tốc rất nhanh nhưng đánh xong hai phát liền muốn thay mới chỗ tốt ở chỗ cận chiến bắn chuẩn lời nói hai phát nhất định có thể giết địch chỗ xấu liền là thương pháp không giỏi đánh xong hai phát địch nhân không chết lời nói mình cũng liền cơ bản ggkk lão kê bản thân là không quá ưa thích chơi bình xịt nhưng ở tớ là ở dù nào ép bạ tô n nơ bên trong cũng không phải n g ư ờ i muốn chơi cái gì thương liền có thể chơi cái gì thương mấu chốt vẫn phải nhìn nhặt được cái gì chí ít thương này tại giai đoạn trước chiến đấu trên đường phố cùng gian phòng tao nội chiến lúc phát huy hiệu quả rất tốt lục soát xong lầu hai lão kê lại bắt đầu lục soát bên cạnh phòng ở tìm được cấp một mũ giáp cấp một hộ giáp cấp hai ba lô cùng một chút loạn thất bát tao t á n kiện bao quát vận động đồ uống băng vải dầu nhiên liệu các loại tuy nói dầu nhiên liệu vật này tương đối chiếm chỗ nhưng lão p cảm thấy một hội nói không chừng phải lái xe rời đi lấy phòng ngửa vạn nhất vẫn là mang theo a thương phương diện vẫn như c ũ không tìm được súng tự động chỉ có một thanh tom kém súng tiểu liên hơn hết liền cái này hai cây súng tại chiến đấu trên đường phố bên trong vậy hoàn toàn đủ vơ vét đồ vật quá trình này vẫn tương đối dễ chịu kỳ thật thì tương đương với là một loại từ không tới có quá trình từ vừa mới bắt đầu thần trần rơi xuống đất càng về sau trang bị t i n h xảo vơ vét đồ vật có thể cho người ta một loại thăng cấp ảo giác cũng là trò chơi giai đoạn trước trọng yếu niềm vui thú tại tìm tới phụ cận ba cái phòng ở về sau lão p không còn dám chạy loạn bởi vì hắn biết p thành còn có cái khác ba người mình chạy loạn lời nói vạn nhất bị gặp được liền xong đời trò chơi này mỗi người thế nhưng là chỉ có một cái mạng chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng không có đầu g ó c người là không thể nào trở thành may mắn cho nên lão p linh cơ khẽ động thanh cửa phòng đóng lại về sau đi vào lầu hai chuẩn bị trước quan sát một chút xung quanh thế cục lúc này độc vòng xuất hiện lão pê giật mình tạm thời ngừng lại chuẩn bị mở ra trước bản đ ồ nghiên cứu một chút độc vòng vị trí chỉ đạo sổ tay đã nói độc vòng cũng là trò chơi trọng yếu thiết lập một trong người chơi nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong đến khu vực an toàn nếu không liền sẽ ở độc ngoài vòng tròn không ngừng tổn hại máu còn tốt tại địa đồ trung hạ phương ta tại khu vực an toàn bên trong không cần động lão pê tiếp tục cầu thả tại lầu hai cẩn thận từng ly từng tí địa thông qua cửa sổ quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động lúc này trải nghiệm tiệm vờ giờ trò chơi trải nghiệm trong vùng đã có rất nhiều người chơi từ cabin trò chơi bên trong đi ra còn có thật nhiều tại cabin trò chơi bên ngoài vây xem người chơi n h a u n h a u sống tới cái này chút từ cabin trò chơi bên trong đi ra người chơi vội vàng giải thích không phải không đùa chỉ là đã ở trong game treo cho nên đi ra thấu khẩu khí các loại trận thứ hai tranh tài thế nào a trò chơi này chơi vui sao chương ó người ỏ i cabin từ trò c sáu trăm năm mươi ba chuyển phát nhanh viên rất nhanh lần lượt có người chơi từ cabin trò chơi bên trong đi ra những người này đại bộ phận điểm đều là một mặt một bức còn không có quá làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra a ta còn không tìm được thương đâu liền bị người đánh chết cái này không công bằng ta cũng vậy ta mới từ trên máy bay nhảy xuống liền mở dù chờ ta bay tới trên mặt đất người ta sớm liền cầm lấy thương chờ lấy ta mẹ ta bị người từ phía sau lưng sờ lên tới bắt cái chảo g õ chết hiện tại trò chơi thế nào a chúng ta muốn nhìn toàn bộ vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu các người chơi đều phi thường tò mò trò chơi đến cùng thế nào cái kia chút bị đào thải người chơi căn bản còn không có làm rõ ràng máy chơi game chế liền đã gg kk mà cái kia chút căn bản không có chơi vào trò chơi người chơi thì càng là không hiểu ra sao căn bản vốn không biết trò chơi này đến cùng là thế nào chơi lúc này tiền côn đi vào vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu phủi tay mọi người chú ý một cái vờ giờ cabin trò chơi bên trong c n g có thể thông qua quan chiến công năng tiếp tục chú ý chiến cuộc người chơi khác có thể tới toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu quan chiến a toàn bộ tin tức hình chiếu mở đi xem một chút các người chơi lập tức đi theo tiền côn đằng sau đi đến tầng hai toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu người ở đây vậy thật nhiều phía sau các người chơi lại đây thậm chí thanh toàn bộ toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu đều cho chiếm hết loại này rầm rộ tại dĩ vãng chỉ có tại lo l có cỡ lớn tranh tài thời điểm mới hội xuất hiện tiền côn đi điều thử một chút thiết bị thanh tờ lờ dù nào ép bạ tô lờ trước mắt chiến trường số liệu liên tiếp đến toàn bộ tin tức hình chiếu trên thiết bị màn hình lớn vậy đồng thời xuất hiện trong trò chơi hình tượng trần mạch tại chế tác trò chơi thời điểm liền đã cân nhắc đến về sau thi đấu sự tỉnh cùng quan chiến hệ thống cho nên tại công năng bên trên cũng là nguyên bộ tuy nói tớ lơ dù nào ép bạ tôn nơ trò chơi này thi đấu sự tỉnh hệ thống mở rộng bắt đầu không hề giống liên minh huyền thoại dễ dàng như vậy nhưng nghề nghiệp hóa trung quy là trò chơi này phương hướng một trong ở lợi hại có thể quan chiến a toàn bộ tin tức hình chiếu cái này có chút tiểu a tên tiểu nhân này đều thấy không rõ lắm nhìn màn hình lớn a ân cái này vòng liền là độc vòng sao đã tại dù a đã chỉ còn hơn năm mươi người đã chết thật nhanh a các người chơi toàn đều vây quanh ở toàn bộ tin tức hình chiếu chung quanh nghị luận ở mỹ không nhìn thấy toàn bộ tin tức hình chiếu cũng chỉ có thể nhìn màn hình lớn trên màn hình lớn vẫn là dùng truyền thống o bờ phương thức lấy ngôi thứ ba đi theo thị giác làm chủ chủ yếu là o bờ trước mắt giết người tương đối nhiều tuyển thủ mà toàn bộ tin tức hình chiếu thì là toàn bộ hành trình căn cứ độc vòng tới không ngừng địa co lại nếu như co lại đến vòng chung kết lời nói cái kia hẳn là hội thấy cực kỳ thoải mái nhưng vòng thứ nhất độc thời điểm liền lộ ra người bề trên đều quá nhỏ thưởng thức tính nhận lấy nhất định ảnh hưởng hoa ngữ bức cái này đánh nhau đánh chết một cái nhưng là bên cạnh còn có người a người này đi lục soát cái dương thời điểm bị đánh chết đây là hoàng tức tại hậu a ngoa tạo người này một đợt mập a vừa rồi vẫn là một thân g ấ á p rưỡi hiện tại trực tiếp liền là các loại tốt trang bị đều mặc vào thương v ậ y toàn đ u ổ i các người chơi toàn đều nhìn xem màn hình lớn nghị luận ở mỹ lúc này có thể quan chiến về sau bọn họ mới chính thức địa thanh mình thay vào đến trong trò chơi từ toàn bộ tin tức hình chiếu nhìn lại các người chơi trên cơ bản tập trung ở mấy cái thành trấn mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí địa tại lục soát sợ mình bại lộ tại người khác trong tầm mắt có mấy cái người chơi trang bị rất kém cỏi nhưng cậu thả tại phòng ốc lầu hai không n ú c đ í c h họng súng đôi thang lầu vị trí vậy sống đến nay hiển nhiên cái kia chút không rõ máy chơi gây chế Đầu nào xúc động, nào thương xúc pháp lão ạ i người chơi không tốt các người chơi đều đ biến thành、hộ. sống sót hộ, h ặ c là thương p h h á p tốt, o ặ cẩn là là Lao vận khí tốt, hoặc là có thể cầu thả. tốt, có cầu c thận từng ly từng tí địa tại lầu hai chờ đợi thông qua cửa sổ quan sát đến tình huống bên ngoài nhưng không nhìn thấy người chơi khác trước đó bên ngoài vậy bạo phát ra hai lần kịch liệt tiếng súng lần thứ nhất tầm mắt góc dưới bên trái xuất hiện đánh g i ế t tin tức lần thứ hai thì là đồng thời đổi mới hai đầu không biết là p thành chết vẫn là cái khác khu vực chết lao p rất muốn g ơ s ú n g tiểu liên ra ngoài nhìn một chút nhưng vẫn là nhịn được nhìn thoáng qua độc vòng cái thứ hai độc vòng đã ra tới p thành hay là tại khu vực an toàn lao p có chút xoắn suýt bởi vì hắn trên thân trang bị không tính rất tốt các loại thuốc cũng không nhiều ngay tại hắn do dự muốn đ ừ n g đi ra ngoài lại lục soát một cái thời điểm đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng bước chân sau đó kẹt kẹt một tiếng cửa mở lao p lập tức tinh thần lúc trước hắn lên lầu trước đó đã cố ý đóng cửa lại thanh phòng này ngụy trang thành không người đến qua bộ dáng đương nhiên đồ vật đều bị tịch thu nhưng bây giờ tất cả mọi người là t â n thủ dưới đáy người anh em này hẳn là cũng không hội chú ý loại này mảnh tiếng bước chân rất rõ ràng lão p thậm chí có thể phi thường chuẩn sắc cảm giác được người tới chỗ vị trí cụ thể hẳn là tại lầu một đi dạo lão p trực tiếp nhẹ chân nhẹ tay đi đến thang lầu bên cạnh đổi ra s 6 8 6 s sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài một tầng ca nhóm trên thân trang bị không sai nhìn rất tinh xảo bộ dáng con ở sau lưng a cm ờ ở trên tay thì là bưng s k a đang tại một tầng đi dạo khả năng còn tại buồn bực trong phòng này vật tư làm sao làm sao ít đâu nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh người anh em này hiển nhiên cũng là giật nảy mình vội vàng quay đầu nhưng lão T đã đi tới một tầng s 6 8 6 t r ự c tiếp liền là hai phát phanh phanh t e r u i en c u a t u i n, -n e t phi thường gấp rút hai tiếng súng vang ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách hai người đều tại một tầng cũng liền cách xa nhau ba bốn m é t m S686 đạn d ị a trực tiếp liền thanh đối diện anh em cho phun lăng không bay lên mặc trên người cấp hai áo chống đạn cũng không thể cứu vớt hắn trực tiếp đụng phải một bên vách tường thanh bên cạnh trên mặt bản tạp vật cho nện đến khắp nơi đều là lao t ê chỉ nghe thấy bên cạnh nào đó đài vờ giơ cabin trò chơi bên trong đột nhiên chuyển ra một tiếng n g ọ a tàu ba hiển nhiên người anh em này bị dọa cho phát sợ lao p vụng trộm vui lên một bên thay đạn vừa quan sát cảnh vật chung quanh hẳn không có những người khác s 6 8 6 năng lực cận chiến quả nhiên phi thường mãnh liệt hai phát trực tiếp mang đi lao p đi vào còn sót lại hộp bên cạnh ta đi nhiều đồ như vậy cấp hai đầu cấp hai giáp cấp ba bao hai cây súng theo thứ tự là sgạ cùng a cờ mờ còn có linh kiện nhắm truần cảnh băng vải túi chữa bệnh đồ uống các loại lao p vui vẻ đây quả thực là cái chuyển phát nhanh viên mà phí lớn như vậy k i n h lục x o á t nhiều như vậy đô tốt sau đó liền không kịp chờ đợi địa toàn đều cho mình đưa tới cũng không biết người anh em này có phải hay không phi thường sinh khí rõ ràng trang bị tốt như vậy kết quả bị mình ám toán đổi lại nguyên bộ trang bị lão kê cấp ba bao đều sắp bị tràn đầy nơi này đầu có thật nhiều không có tác dụng gì đồ vật tỉ như súng tiểu liên xoát gùn đạn các loại lão kê sửa sang lại một cái ba lô toàn bước dẫu nhiên liệu vậy không có chỗ để lão kê xoắn s u y dưới vậy ném đi lao Tê trong tay s c a đã tiếp cận đầy phối liền còn kém cái băng đạn ảnh hưởng không lớn liền là đạn hơi ít chỉ có 0 đến chín mươi phát lại đi ra đi dạo a chương sáu trăm năm mươi b ố truy đuổi mộng tưởng trên thân chứa chuẩn bị tốt lao Tê vậy có lực lượng trước đó cầm s sáu trăm tám mươi sáu tại giã ngoại chống trải khu vực bắn nhau liền là đưa hiện tại có mang theo điểm đỏ nhắm chuẩn cảnh s c a lao Tê vậy tương đối tự tin h á n độ cao hoài nghi toàn bộ Tê thành đã chỉ còn tự mình một người trước đó anh em xử lý có ngoài hai người sau đó cho mình đưa chuyện phát nhanh hơn hết bên ngoài chưa chắc an toàn bởi vì mê thành trước mắt đã là khu vực an toàn bên ngoài chưa chừng có đông bắc bên cạnh trường học e dơ thành y đi thành người chạy lại đây ân giống như có xe âm thanh phía đông lao kê cẩn thận từng ly từng tí trốn ở một chỗ phía sau tường thấp xem xét tiếng xe tới phương hướng lao kê phát hiện trò chơi này bên trong các loại thanh âm làm được hết sức rõ ràng nhất là tiếng bước chân còn giống như cố ý tăng cường một cái chỉ cần tinh thần cao độ tập trung lỗ thai lại tương đối dễ dùng lời nói hoàn toàn có thể chuẩn xác địa phán đoán địch nhân phương vị hành vi cùng nhân số đây là một cỗ xe dịp xe mở mui xuyên thấu qua kính chắn gió có thể nhìn thấy bên trong tài xế mang theo cấp ba mũ giáp người anh em này hiển nhiên không có ý định tại p thành dừng lại xem bộ dáng là dự định trực tiếp lái xe đến khu vực an toàn chính giữa lao p có chút do dự muốn không cần nổ súng người này cách hắn có chút xa hơn nữa còn có cấp ba mũ giáp chưa chắc có thể đánh chết kết quả đúng lúc này lão p nghe được nơi xa một khối đá đằng sau chuyển đến dày đặc tiếng súng xe dịp kính chắn gió trong nháy mắt liền nát hiển nhiên nổ súng người là trực tiếp nhắm ngay người điều khiển cũng không tính đón xe lái xe anh em hiển nhiên là bị h ù dọa trực tiếp liền từ trên xe nhảy xuống tới sau đó biến thành một cái hộp lão p tái cụ chạy tốc độ cao hơn ba mươi thời điểm nhảy xuống hội mất máu mà chiếc này xe dịp trước đó là cao tốc chạy trực tiếp nhảy xe coi như lăn lộn cũng sẽ nhận rất nhiều tổn thương người anh em này trước đó liền bị đánh hai phát rơi một chút h t quê, sau đó nhảy xe liền trực tiếp treo nổ súng anh em đắc ý địa chạy tới muốn vơ vét cái h ộ kia lão quê thì là thừa dịp hắn chạy ra công sự che chắn về sau dựng lên mang theo điểm đỏ nhắm chuẩn cảnh sức cả một trận b a n phá trực tiếp đón xe bên trong người điều khiển rất khó bên trong nhưng trên đường chạy loạn người liền rất tốt đánh lão quê thương pháp rất không tệ đối người anh em này một trận điểm s ạ người anh em này hiển nhiên là luôn cuống hắn hiện tại trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng đều không có gì công sự che chắn trực tiếp tại chỗ nằm sắp xuống hiển nhiên đây là một loại cùng loại với đà đ i ề u hành vi cũng là tân thủ thường phạm sai lầm một trong lão kê vậy không khách khí với hắn trực tiếp đuổi theo mấy phát đánh chết tiếng súng lắng lại về sau lão kê cố ý đợi một đoạn thời gian không có người xuất hiện trải qua cái này hai lần sự kiện về sau lão kê vậy học tinh giết người về sau không nên gấp rỗ r ả n h trên mặt đất đi liêm bao dù sao ai cũng không biết kể bên này còn có hay không cái gì cái khác l i y vợ đang chờ ngồi thu ngư ông đắc lợi rất nhanh độc vòng lại nhanh soát lần này khu vực an toàn soát tại quê dưới thành phương v ị đưa bao gồm sân bay tây đầu cầu nông trường cùng một mảnh rừng núi hoang vắng lao t p phi thường cẩn thận địa chạy đến xe dịp bên cạnh thanh hai cái trong bọc vật tư cầm cái này bên trong có cấp ba đầu còn có một số thượng vàng hạ c ắ m đạn dược phẩm các loại phát ra. nhìn tới vẫn là đến giết người tới tiền nhanh lao p một bên cảm khái một bên buồn b ự c tại sao lâu như thế vậy không nhìn thấy một thanh súng ngắm à? kỳ thật cầu bên trên súng ngắm là không ít chỉ hơn hết cái này chút người chơi đại bộ phận điểm đều là tân thủ cảm thấy chín mươi tám ca loại này súng ngắm không thực dụng cho nên không có cầm m à thôi lại có một nhóm bị đào thải rơi các người chơi từ ca bin trò chơi bên trong đi ra nhưng lần này bọn họ phản ứng lại cùng trước đó người chơi không có chút nào như thế ai nha tốt đáng tiếc a ta lúc ấy bị đánh đều cho l u ô n cuống ta làm sao trực tiếp nhảy xe nhảy xe cái kia là người a ta chính là đánh ngươi người kia nhưng là ta cũng bị người khác c á m toán cỏ tiếp theo thanh chừng nào thì bắt đầu a muốn lại đến một ván cái này chút người chơi cùng nhóm đầu tiên rơi xuống đất thành hộp các người chơi không giống nhau dạng bọn họ đại bộ phận điểm đều là ở trong game giết người với lại vậy lục ra được rất thật tốt đồ vật cho nên đều muốn lại đến một thanh lúc này toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu các người chơi cũng là đang phát ra từng trận kinh hô ngoa tạo lại một lần ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi a đây không phải dẫn chương trình lão p danh tự sao là bản thân sao hắn nhưng đủ lầm a xem ra chơi trò chơi này vẫn là đến vững vàng a không thể gấp nóng n ả y ngươi nhìn cái kia chút tự cho là t h ư ờ n g pháp tốt vội vàng ra đi giết người t a bằng đều đưa chuyển phát nhanh đúng vậy a trang bị cho dù tốt cũng vô dụng thôi người khác nếu như đánh lén ngươi lời nói một con toi đạn liền trực tiếp b ằ n giao toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu các người chơi cũng là thấy trở nên kích động loại trò chơi này hình thức xác thực cùng truyền thống fps hình thức game không giống nhau dạng kích thích trình độ tăng lên mấy cái cấp bậc truyền thống fps trò chơi mặc kệ là bạo phá hình thức vẫn là đột kích hình thức trên cơ bản đều là tấu đặc biệt nhanh nhưng mỗi một cục thắng bại vậy không có cảm giác gì bởi vì đánh mấy cái tiểu cục trên cơ bản liền có thể xác định song phương thực lực càng với ề đều sau ai đầu cuối cuối tuyển nhìn lo lắng càng、ít. Nhưng là, ở dù nào bà tổ l, cũng không như thế, trò chơi từ đầu đến cuối đều chẳng đầy lo lắng, không đến cuối cùng ai cũng không biết vị nào tuyển thủ có thể thắng thế, chơi thủ thể lo là, lỡ lỡ, lo có ít. tổ trò từ biết được. đỡ đầy dù bạ vị v lại cái này bên trong có rất nhiều trí thông minh đánh cờ nhân tố tại bên trong như thế nào thông qua lời b ở thủ đoạn để cho mình ở vào càng vị trí có lợi h i ệ n nhiên cũng là một môn học vấn ngoa tạo liền thừa mười tám người độc này vòng là càng soát càng nhỏ a độc này vòng soát gần một nửa ở trong biển À, có cái anh em trực tiếp từ cầu bên trên nhảy xuống biển đây là dự định trong nước cầu thả lấy trong trò chơi các người chơi không biết những người khác động tĩnh nhưng khán giả thế nhưng là nhìn rõ ràng trang diện bên trên chỉ còn mười tám người những người này vậy càng cẩn thận e rẽ hơn cánh đồng b ắ t ngát bên trên người chơi trên cơ bản là toàn bộ hành trình nằm địa trạng thái còn có một tên người chơi dứt khoát nhảy vào trong nước dán chặt lấy bên bờ thanh mình nhận t ă n g lên thoạt nhìn là chuẩn bị cầu thả đến cuối cùng lao p mở ra xe dịp đi vào một chỗ trên sườn núi cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy chung quanh tình huống đúng lúc này trên bầu trời một khung cọt kỳ bay qua phát ra tiếng ầm ầm vang tại dọc đường nông trường cùng đầu cầu vị trí lúc một cái nhảy dù rơi xuống nhảy dù lao p giật mình vị trí này cách hắn rất gần trước đó kỳ thật vậy xa xa địa thấy qua mấy cái nhảy dù nhưng khoảng cách đều có chút xa lao p không dám đi qua cầm tuy nói chỉ đạo sổ tay đã nói qua cái này bên trong có đồ tốt nhưng lão p cảm thấy cướp người khẳng định nhiều không dám đi qua tùy tiện nếm thử nhưng bây giờ nhảy dù cũng nhanh phải rơi vào cách mình cực kỳ gần địa phương mặc dù không nói được là nệm mặt nhưng cũng không xê xích gì nhiều nếu như lão p lái xe đi lời nói thậm chí có thể t r ư ớ c ở nhảy dù trước khi rơi xuống đất đến đi vẫn là không đi lão p có chút xoắn suýt cái này nhảy dù khẳng định sẽ khiến cực kỳ nhiều người chơi chú ý coi như những người này không đi cướp khẳng định cũng sẽ ở nơi xa ngắm lấy tùy thời chuẩn bị đánh tới cầm nhảy dù người suy nghĩ một lát lão tê cắn răng một cái đi người nếu như không có mộng tưởng cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào chương sáu trăm năm mươi lăm nhảy dù av ướp mờ không muốn làm mạn ngư lão tê mở ra xe dịp liền xông tới đã nhưng đã quyết định muốn đi nhìn vậy thì phải nhanh lên khởi hành nếu không b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm nếu như nhảy dù bị người khác trước nhặt đây chính là bệnh thiếu máu dây đặc tiếng súng vang lên l a o Tê mở ra xe dịp động t ĩ n h thật sự là quá chiêu diêu các loại đạn đều tại hướng hắn bên này chào hỏi dọc theo con đường này c h ỉ ít có ba người hướng lao Tê nổ súng nhưng bởi vì lao Tê tốc độ xe tương đối nhanh chỉ là người cùng xe rơi mất điểm huyết không có gì đáng ngại đi vào nhảy dù địa điểm nhảy dù vậy vừa lúc rơi xuống lao Tê thắng gấp thanh xe dịp dừng hẳn kéo lên tay sắt về sau vội vàng xuống xe nằm xuống bắt đầu lục soát nhảy dù bên trong đồ vật trần mạch cho cỗ xe tăng thêm một cái tay sát thiết lập dạng này chỉ cần người chơi kéo lên tay sát cỗ xe liền không hội t r ở sườn núi t r u n g quanh còn tại có súng âm thanh truyền đến xe dịp cùng tiếp tế dương đều trúng đạn nhưng lão Tê nương tựa theo hai cái này công sự che chắn không có lại trúng đạn ngoa tạo đây là avm ở lão Tê kinh ngạc cái này thanh xanh mơn mởn súng ngắm hắn thực sự quá quen thuộc bởi vì cái đồ chơi này là đại đa số bắn nhau trong trò chơi khách quen hoàn toàn xứng đáng đại sát khí lao kê vội vàng thanh trên thân a cờ mở thay đổi avm đút ở lắp đặt tám lần cảnh thanh thương này không cần nghĩ khẳng định là hảo thường liền là đạn hơi ít ngoài ra trong dương còn có một cái cấp ba giáp cùng một cái hòm thuốc chữa bệnh lao kê trong lòng quả thực là trong bụng nở hoa cái nguy hiểm này bước lên đến giá trị a lao kê mặc trên người vẫn là lẹ vẹo hai giáp với lại độ bền phi thường đáng lo thay đổi cấp ba giáp về sau một bộ đều đủ lại thêm trong tay sức cả cùng avm đút ở cái này trên cơ bản đã là phi thường xa hoa trang bị nhưng ngay tại lão Tê muốn rời khỏi thời điểm phát hiện nguy rồi xe dịp đã b ư ớ c khói xem ra không kiên trì được bao lâu nếu như tùy tiện lái đi cưỡng ép rời đi lời nói vạn nhất xe bị đánh bạo vậy coi như ggkk với lại trước đó người nào vậy đều đã vây đến đây lão Tê không biết có bao nhiêu người đều đang ngó chừng cái này nhảy dù hắn hiện tại có thể tính là chúng m ũ i tiên tri nếu như tùy tiện lao ra đoán chừng chỉ sẽ chết không táng thân nơi lẹ thẻ tiếng súng còn đang vang thỉnh thoảng địa đánh vào nhảy dù tiếp tế dương cùng xe dịp bên trên hỏa h ò a v a n g khắp nơi l a o p cũng không dám đứng lên nằm dạp trên mặt đất uống thuốc chờ lấy hp chậm dại khôi phục hắn hiện tại cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể là dựa vào xe dịp cùng nhảy dù tiếp tế dương làm công sự che chắn đi một bước nhìn một bước toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu cực kỳ nhiều người chơi vậy đều khẩn trương đến không được toàn đều đang ngó chừng màn hình lớn lại chết mấy cái Cũng chỉ h t ừ A Cái hai ả y vậy dù quá đều kích thích đi. Chỉ ít Chỉ có 5 người đều tại t đi. người r n h c á này nhảy n dù. Lao Tê g ư ợ cái lại là lấy được, nhưng hắn đã bị 4 người theo dõi à. được. đã Nhưng hắn theo h bị Mặt k c n g ư ờ vị tại r í đâu. À, 2 cái t bờ biển cầu thả bắt đầu một cái vô nê mót còn có một cái nút trong bụi cỏ cảm giác lao Tê muốn lạnh à nhảy dù bên này bốn người hiển nhiên đều là coi hắn là thành mục tiêu chủ yếu ai bảo hắn cầm tới nhảy dù nữa nha còn chưa nhất định đâu lúc này cũng chỉ có thể nhìn bên nào thương pháp tốt trò chơi này thật là càng ngày càng kích thích v u a n h một tiếng xe dịp bên trên b ư ớ c lên một đại đoàn ánh lửa tại kịch liệt trong bạo tạc biến thành một đống sắt vụn mấy người này vậy đều cực kỳ tặc liền muốn thanh xe dịp đánh tới một điểm máu chờ lấy lao t ê lên xe liền đánh nổ kết quả lao t ê hoàn toàn không mắc mưu dứt khoát mình thanh xe dịp đánh nổ lao t ê đã đại khái xác định địch nhân phương vị có ba bốn người toàn đều trốn ở công sự che chắn đằng sau dù sao những người này biết lao Tê trong tay c ó súng ai cũng không dám tùy tiện lao ra nếu không liền biến thành b ị a sống song phương vậy mà phi thường xấu hổ mà x a vào ràng co các ngươi không đ ộ n g thủ vậy ta đ ộ n g thủ lao Tê chính muốn thử xem mới cầm tới av đút mờ hắn đầu tiên là trốn ở tiếp tế dương đằng sau giò xét dưới đầu xác nhận mục tiêu phương vị phía đông nam một cái cây sau lao Tê điều chỉnh góc độ một chút tám lần cảnh liếc tới tên này người chơi cấp hai mũ giáp cây loại này công sự che chắn dù sao quá không đáng tin cậy tên này người chơi không chỉ cần đề phòng lao kê còn phải đề phòng cái khác ba cái người chơi cho nên liền không tự giác lộ ra một điểm flank một tiếng thanh thúy súng vang lên chung quanh còn có liên miên bất tuyệt tiếng vang n g ư ờ i dùng av đút mở súng bắn tỉa nổ đầu đánh chết zzz bên cạnh nào đó đài cabin trò chơi lại là một tiếng h g ọ t tảo hiển nhiên người anh em này cũng bị giật nảy mình lao kê bắn một phát súng về sau lập tức rút đầu về dây đặc tiếng súng vang lên tiếp tế dương bên trên lại nhiều dương bên một ấ y này, cái vết đạn. Loại thời điểm liền hiện vết thế tỉa toàn đạn. súng bắn tỉa thế liền hoàn l ưu ra, ba người này phân mặc dù á n tiếng ạ lao vị, là lần liền là xa, AMV Frank, khoảng tê trước mặt quạt tính đốt một t phương nhưng cách cũng cảnh chỉ hình không đánh đơn giản đâu vị, đó. i súng vang lại là một cái đánh g i ế t bên trong một cái anh em cảm giác tình huống không d ư ợ u tưởng muốn chạy nhưng lão tê quả quyết đổi u tới av đút mở thương thứ nhất đánh hụt nhưng phát súng thứ hai vẫn là trực tiếp nổ đầu nhưng lúc này một khối đá lớn đằng sau đột nhiên buộc phát ra g i à y đặc tiếng súng cái cuối cùng người chơi cũng là hướng về lao pê điên cùng xạ kích lao pê vội vàng lăn mình một cái lại về tới công sự che chắn đằng sau lại nhìn một chút mình hp t、e. đã còn thừa không có mấy người này thương pháp tốt chuẩn lao pê một bên dùng hòm thuốc chữa bệnh một bên âm thầm kinh hãi nếu như hắn trên thân không có mặc cấp ba giáp bây giờ nói không chừng đã n g ộ i vậy l i ề n đến đúng thương đi dù sao ta có a v đ mờ người đánh ta mấy phát cũng không quan hệ nhưng ta chỉ cần một thương dẫn đầu ngươi liền chết lại co lại vòng khu vực an toàn còn tại lao tê cùng ỷ phi giờ nơi này a cảm giác hai người kia muốn chơi quyết đấu đỉnh cao một bên là sks một bên là avm có hai cái anh em từ ỷ phi giờ phía sau sờ đi qua ngoa tạo cái này hai anh em tất cả đều bị ỷ phi giờ làm nhanh như vậy cũng chỉ thừa hai người mẹ nó a toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu các người chơi vậy đều sôi trào trò chơi này hậu kỳ tấu vẫn là nhanh như vậy à đến giai đoạn này khu vực an toàn đã co lại đến rất nhỏ với lại đều là nhìn một cái không sót gì đại bình nguyên ngẫu nhiên có mấy cái dốc nhỏ mấy cây cây cùng mấy tảng đá công sự che chắn đã vô cùng ít ỏi ở thời điểm này cầm trong tay bội số lớn cảnh hào thương thương pháp lại ổn người chơi liền thể hiện ra ưu thế cái này ỷ p h ì giờ vốn là tại cùng lao pê đ ố i thương nhưng đang nghe phía sau có súng âm thanh trước tiên quanh người trực tiếp liền t h à n h đẳng sau sở lên tới hai người toàn đều đánh chết cuối cùng vòng chung kết cuối cùng biến thành l a o Tê cùng Y phi dở quyết đấu l a o Tê giết năm cái mà Y phi dở thì là giết bảy cái đủ để chứng minh hai người kia không chỉ là có vật khí vậy có thực lực Y phi dở liền là cái kia cuối cùng từ sân bay giết ra tới may mắn a thực như bức a thương pháp s á t thực ổn l a o Tê cũng không tệ a nhưng là hiện tại l a o Tê tại khu vực an toàn bên ngoài trên màn hình lớn hai người kia đang điên cuồng ném lôi lão p đã thanh trên thân năng lượng đồ uống uống hết lại ném đi mấy cái cao bạo l i ề u đạn phong đường sau đó ném đi mấy cái bom khói trực tiếp liền xông ra ngoài s k s tiếng súng không ngừng vang lên ỷ phi giờ hẳn là bị l i ề u đạn nổ đến nhưng hắn không có thời gian đánh băng vải hắn muốn kẹt chết lão p tại bom khói bên trong lão p chạy nhanh lấy sau đó lăn mình một cái cả đối tảng đá công sự che chắn đằng sau ỷ phờ ỉ điên cuồng xạ kích chương 656 cửa hàng trưởng tại ngược máy tính đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà trên màn hình lớn hình tượng đông kết xuất hiện tớ lờ dù nào s p b tô n bên trong mang tính tiêu chí một màn toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến trong vùng trong nháy mắt buộc phát ra một trận tiếng hoan hô tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng tại cuối cùng lão p dùng bom khói che chắn tầm mắt sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài song phương xem như cứng đối cứng địa thương thép cuối cùng lão p tại còn lại không đến một phần tư hp thời điểm thu được thắng lợi như bức A, lão p thật cầm tới h ạ n nhất ta có một vấn đề tại sao phải ăn gà a không rõ ràng lắm nhưng là cảm giác thuyết pháp này rất thú vị đây là cái kia dẫn chương trình lão p sao người khác vậy tại trải nghiệm tiệm nhanh đem hắn gọi tới chia sẻ một cái tâm đắc quả nhiên vẫn là đến thương pháp tốt đến vòng chung kết cậu thả là không còn tác dụng gì nữa vẫn là phải xem bản lĩnh thật sự ván này trò chơi kết thúc về sau trên tấm hình xuất hiện hạ một trò chơi bắt đầu đếm ngược m ư phút đồng hồ tương đương với cho các người chơi một chút xíu thời gian nghỉ ngơi v e r g e ờ trò chơi trải nghiệm khu l á o p từ cabin trò chơi bên trong đi ra chung quanh các người chơi lập tức liền vây quanh thế nào a người nào thắng cuối cùng kết quả gì a ai là hạng nhất những người này đều là tại ba tầng v e r g e ờ trò chơi trải nghiệm khu trở lấy kết quả cuối cùng cho nên cũng không biết kết cục cuối cùng nhiều như vậy cabin trò chơi bên trong cũng chỉ thừa ba đài còn đóng kín cửa lão Tê cùng ỷ phỉ giờ cơ hồ là cùng một thời gian mở ra cabin trò chơi môn đi ra ỷ phỉ giờ là cái nhiễm một sợi tóc và người trẻ tuổi hướng về phía lão p giơ ngón tay cái lên anh em cuối cùng một đợt thực ngữ bước lão Tê cười cười vật khí vật khí ván kế tiếp tranh tài còn có mười lăm phút đồng hồ mới bắt đầu vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu các người chơi toàn đều đang nhiệt liệt thảo luận lấy trò chơi này ứng làm như thế nào chơi lão Tê cùng ỷ phỉ giờ mấy cái sống tương đối lâu người chơi tự nhiên vậy là trở thành trong mắt mọi người hường nhân rất nhiều người đều vây quanh bọn họ hỏi vấn đề bất quá lão Tê chú ý tới còn có một cái trò chơi khoang thuyền cửa khoang không có mở ra cái này tình huống như thế nào trò chơi không đều đã kết thúc rồi ạ lão Tê âm thầm buồn bực hai phút đồng hồ về sau cửa khoang mở ra t r ầ n mạch từ cabin trò chơi bên trong đi ra rỗi lưng một cái bên cạnh các người chơi đều là s ư ớ n g sở cửa hàng trường c h â u chắc hai mắt tỏa sáng a cửa hàng t r ư ờ n g ngươi vừa rồi vậy ở trong game sao cái nào là ngươi trần mạch cười cười ta cùng các ngươi không phải cùng một cục trò chơi ta là cùng máy tính chơi kiểm tra một chút trò chơi lão quê cũng không khỏi đến nhìn nhiều trần mạch hai mắt dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bản thân trách không được trong trò chơi một mực là bảy mươi chín người nguyên lai、like、có một đài cabin trò chơi bị trần mạch cầm lấy đi dùng mà lại là mình cùng máy tính chơi khảo thí trò chơi châu trác đầy vẻ khinh bỉ hoa cửa hàng trưởng vậy mà đi trong trò chơi ngược máy tính khinh bỉ ngươi trần mạch cười cười không phục ngươi cũng đi ngược a thật vậy ta liền không khách khí cùng n g ư ơ i chơi cùng nhau chơi đùa ăn không được gà cùng máy tính cùng nhau chơi đùa khẳng định không thành vấn đề châu trác nói xong vội vàng tiến vào cabin trò chơi giống như sợ có người cùng hắn đoạn trần mạch nói với mọi người nói mọi người chạy đợi có thể đi trước sân khấu miễn phí lĩnh một kiện đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà chủ đề tờ là t ặ n g phẩm bản số lượng có hạn a đ ừ n g quên bản số lượng có hạn tờ sợt lợi hại cửa hàng trưởng cực kỳ nhiều người chơi đều phi thường vui vẻ một kiện tờ sợt mặc dù không có gì nhưng bản số lượng có hạn nhưng là khắc rồi thứ này có cất giữ giá trị a cực kỳ nhiều người chơi đều đã không kịp chờ đợi địa trở lấy ván kế tiếp tranh tài bắt đầu vừa rồi trâu trác vậy ở trong đêm với lại chết rất thảm bị lao tav ê đút mở một thương nổ đầu cho nên tại hắn chui vào trần mạch cabin trò chơi bên trong về sau hắn cabin trò chơi lập tức liền bị người chơi khắc chiếm châu chắc tiến vào cabin trò chơi rất nhanh tiếp nhập vào giờ cabin trò chơi các loại tín hiệu trong tầm mắt vẫn là trần mạch giết chết địch nhân cuối cùng một màn trong màn hình một nhóm bắt mắt chữ lớn đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà ngoài ra còn có bổn chàng giết người mấy cấp độ số liệu nguyên lai、like、thật cầm tới hạng nhất là cái dạng này Giết 17 cái. Chập chập chập. cửa hàng trưởng ngược máy tính ngược thật vui vẻ a châu chắc đắc ý bắt đầu ván kế tiếp trò chơi đài này cabin trò chơi liền là một cái khác xé v e r trong trò chơi công năng cũng là sửa trước qua chỉ cần tiến trò chơi liền hay là máy tính cùng một chỗ đánh là trần mạch lấy ra khảo thí dùng châu chắc đắc ý địa cũng muốn thể hội một chút ngược máy tính mười bảy z ăn gà khoái cảm cửa hàng trường rất hội chơi a một bộ này không phải liền là trò chơi áp phích cái kia chủ yếu nhân vật trang phục sao châu chắc phát hiện trần mạch cái số này bên trên nhân vật trang phục trên cơ bản có thể nói là c ộ t tợn lệ trò chơi trong t u ố t sở tơ trung ương nhất nhân vật hình tượng mang mũ t r ù m áo khoác ngăn chứa mặt nạ kính đen màu trắng q u ầ n thường trở lại như cũ độ phá trưởng vẫn là cửa hàng trưởng hội chơi phục châu chắc vậy thật hài lòng cái này hình tượng trực tiếp tiến vào ván kế tiếp trò chơi trực tiếp tiến vào tố chất quảng trường đếm ngược vẫn là một phút đồng hồ nhưng một trăm người đã trong nháy mắt đầy cái khác chín mươi chín người đồng loạt địa đứng tại tố chất trên quảng trường không n ú c nhích cảnh tượng như thế này còn có chút hơi dòa người châu chắc không khỏi nói thầm cửa hàng trưởng làm cái này trí tuệ nhân tạo vậy quá đơn giản a nói là máy tính làm sao khẽ động đều không kéo vừa lúc nhàn rỗi không chuyện gì châu chắc ở bên cạnh cầm thương điên cuồng bắn phá thanh trùng quanh máy tính đều đánh cái trải rộng tuy nói tại tố chất trong sân rộng đánh không chết người nhưng dầu gì cũng để châu chắc sướng rồi một thanh đếm ngược kết thúc trò chơi chính thức bắt đầu châu chắc trước đó đã chơi qua một t h à n h còn sống đến trước hai mươi cho nên đ ố i máy chơi game chế đã hiểu khá rõ hắn nhìn một chút cót kỳ đường biển lần này vẫn như cũ là từ nam hướng bắc bay chẳng qua là từ đông nam đến tây bắc cuối cùng là dọc đường bến cảng phụ cận quả quyết nhảy phi cơ trận a dết đến hẳn là sẽ phi thường thoải mái châu chắc đắc ý địa nghĩ đến h i ệ n nhiên tại cái này cầu nếu như muốn giết người dết đến thoải mái lựa chọn tốt nhất liền là nhảy phi cơ trận nơi này hảo thương rất nhiều với lại người thường thường cũng nhiều chỉ cần rơi xuống đất có thể cầm tới thương cái kia chính là đại khai sắt giới hạ quyết tâm châu chắc tuyển cái vị trí tốt trực tiếp cách mở có kỳ thẳng tắp hạ xuống tiếng do rít gào mở dù về sau châu chắc nhìn một chút mình t r u n g quanh bầu trời h o ặ c xuống tới hơn hai mươi cá nhân tuy nói sân bay là nơi tốt nhưng hiển nhiên máy tính vậy không lốc không có một mạch địa hướng cái này nhảy châu chắc nhìn đúng một cái mái nhà rơi xuống đất về sau vận khí không tệ trực tiếp nhặt được một thanh súng tiểu liên c h â u chắc quả thực là muốn cười to ba tiếng giống như hắn đều rơi vào cái này mái nhà còn có hai cái máy tính mà sắt vách mái nhà còn có một cái máy tính những máy vi tính khác thì là phân tán tại toàn bộ trong căn cứ quân sự c h â u chắc nhìn xem cùng một trên lầu chót hai cái này máy tính tựa như là đang nhìn lấy hai cái hộp nhưng ngay tại c h â u chắc vừa mới thay xong đạn trong nháy mắt bên trong một cái máy tính đã giơ lên trong tay chín mươi tám k một tiếng thanh thúy súng vang lên châu chắc trong tầm mắt liền xuất hiện một đại bồng huyết vụ hán chỗ mi tâm cũng chuyển tới phi thường rất nhỏ trấn cảm sau đó màn hình đen châu chắc một mặt mậu bức ta ta mẹ nó bị cơ ngắm 9 7 k bể đầu chương 657, hãy tôn trọng một chút cái này là trí tuệ nhân tạo châu chắc có chút mậu bức từ t ừ vong màn ảnh đến xem cái này máy tính rơi xuống đất nhặt được 9 8 k về sau trực tiếp cơ ngắm châu chắc đầu sau đó một phát súng lấy mạng châu chắc từ ca bin trò chơi bên trong đi ra g ã i đầu một cái bên cạnh một cái người chơi nghi hỏi thế nào tiểu bàn châu chắc nhìn chung quanh một chút chân mạch đã không ở tầng này hắn a chép miệng a chở lưỡi không có việc gì ta muốn hỏi cửa hàng trưởng một cái thiết t r í vấn đề tới tính toán hắn không có quá hảo ý nghĩ nói với người khác mình bị máy tính cho ngược lại lần nữa trở lại cabin trò chơi châu chắc hoài nghi là không phải mình mở ra phương thức không đúng máy vi tính này thương pháp có phải hay không quá chuẩn một chút đây là thông thường trình độ vẫn là bình thường thao tác châu chắc cũng không thể xác định đành phải lại mở một ván mở đầu còn là đồng dạng kịch bản bất quá lần này q u ọ t kỳ đường biển là từ đông hướng tây xuyên qua toàn bộ đảo trung hạ bộ châu chắc quyết định nhảy v ề thành muốn không phải là trước ổn một điểm tốt xem ra cho dù là máy tính cũng vẫn là có có chút tài năng không thể khinh thị a châu chắc nhanh chóng rơi xuống đất nhìn một chút chung quanh còn tốt lần này chỉ có bảy tám cái máy tính nhảy v ề thành so với lần trước quân sự căn cứ tình huống muốn tốt một chút châu chắc không dám k i n h thường tranh thủ thời gian vào nhà lục xoát thương vận khí rất không tệ mới vừa vào cửa lấy được một thanh em mười sáu còn lục ra được cấp một mũ giáp cùng cấp hai ba lô phi thường thành thạo địa lắp đặt băng đạn châu chắc thật vui vẻ địa đi ra ngoài hướng trong đó một tên máy tính rơi xuống đất trong phòng phóng đi cái này hai tòa nhà phòng ở cách rất gần châu chắc nghĩ là trong tay hắn có mười sáu mặc kệ máy tính cầm tới cái gì thương hắn đều càng có ưu thế mở cửa về sau châu chắc cũng không có chiếc tiên sông đi vào hắn sợ bị máy tính á n toán nhưng quan sát một cái mới phát hiện giống như một tầng không có m ộ hai ân người đâu đúng lúc này châu chắc đột nhiên nghe được mình phía trên truyền đến tiếng bước chân hắn đổi vội vàng xoay người nhưng theo miệng thủy tinh nước tâm thanh một cái hình bóng đã từ lầu hai nhảy xuống tới trong tay s một nghìn tám trăm chín mươi bảy đối châu chắc liền là hai phát phanh phanh c h â u chắc cảm giác được mình bộ ngực truyền đến một trận d à y đặc trấn cảm trước mắt tầm mắt phun ra mảng lớn huyết hoa biến thành màu x á m trắng phu p h u một tiếng c h â u chắc chán nản ngã xuống đất c h ơ mắt mà nhìn mình biến thành một cái hộp mà máy tính thì là một cước dẫm tại trên đầu của hắn đem hắn cấp hai bao mmười sáu toàn bộ bỏ vào trong túi cái này mẹ nó tình huống như thế nào c h â u chắc kinh ngạc liền một cái máy tính đều rết không được vẫn được nếu như nói lần trước 9 8 í n ca nổ đầu là trung hợp vậy lần này tổng không phải a máy vi tính này trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống đến c h â u trác phía sau hai phát s ọ t gùn trực tiếp mang đi cái này mẹ nó lộ ra lại chính là có dự mưu a cái này nếu như không phải c h â u trác sự tình biết tiên tri đây là máy tính lời nói còn tưởng rằng đó là cái cao chơi đâu ta ta mở cửa tư thế không đúng c h â u trác yên lặng bắt đầu ván kế tiếp năm phút sau c h â u trác mặt đen lên rời khỏi cabin cho chơi hết thể gần tám phút đồng hồ thời gian châu chắc tất cả đều là tại rơi xuống đất thành hộp liền không có một lần g i ế t tới người lúc này châu chắc có chút hoài nghi nhân sinh cái này bên trong máy tính không chỉ có thương pháp phi thường tốt ý thức vậy rất tốt hội nghe tiếng bước chân khi tiến vào lạ lâm gian phòng lúc hội cẩn thận quan sát tại gặp được lúc công kích hội lăn lộn t r á n h né tìm kiếm công sự che chắn hơn nữa còn hội căn cứ địch nhân vị trí quanh co cuốn sau châu chắc vắt hết góc địa muốn giết người kết quả căn bản làm không được cái này thật là quá làm cho người ta tuyệt vọng châu chắc cảm giác mình nhân sinh hoàn toàn đố ám thậm chí sinh ra bản thân hoài nghi lúc này t r â n mạch lại lần nữa đi vào vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu mọi người chú ý một cái trận tiếp theo tranh tài sẽ tại năm phút đồng hồ về sau bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng ván thứ hai trò chơi còn chưa bắt đầu đâu, châu chắc đã rơi xuống đất thành hộp nhiều lần châu chắc vẻ mặt đau khổ chào hỏi t r â n mạch cửa hàng trường có thể hay không thanh đài này ca bin trò chơi cho ta đổi được bình thường tranh tài hình thức ta không muốn đánh máy vi tính trần mạch hơi cười đánh máy tính sảng khoái hơn a ngươi còn không vui bên cạnh vây xem người chơi vậy đều đồng loạt nhìn về phía c h â u trác ánh mắt bên trong mang theo một chút khó hiểu c h â u trác khoe miệng có chút co rúm nửa ngày biệt xuất tới một câu ta ta vẫn là càng ưa thích cùng người chơi ván thứ hai trò chơi tám mươi người nhân viên cùng lần thứ nhất biến động không lớn cũng chỉ có như vậy hai ba cái người chơi bởi vì rơi xuống đất thành hộp trải nghiệm mà từ bỏ trò chơi này nhưng rất nhanh liền có càng cảm thấy hứng thú người chơi bổ sung bọn họ vị trí không chỉ có như thế toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu người xem lại là càng nhiều toàn bộ quan chiến khu toàn đều chật ních người xem còn có thật nhiều ở phía sau sắp xếp điểm lấy chân nhìn nhanh nhanh nhanh trận thứ hai bắt đầu mua định rời tay a ta xem trọng lão kê cậu thả cùng thép cùng tồn tại nam nhân bên trên một thanh vừa mới ăn gà xúc cảm chính nóng ta xem trọng ý phi giờ sân bay may mắn đây mới thực sự là sát nhân vương a ha ha đừng như vậy chắc chắn đó là thứ nhất đi mọi người đều không hội chơi thứ hai thanh khẳng định không đồng dạng tuy nói cái này chút người xem đều không thanh biện pháp tham gia nhưng chỉ là nhìn cũng cảm thấy phi thường có ý tứ đương nhiên vậy có một nhóm người xem thấy thẳng ngứa tay rất muốn hiện tại tìm đài v r giờ cabin trò chơi đi trải nghiệm một cái nhưng không có cách toàn bộ vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu cabin trò chơi đều đã bạo mãn thứ hai đi c h â u chắc cậu thả sống đến mười h ạ n g đầu là ta ảo ra ca làm sao cảm giác tại bị máy tính ngược thật nhiều thứ hai về sau ta giống như mạnh lên đánh người cảm thấy tốt đơn giản c h â u chắc từ cabin trò chơi đi ra rỗi lưng một cái không có ý định tiếp tục chơi bên cạnh một mực xếp hàng chờ lấy anh em tranh thủ thời gian tiến vào cabin trò chơi bên trong giống như là sợ tiểu mập mạp đổi ý c h â u trác phi thường muốn hỏi trần mạch một vấn đề tìm tới tìm lui thật vất vả tại toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu trong đám người tìm được trần mạch cửa hàng trường ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi c h â u trác nói ra trần mạch nhìn một chút hắn vấn đề gì c h â u trác làm ho hai tiếng cái này không biết có phải hay không là ta ảo giác giống như máy tính so người chơi còn muốn lợi hại hơn ta đánh mấy đi giống như mỗi một thanh đều là rơi xuống đất thành hộp a trần mạch ha ha một c ư ờ i ngươi cảm giác cực kỳ chuẩn sắc mà châu trác ba vậy mà vua liêm sỉ địa thừa nhận châu trác khỏe miệng có chút co rúm cửa hàng trường cái này không hợp lý a vì cái gì máy tính so người chơi còn lợi hại hơn nhiều trần mạch hỏi máy tính vì cái gì nhất định phải so người chơi yếu châu trác ngậm ức máy tính đều là cho người chơi luyện tập a giống liên minh huyền thoại cùng hồ cờ r a bên trong máy tính đều yếu n h ư ợ a trần mạch ra một tiếng đặc x o ô nhận lấy cái chết hình thức b ộ t đ ầ u châu trác trần mạch vỗ vũ b ả vai hắn về sau hãy tôn trọng một chút để người ta trí tuệ nhân tạo nói thật giống như ngươi có thể đánh được gò gì lìn giống như châu trác cửa hàng trưởng là ngươi trước ống người ta gọi máy tính ngươi nói đang cùng máy tính chơi kiểm tra một chút trò chơi trần mạch ha ha một cười với ta mà nói là máy tính đối với ngươi mà nói là trí tuệ nhân tạo không có tâm bệnh à. châu trác t a tin ngươi tà、Từ. Tớ ở dù nào ép bà tôn nơ mở ra thử chơi về sau vậy mà phi thường hiếm thấy toàn bộ vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu toàn đều đang chơi trò chơi này với lại vĩnh viên b ạ mãn liên liên toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu cũng là b ạ mãn suy nghĩ rất nhiều chơi lại không chơi được người chơi đều chỉ có thể ở nơi này qua xem quan nghiện nhìn xem các đại thần thao tác cực kỳ nhiều người chơi phát hiện trò chơi này mặc dù chợt nhìn rất bình thường nhưng chơi là chơi thật vui a cực kỳ nhiều người chơi vậy nói không rõ ràng đến cùng chơi vui ở đâu nhưng chính là cảm giác cùng truyền thống fps trò chơi cho người ấn tượng hoàn toàn khác biệt chương 658, không cái gì bên trong mua rất nhiều trải nghiệm tiệm người chơi vậy thành các loại video tư liệu chuyển đến trên mạng một chút dẫn chương trình dứt khoát trực tiếp tại cabin trò chơi bên trong mở trực tiếp liền số liền nhau xưng ba ngày hai b ổ câu tiểu mập mạp t r â u c h á c vậy mở trực tiếp đắc ý đ i ệ a một bên chơi một bên nói tao lời nói mà liên quan tới Đỡ dù nào ép bà tô ơn nơ trò chơi này thảo luận tại trên mạng cũng nhiều bắt đầu có ai nhìn đỡ dù nào ép bà tô ơn nơ thử chơi video cảm giác trò chơi này giống như ra ngoài ý định địa có ý tứ a ta xem láo kê trực tiếp cuối cùng còn thành công ăn gà cảm giác thành tựu bạo dạng a cái gì gọi là ăn gà n g ư ờ i đây cũng không biết l i ê n là trò chơi cuối cùng nếu như ngươi sống đến một tên sau cùng lời nói trên màn hình hội xuất hiện một câu đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà biểu thị ngươi là trò chơi cuối cùng người sống sót tại sao là ăn gà không phải ăn vịt à giống như những lời này đến từ ở một cái thuyết pháp gọi là hỏi nở thằng nờ chĩa kèn đ i n h nơ nghe nói là nguồn gốc từ tại âu m ỹ sòng bạc một loại thuyết pháp ngược lại là cùng cái trò chơi này bối cảnh rất phù hợp bất quá ta cảm thấy đơn thuần chỉ là trần mạch gác thú vị rồi trần mạch không dám thanh cố sự bối cảnh làm thành trong nước đi muốn không nhất định qua không được xét duyệt ta nhìn video cũng cảm thấy phi thường có ý tứ hơn hết thật chơi qua người chơi phản ứng càng kịch liệt bọn họ đều nói trò chơi này đặc biệt tốt chơi nói đến vậy ta môn bọn họ vậy nói không nên lời trò chơi này đến cùng cái nào chơi vui liền là cảm thấy đặc biệt mới mẻ chờ không nổi trò chơi đem bán a ngày mai ta liền đi trải nghiệm tiệm xếp hàng t ỉ n h đi chưa có xếp hạng trừ phi ngươi buổi sáng mở cửa trước hai giờ đi bởi vì cái này chút bức trên cơ bản một chơi liền căn bản vốn không sau đó cơ Để đều Turner, giống như ra ngoài ý định địa được cực chơi cảm kỳ nhiều người thường ngoại muốn nào S.B.T.O.N. giống như ngoài hoàn nền. thấy phi tỡ ý ý là, lẽ ở dù ra vừa mới bắt đầu cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy trò chơi này đơn giản liền là hình thức mới lạ một chút cái khác không có gì đặc biệt đáng giá tội nhưng thật chơi qua nhìn qua trò chơi video về sau mới phát hiện không phải chuyện như vậy thật chơi niềm vui thú rất nhiều một cái nhất trực quan cảm thụ chính là trò chơi này để cho người ta chơi đến cực kỳ dễ chịu mỗi một giây đồng hồ đều có chuyện làm với lại mỗi một cục cảm giác đều hoàn toàn khác biệt toàn bộ bản đồ phi thường lớn dù cho các người chơi mỗi một cục cũng bay khác biệt địa phương vậy hội lấy được đến hoàn toàn khác biệt trò chơi trải nghiệm với lại trải nghiệm tiệm hình thức game cũng không phải là chính thức hình thức bởi vì nhân số có hạn cho nên chỉ có thể tám mươi người tiến hành trò chơi với lại nhất định phải chờ một thanh trò chơi kết thúc về sau mới có thể bắt đầu tiếp theo đi rơi xuống đất thành hộp các người chơi chỉ có thể làm chờ lấy bất quá bởi vì những người này đều tại hiện trường cho nên dù cho rơi xuống đất thành hộp cũng có thể ra cabin trò chơi cùng những người khác nói chuyện hiếm cho nên ảnh hưởng không lớn các loại trò chơi chính thức thượng tuyến về sau các người chơi ở trong game sau khi chết liền có thể lập tức bắt đầu ván kế tiếp cảm giác bị thất bại đem hội tiến một bước suy yếu ngày bốn tháng tám này đỡ l ở dù nào ét bạ tổ n lơ lại đào s á t chính thức đem bà án từ bốn tháng số một đến bốn tháng số tám cái này trong thời gian một tuần đỡ lỡ dù nào ét bạ tổ n l chủ đề nhiệt độ mỗi ngày đều tại tăng vọt từ vừa mới bắt đầu các người chơi chỉ là hiếu kỳ càng về sau trải nghiệm tiệm tiếp tục nóng nảy trên inter mỗi ngày đều có quan hệ với đợt lỡ dù nào ét bạ tổ ơn mới chủ đề trải nghiệm tiệm trở thành đợt lỡ dù nào ét bạ tổ ơn n h ó m đầu tiên người chơi tụ tập địa các người chơi mỗi ngày cũng đang thảo luận đợt lỡ dù nào ét bạ tổ ơn trò chơi này mới sáo lộ mới cách chơi còn có trong trò chơi một chút mới thể hội v ề phần cái kia chút không giành được vờ giờ cabin trò chơi các người chơi thì l à đến toàn bộ tin tức hình chiếu quan chiến khu quan chiến mặc dù không chơi được nhưng vậy thấy phi thường đầu nhập thích thú các loại trò chơi video cùng trực tiếp thu hình lại bị truyền đến trên mạng cực kỳ nhiều người chơi đang nhìn qua sau cũng đối trò chơi này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú nhưng vấn đề ở chỗ không chơi được một tuần này bên trong thế nhưng là thanh cực kỳ nhiều người chơi cũng chờ đến có chút v ò đầu b ứ ớ c a i dự bán sớm lại bắt đầu trò chơi này chính thức bản giá bán là 980 khối tiền mà dự bán bản thì là 780 khối tiền dòng giá tiện nghi 200 khối tiền ngoài ra tờ lờ dù nào ép bạ tô ơ n cùng tờ dọ tô y như thế vậy có cà phê inter phiên bản chỉ hơn hết giá cả đắt một chút cà phê inter bên trong mỗi đại nhưng kích hoạt vờ giờ cabin trò chơi giá cả là 2.680, sáu t r ă t á i o tờ dọ tô y còn muốn quý rất nhiều về phần tại sao quý đó là rõ ràng trò chơi này cùng tợn dọ tổ y có thể là một cái cấp bậc trò chơi sao đơn giá b á n 980 là hy vọng có thể có càng nhiều người chơi chặt tay mà thôi cà phê inter bản nếu là bán tiện nghi trần mạch thế nhưng là muốn thua lỗ cho tới bây giờ trong nước vờ dì giờ cà phê inter đối trò chơi này không tính đặc biệt nhiệt tình dù sao trò chơi này cùng tợn dọ tổ y có khác nhau rất nhiều cà phê inter lão bản đối cái này hoàn toàn mới xạ kích trò chơi có thể hay không đại hỏa vẫn tồn tại nhất định lo nghĩ dù sao dựa theo trong nước truyền thống fts trò chơi giá cả tới nói 980 giá cả không đắt lắm nhưng vậy không có gì đặc biệt rõ ràng cạnh tranh ưu thế dù sao trần mạch trước đó ô vệ ý hoa trực t tiếp làm thành miễn phí bản đối fts thị trường trùng kích rất lớn lang hồn cùng l i ệ t hòa đột kích về sau trên cơ bản cũng là đang không ngừng địa đánh gãy hạ giá hơn hết cái này hai trò chơi dù sao cũng là có bên trong mua nội dung cho nên đối với lợi nhuận bên trên ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn trần mạch không có ý định cho đỡ t lỡ dù nào ép bà tôn nơ tăng thêm bất luận cái gì trong trò chơi trả tiền nội dung như cái gì dùng tiền mở dương loại chuyện này không có ý định làm ngoại trừ vừa lên đến mua đoạn chế thu phí bên ngoài đến tiếp sau thu phí điểm cũng chỉ có một liền là giao dịch thuế người chơi chơi game có thể thu hoạch được kim tệ kim tệ mở dương mở d ư ơ n g thu hoạch được đạo cụ có thể tự do giao dịch giá cả không hạn chế nhưng mỗi lần giao dịch đều muốn hướng chính thức giao nạp 10% giao dịch thuế nếu như một cái tiểu váy bán 2.500 khối tiền lời nói liền muốn quất 250 khối tiền giao dịch thuế số tiền này là trực tiếp từ người bán trong tay khấu trừ nói cách khác người bán hết giá 2.500, t h ự c tế tới tay kim ngạch vì 2.250. đương nhiên khẳng định sẽ có người chơi dùng tới não cân muốn tự mình giao dịch Đối với cái giải pháp này phương y q u ế tuy kỳ thật rất đơn giản. tí như trong trò chơi chỉ có thể thanh đạo cụ treo ở thông như chơi chỉ vậy ấ đơn đạo đ giản, dụng có cụ ở giá cửa hàng, không thể một đối một giao、dịch. người mua cùng người không hàng hàng thống động hàng đối biểu hiện, hiếm loại. bán cách hoán các cửa dịch, cụ cửa chỉ c mua nhau danh, sau hóa thể tính khăn hệ định h nào lẫn kỳ một một xét treo tự xuất xem đạo u ở ệ nói của tôi, tuy n bên trên có chính sách dưới có đối sách nhưng chỉ cần dùng nghiêm mật quy tắc thanh tất cả giao dịch lô thủng toàn đều phá hỏng về sau các người chơi cũng chỉ có thể thành thành thật thật địa dựa theo trần mạch yêu cầu tới giao dịch dù sao việc quan hệ lợi nhuận vấn đề làm sao có thể sẽ có lỗ thủng đây chính là liên quan đến nhà thiết kế nghề nghiệp tố dưỡng cực kỳ nhiều người chơi nhóm đều đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa lại thêm dự bán bản tiện nghi nhiều như vậy tự nhiên đều là không chút do dự địa mua mua mua với lại trần mạch vậy nhiều lần thanh minh trò chơi này một lần trả tiền vĩnh c ử u hưởng thụ đến tiếp sau tất cả đổi mới cũng sẽ không tiếp tục thu phí với lại trong trò chơi không có bất kỳ cái gì bên trong mua phục vụ không có bất kỳ cái gì bên trong mua đầu này để cực kỳ nhiều người chơi đều hô to lương tâm nhất là lời này từ trần mạch miệng bên trong nói ra liền càng khiến người ta cảm thấy chấn kinh ai còn không biết trần mạch ta bán trang phục đều nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất muốn nói trò chơi miễn phí trang phục chết quý sáo lộ còn thật là trần mạch t ử liên minh huyền thoại nơi đó cho mang theo đến cho tới nơi tay bơi trên bình đài miễn phí trò chơi đều đã trở thành chủ lưu thậm chí liền vờ giờ bình đài ô vệ ý hát o vậy chơi cái này xáo lộ hiệu quả cũng không tệ lắm các người chơi đã sớm đối miễn phí trò chơi một bộ này rõ ràng nói là miễn phí kỳ thật cái này mẹ nó so trả tiền trò chơi hố còn sâu đâu kết quả hiện tại trần mạch vậy mà biểu thị đỡ l ơ dù nào é bạ t ổ n nơ bên trong không có bất kỳ cái gì bên trong mua phục vụ đây quả thực là để các người chơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cgen có thể như thế lương tâm cái này không có chút nào khoa học Trường trò đoàn chơi bức. báo Đỡ xe lần nào Hơn Tô thức L, lượng chính sau, tiêu lên thụ này trong nước cùng hải ngoại bản vẫn là cơ hồ đồng bộ đem bán lượng tiêu thụ số liệu cũng là trực tiếp thống kê toàn cầu lượng tiêu thụ trò chơi dự bán bản liền bán ra sáu mươi phần mà về sau mỗi ngày còn có thể bán ra tám phần trở lên cái này cũng mang ý nghĩa vẹn vẹn dự bán giai đoạn đỡ lở dù nào ép bạ tô ơn lơ liền vì trần mạch mang đến bốn mươi triệu trở lên thu nhập đương nhiên cái này lượng tiêu thụ nhìn cũng không tính nhiều nếu như dựa theo trần mạch kiếp trước số liệu tới tính toán đợt lỡ dù nào ép bạ tô n nơ tại mười bảy năm sáu tháng thời điểm ba tháng lượng tiêu thụ liền đã phá bốn triệu bình quân mỗi ngày lượng tiêu thụ đều tại bốn mươi trở lên nhưng dù sao tại thế giới song song bên trong đợt lỡ dù nào ép bạ tô n nơ là vờ giờ bình đài trò chơi chân chính mua được cabin trò chơi lại bỏ được dùng tiền mua vờ giờ trò chơi chỉ là số ít người mà bởi vì vờ giờ bản tớ lờ dù nào ép bạ tô ơn nơ giá bán là trần mạch kiếp trước dc bản gấp mười lần cho nên đơn thuần dựa theo thu nhập để tính trần mạch ích lợi so kiếp trước lam động còn cao hơn nữa cất bước còn muốn tốt hơn với lại cái này bên trong còn không có tính toán cà phê inter bản thu nhập hiện tại cực kỳ nhiều người chơi cùng vờ giờ cà phê inter còn đều tại quan sát trạng thái đối với cà phê inter tới nói tớ lờ dù nào ép bạ tô ơn nơ cà phê inter bản định giá tương đối cao cho nên cần muốn cân nhắc mà đối với người chơi tới nói lấy đại bộ phận điểm người chơi điều kiện kinh tế mà nói đều chỉ có thể mua được một cái fts trò chơi hiện tại là lẻ dù nào s p bà t o ơ nơ lang hồn hiện đại chiến trường cùng liệt hỏa đột kích hai cái này ba khoản đại tác tụ tập xuất hiện cái nào một cái đều sẽ không quá tiện nghi đối với người chơi mà nói trong ngắn hạn chỉ có thể là chọn một bộ thích nhất đến mua lẻ dù nào s p bà t o ơ nơ dự bán lượng tiêu thụ vừa ra tới đế triều giải trí cùng thiện ý giải trí vậy ngồi không yên bởi vì hiện tại cái này ba trò chơi là trần trùi cạnh tranh quan hệ rõ ràng số không cùng trò chơi tất lẽ ở dù nào ép bạ tôn nơ bán nhiều tất nhiên hội móc sạch một bộ điểm người chơi túi tiền ảnh hưởng mặt khác hai trò chơi lượng tiêu thụ tựa như một chút bạo khoản điện ảnh hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiếp sau một cái giai đoạn vẽ xem phim phòng tựa như là hội thanh nhân khí đều hút đi như thế lúc đầu lang hồn hiện đại chiến trường cùng liệt hỏa đột kích hai độ hoàn thành cũng không tính đặc biệt cao còn muốn lại chỉ h o á n một cái đem bán nhưng ở t ớ t lẽ ở dù nào ép bạ tôn lơ cường thế biểu hiện phía dưới hai nhà này công ty cao tầng ngồi không yên lâm triều húc cùng lưu viễn phong bắt đầu hướng hai trò chơi công tác tổ tạo áp lực nhất định phải nhanh khảo thí đem bán thượng tuyến có thể trễ một chút nhưng khảo thí nhất định phải nhanh nhất định phải tận lực thanh nhiệt độ sao bắt đầu đem người chơi ánh mắt hấp dẫn lại đây nếu không chỉ hội càng ngày càng bị động hai cái này công tác tổ nhân viên đều bất đắc dĩ bắt đầu càng tấp nập điệu tăng ca nhưng tất cả mọi người vậy đều rõ ràng hiện tại đối vu tam trò chơi tới nói đều là mấu chốt nhất giai đoạn lúc này nhưng quyết không cho phép như xe bị tuột xích rất nhanh một hệ liệt tin tức nặng ký được thả ra lang hồn hiện đại chiến trường cùng liệt hỏa đột kích hai công bố khảo thí ngày cùng đ ê m bán ngày lang hồn hiện đại chiến trường muốn sớm hơn một chút liệt hỏa đột kích hai trễ nhất nhưng bất luận sớm tối hai cái này hạng mục tổ cũng bắt đầu công bố đại lượng nội dung trò chơi hy vọng có thể hấp dẫn các người chơi lực chú ý bốn tháng số mười hai lang hồn hiện đại chiến trường bắt đầu khảo thí bốn tháng số mười bảy liệt hỏa đột kích hai bắt đầu khảo thí tuy nói trong trò chơi vẫn tồn tại một chút vấn đề nhỏ nhưng tần tiêu cùng nhiễm hạ đều đã đợi không được nữa bọn họ cũng gấp cần thu hoạch được đại lượng người chơi phản hồi mới có thể đối trò chơi làm ra tiến một bước sửa chữa mà lúc này mặc dù Ở dù nào ép bà tô ơ lơ đem bán sớm hơn một chút nhưng mặt khác hai trò chơi vậy đang liều mạng địa x à o nóng trò chơi nhiệt độ các loại quan hệ xã hội bản thảo đen bản thảo trong bóng tối vậy đều tranh đoạt mười điểm kịch liệt ba trò chơi các người chơi tranh luận không nớt cái gì đều đừng nói nữa an gà cường vô địch không phục không phân biệt ha ha thổi ra trò chơi phi thường đội phục trần mạch phan cuồng rõ ràng cũng chỉ có hình thức game coi như mới lạ vậy mà cũng có thể thổi thành cường vô địch vẫn là lang hồn hiện đại chiến trường càng tốt hơn tấu nhanh với lại phi thường thoải mái các loại vũ khí hiện đại nếu chiến trường loại trò chơi này mới kích thích T -U -I -N -C -U a tsui e encuatui vn chính là lang hồn là một cái có thể kích phát người horsmon trò chơi ăn gà có thể làm gì bồi dưỡng cậu thả tinh thần a ha ha chính là không thương thép trò chơi lui bầy a liệt hỏa đột kích hai người chơi cười nhìn các ngươi chó căn chó hai cái nông cạn trò chơi một bên dựa vào đi chưa tới vẫn là liệt hỏa đột kích cút đi liệt hỏa đột kích hai đơn giản liền là cầm âu mỹ fts trò chơi cách chơi sửa lại cái trong nước bối cảnh liền ngươi nhất không có mặt bài giả trăng cái gì lao sói vây đôi đâu trong nước bối cảnh làm sao lại không có mặt bài đây chính là trong nước thứ nhất khoản thâm canh nội dung cốt t r u y ệ n fts trò chơi các ngươi cái này chút ăn thức ăn nhanh trò chơi lớn lên nao tàn biết cái gì ba nhà f a n hâm mộ bão đoàn chém giết làm cho quên cả trời đất nếu như là hai trò chơi cạnh tranh lẫn nhau cái kia còn tốt đơn giản liền là lẫn nhau dẫm nhưng bây giờ ba trò chơi cạnh tranh lẫn nhau tràn g diện trong nháy mắt liền trở nên đặc biệt hỗn loạn phán đoán một tên người chơi tính chất biến đến cực đoan khó khăn húng chi nơi này đầu còn có rất nhiều đục nước béo cỏ xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn các loại thế vai đơn giản có thể xưng hàng năm vợ kịch không thể không nói sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là đế chiều giải trí các người chơi liệt hỏa đột kích hai đem b á n thời gian trễ nhất với lại lại là chủ đánh tương đối không tranh quyền thế máy rời hình thức cùng mặt khác hai khoản xung đột còn không tính kịch liệt như vậy máy rời có một chút chỗ tốt chính là chỉ cần trò chơi phẩm chất quá quan không có gì bất ngờ xảy ra lời nói trò chơi không hội bạo chết bao nhiêu có thể kiếm chút đương nhiên vậy không rất dễ dàng ra đặc biệt thống trị cấp bảo khoản từ nơi này trên ý nghĩa tới nói lang hồn hiện đại chiến trường cùng tớt l dù nào ép bạ tôn nơ mới là kịch liệt nhất đối thủ cạnh tranh cho nên mùi thuốc súng vậy càng nồng nặc một chút lang hồn hiện đại chiến trường người chơi chủ yếu phun điểm ở chỗ tất lẽ ở dù nào ép bạ tổ hơn nơ ngoại trừ hình thức sáng tạo cái mới bên ngoài trên cơ bản không có bất kỳ cái gì ý mới mà đại đào sát hình thức cũng không phải là đi qua thị trường nghiệm chứng thành công hình thức khẳng định chỉ là p h ụ dung sớm nợ t ố i tàn hiện ở n g ư ờ i chơi nhóm chơi đến rất vui vẻ các loại cỗ này sức mạnh đi qua trò chơi này cũng liền mát không sai biệt lắm đương nhiên từ địa phương khác chọn gai vậy có Thì như có ít người cảm thấy đỡ ở dù nào ép bà tô ơ n e r chỉ có thể có một người ăn gà tuyệt đại đa số người chơi bình thường trải nghiệm không chiếm được quá tốt bảo hộ các loại đỡ ở dù nào ép bà tô ơ n e r các người chơi vậy đang phản kích nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy cái gì quá tốt đột phá khẩu như loại này mắng chiến không chỉ là muốn cường điệu mình ưu thế cũng muốn bắt được đối phương khuyết điểm hung hăng phản kích mới được nói trắng ra là loại này mắng chiến không chỉ là người chơi ở giữa đánh nhau vì thể diện ở trong đó vậy có công ty game quan hệ xã hội đoàn đội cùng marketing đoàn đội ở sau l ư n g trợ rút loại này mắng chiến hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng các người chơi đối cái này hai trò chơi ấn tượng nếu như nào đó trò chơi tại trên inter thiên về một bên đều là xoa bình khả năng rất nhiều người qua đường người chơi liền sẽ không lại cân nhắc mua trò chơi này mà cái này về sau sự kiện thì là để Đỡ là ở dù nào ép b à tô ơ lơ các người chơi trực tiếp tức giận đến nổ tung chương sáu trăm sáu mươi nếu như Đỡ đại đến đáng đều lẽ Lang là Lang lại ở trở ở dù video video dù cùng bù nào S3TWN nên như thế. Lang hồn, hiện đại chiến trường, chính fan ngoài này khen. hồn, nhưng trên trung ngậm bắn ảnh nào S3TWN. là một ít trò thế. thức phát một tác Từ mặt thực tế, thủy tại cắt chơi cái chỉ. hâm mộ phẩm. xem, ám địa ấy video người chế tác liệt cử lang hồn hiện đại chiến trường rất nhiều ưu điểm bao quát trò chơi tấu thanh thoát công bằng công chính hình thức phong phú cơ chế đa dạng các loại nhưng m g ô i đầu ưu điểm về sau đều muốn n g ầ m cắt bắn ảnh địa ám chỉ một cái một ít trò chơi tỉ như lang hồn hiện đại chiến trường tấu thanh thoát không giống một ít trò chơi rơi xuống đất đều không biết mình muốn đi làm gì lớn như vậy cái bản đồ mù đi dạo phần lớn thời gian đều là tại không có việc gì lãng phí thời gian lại tỉ như lang hồn hiện đại chiến trường hình thức phong phú có thật nhiều loại kinh điển cách chơi cùng sáng tạo cái mới cách chơi có thể nói là truyền thống fts trò chơi góp lại người không giống một ít trò chơi cả cái trò chơi liền một chương cầu liền một loại cách chơi quả thực để cho người ta sinh án mọi việc như thế hiển nhiên người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cái video này bên trong cái gọi là một ít trò chơi kỳ thật l i ề n l à c tớ lẽ ở dù nào ép bạ t ổ n nơ nhưng là hết lần này tới lần khác lại không điểm danh loại này âm dương quái khí luận điệu quả thực để cho người ta sinh khí huống chi lang hồn hiện đại chiến trường quan hơi trực tiếp phát cái video này càng làm cho rất nhiều tớ l ở dù nào ép bà tô ơn lơ các người chơi cảm thấy không thể tiếp nhận cực kỳ nhiều người chơi đều tại lang hồn chính thức ấy b ù phía dưới nhắn lại cùng lang hồn các người chơi mắm nhau đầu này ấy b ù rất nhanh liền thu được nhiệt độ cực kỳ cao độ đưa tới các người chơi điên cuồng phát cùng bình luận nhưng dù sao đây là lang hồn sân nhà ủng hộ lang hồn người chơi bình luận bị đỉnh đi lên mà rất nhiều tớ l ở dù nào ép bà tô ơn lơ người chơi bình luận thì là bị ác ý xóa bỏ thậm chí còn có rất nhiều lang hồn người chơi âm dương quái khí mà tỏ vẻ trong video nói chỉ là một ít trò chơi à, lại không có chỉ tên điểm họ về phần vội vàng điệu nhảy ra cho mình thêm h í sao rất nhiều tớ lơ dù nào ép bạ tô ơn lơ người chơi đều g i ậ n đến không được nhưng không có cách nào cực kỳ hiển nhiên đây chính là một lần có dự mưu lẫn lộn lang hồn chính thức ấ y bù căn bản cũng không sợ bị mắng thậm chí còn ước gì chạy tới mắng coi như bị mắng quá độc ác quan hơi ra mặt xóa cái h ấy bồ biểu thị đầu này h ấy bồ là cộng tác viên phát xét duyệt không nghiêm các loại liền có thể thanh trách nhiệm trốn tránh địa không còn một mảnh huống chi liền điểm ấy tiếng mắng căn bản không được cái tác dụng gì ngược lại là đăng c ấ p lang hồn chế tạo nhiệt độ rất nhiều tớ lơ dù nào ép bà tô ơ lơ người chơi đều tại lẫn nhau hô hào đừng lại đi cho lang hồn làm nóng độ nhưng vẫn là có một nhóm người chơi biểu thị thực sự khí hơn hết ngay hôm sau rất nhiều Ở dù nào ép bà tô ơn nơ người chơi còn đều kìm nén đầy bụng tức giận muốn muốn tiếp tục đi cùng lang hồn các người chơi chiến đấu nhưng c h ư a hôm nay thời điểm cực kỳ nhiều người chơi phát hiện trần mạch phát một đầu gậy bồ gậy bố bên trên mang theo một cái video mà gậy bồ nội dung là nếu như dỡ l ở dù nào ép bà tô ơn nơ trở nên cùng một ít trò chơi như thế cực kỳ nhiều người chơi xem xét đây không phải trước đó lang hồn quan hơi đổi phát cái kia video khẩu khí sao một ít trò chơi dù nào ép bà t o n nơ các người chơi toàn đều tới hứng thú n h a u n h a u ấn mở video quan sát video rất đơn giản hết thệ cũng chỉ có hơn một phút đồng hồ rất có thể là ngày hôm qua thức đêm làm tốt video mở đầu là đen bình phong trên màn hình có một hàng chữ nếu như dù nào ép bà t o n nơ trở nên cùng một ít trò chơi như thế sẽ phát sinh cái gì đâu website game hẳn là dạng này trên tấm hình xuất hiện một cái chính thức trang web có trò chơi bối cảnh có nhân vật nguyên họa Có đại hào chữ ó đại à o c h mỹ game thuật, hết thể đều cùng chính kinh web game như đều cùng website lớn ú c chỉ có web game chủ các như thế. thể website Duy bộ điểm, là các loại game là l to lớn chữ mỹ thuật, mỹ mà nạp ộ i biệt đợi dung dù càng lớn nào S3TWN, chó. Đặc chữ, là lẻ mù mắt đ ở i đào sát, hôm nay chính thức đem sát, bán. thức hôm chính Chữ nay lớn, n ạ tiền đưa kim tệ hoàn toàn mới không xuất bản nữa các loại vũ khí ngươi cầm chữ lớn ba mươi giây cực tốc hạ năm ghi tên đưa hoàng kim a cở mở mảnh vỡ năm chữ lớn thủ mạo sưng ơ hưởng hảo lễ chữ nhỏ đưa tặng cao cấp chuẩn bị chiến đấu bao nhưng ngẫu nhiên rút ra kinh điển vũ khí 9 8 k scạc các loại mảnh vỡ hai tám cái siêu chữ nhỏ tính gộp lại thu hoạch được một trăm mảnh vỡ nhưng hối đoái vĩnh cửu ban t h ư ở n g chữ nhỏ khai thông tất lờ dù nào ép bạ tôn nơ cao cấp vĩ chỉ cần sáu trăm tám mươi nguyên tháng siêu chữ nhỏ rơi xuống đất đưa tặng 9 8 k siêu chữ nhỏ người chơi tử vong vũ khí cùng ba lô không rơi xuống siêu chữ nhỏ bị đánh bại nhưng tại chỗ phục sinh mỗi tuần hạn ba lần dưới góc phải còn có một cái cực đại dễ nút màu đỏ nạp tiền hội viên mà nạp tiền giao diện thì là như thế này con chuột điểm kích nạp tiền hội viên đi vào một cái hoàn toàn mới giao diện trên tấm hình là một nhóm bắt mắt kiểu chữ nạp tiền quất đặc quyền rơi xuống đất chín mươi tám k càng có các loại chân quý đạo cụ chờ ngươi cầm đây là một cái cùng loại đĩa quay rút thưởng giao diện giao diện bên trong tất cả đều là các loại trong trò chơi đạo cụ tỉ như chiêu bài 9 8 k av đút m ở hộp cấp cứu túi chữa bệnh cấp ba mũ giáp cấp ba giáp cấp ba bao các loại phía dưới còn có một cái to lớn đại nút màu đỏ nạp tiền hội viên thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội con chuột điểm kích nạp tiền cái nút một cái sàng chọn khung bắt đầu ở các loại phần thưởng bên trong nhấp nô cuối cùng khóa chặt đến av đút m ở phía trên giao diện bên trên bắn ra một cái to lớn nhắc nhở khung chúc mừng ngài thu hoạch được av đút m ở ba mẹ xì dùng quyền mời ở trong game kiểm tra và nhận trong trò chơi có thể thông qua đền bù giá đổi mua avdm hội viên chuyên môn giao diện là như thế này video hình tượng lại lần nữa hoán đổi đi tới hội viên chuyên môn giao diện trên đó viết một nhóm bắt mắt chữ lớn an gả lệnh tập kết phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ hiện tại nạp tiền hội viên cao cấp nhưng đưa tặng hoàn toàn mới kim sắc avdm một thanh 30 thiên mời hảo hữu nạp tiền hội viên c à n g có thể đạt được chuyên môn ban thưởng mà tại hội viên đặc quyền một cột thì là phô bày các loại kỳ kỳ quái quái đặc quyền bao quát mua sắm chiết khấu che đậy người chơi phát biểu thuốc sổ tốc độ tăng tốc chuyên môn biểu lộ đặc biệt p h ụ c s ứ c chuyên môn tỏa giá đặc thù súng ống các loại hình tượng lại lần nữa hoán đổi lần này là đổi được trong trò chơi hình tượng một tên hội viên người chơi chính trên không trung nhảy dù tung tích nhưng không biết là nguyên nhân gì tốc độ của hắn so những người khác đều chấm rất nhiều nhưng người chơi này căn bản vốn không hoảng trên không trung vậy mà trực tiếp triển khai hai đôi hoàng kim cánh không chỉ có gia tốc rơi xuống đất còn thanh phía dưới tất cả người chơi đều cho trực tiếp đụng chết một tên người chơi chính mở ra xe dịp trên đường chạy trước độc đột nhiên một cỗ toàn thân màu vàng kim đại hoàng phong bùm bỡ lễ bệ đột nhiên từ xe dịp bên cạnh lao vùn vụt mà qua cơ hồ là lấy c ộ t kỷ cất cánh tốc độ biến mất ở tên này người chơi trong tầm mắt chỉ để lại ô tô đôi khói cùng trong xe dịp một mặt mộng bức người chơi video cuối cùng thì là trò chơi video đã từng xáo lộ cuối cùng là một nhóm bắt mắt chữ lớn ngươi còn đang chờ cái gì mau tới đỡ t lẽ ở dù nào ép bạ t ổ l nạp tiền a chương 661, đến tiếp sau lợi nhuận năng lực xem hết cái video này các người chơi toàn đều cười đến hết sức vui mừng cái quỷ gì a cái này không phải liền là lang hồn trước đó sáo lộ sao giống như có mấy cái website dứt khoát liền là trực tiếp cầm lang hồn website đổi a ha ha ha cười chết ta rồi cái này rõ ràng liền là tại ám chỉ lang hồn Nạp tiền hội viên hội đưa cực á quá c cụ c loại đạo cụ rút ra vũ khí mảnh vỡ. Rơi tối đất A. ra ra Ha ha ha, A. Rút rút vũ vỡ. khí 98k. mảnh xuống kỳ nhiều người chơi nhìn thấy cái video này liền phản ứng đến đây cái này rõ ràng liền là tại ám chỉ lang hồn a lang hồn làm trong nước truyền thống fts trò chơi đại biểu trên cơ bản vẫn là đi bán đứt cánh cửa trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ truyền thống vận doanh xáo lộ vì có thể mở rộng người chơi quân thể những trò chơi này định giá thường thường khá thấp nhưng tương đối thấp lời nói lại thu không trở về chi phí cho nên chỉ có thể ở trong game gia tăng các loại tăng giá trị tài sản phục vụ giống thủ mạo xương đưa đạo cụ bán thương bán nhân vật rút thưởng tích lũy m ả n h vỡ mua hội viên có đặc quyền các loại trên cơ bản đều là loại trò chơi này quen dùng sáo lộ đương nhiên lang hồn bên trong thực tế hội viên đặc quyền không có khoa trương như vậy nhưng cũng là tồn tại chân mạch cái video này lộ ra lại chính là bắt lấy lang hồn cái này yếu hại trên một điểm này làm mưu đồ lớn kỳ thật nhắc tới loại bán trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ hình thức liên h ò a đột kích bên trong cũng là tồn tại chỉ hơn hết không có lang hồn rõ ràng như vậy mà tớ l ở dù nào ép bạ tô l t r ê n một điểm này hiển nhiên là ở vào ưu thế tuyệt đối bởi vì tớ l ở dù nào ép bạ tô l một lần bán n ư ớ c vĩnh c ử u miễn phí có thể nói chân mạch hiện tại là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đánh chó mù đường lang hồn không phải đen Đỡ dù nào ét bạ tô ơn n hình thức i t a phản bác là vô dụng nhất định phải đen trở về a lang hồn cùng Đỡ dù nào ét bạ tô ơn n so sánh lớn nhất thế yếu liền là trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ a ha ha cầm video tới chỉ cây dâu mà măng cây huệ cũng là muốn trả giá đắt tới a lẫn nhau tổn thương a rất nhiều Đỡ dù nào ét bạ tô ơn n các người chơi toàn đều đang điên cuồng phát đầu này v ớ i bù còn các loại lang hồn hiện đại chiến trường quan hơi bổ sung lấy các loại buồn cười biểu lộ rất nhiều lang hồn người chơi vì đó chán nản nhưng là thật đúng là không có cách nào phản bác bởi vì trần mạch cái video này cùng trước đó video như thế không có chỉ tên điểm họ với lại đen còn đặc biệt tại ý tưởng bên trên lang hồn ở trong game bán tăng giá trị tài sản phục vụ đúng là cái chấm đen không dễ dạt rất nhiều lang hồn người chơi vậy không phục trần mạch có ý tốt đen người khác ở trong game bán tăng giá trị tài sản phục vụ a muốn nói bán tăng giá trị tài sản phục vụ bán được nhất hoan không là chính hắn a trò chơi miễn phí trang phục c h ế t quý sáo lộ là ai phát dương quang đại là ai một mực tại cho trang phục đánh gãy đều nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất nhưng là chỉ nói tất lờ dù nào ép bà t o ơ nơ trò chơi này lời nói phương diện này thật đúng là không có điểm đen giá cả không quý với lại trần mạch nhấn mạnh trong trò chơi không có bất kỳ cái gì tăng giá trị tài sản phục vụ liền một cái mở dương vẫn là dùng tiền của trò chơi mở trên inter dư luận trong nháy mắt liền đảo lộn dù sao mặc kệ lang hồn các người chơi nói thế nào tớ lơ dù nào ép bạ tôn nơ các người chơi đều là cười tủng tìm địa hồi phục một cái hơi cười biểu lộ sau đó hồi phục n h a lang hồn còn bán hội viên cái nào gần nhất có hay không rút đến ba mươi thiên kỳ hạn A vê đút mở a hội viên chuyên môn đặc quyền có được hay không dùng a cái này đều thành vạn dùng hồi phục dù sao mặc kệ lang hồn các người chơi nói cái gì tớ lại ở dù nào ép bạ t ổ n ơ các người chơi đều hội cầm đoạn văn này cho hận trở về để lang hồn các người chơi toàn cũng vì đó chán nản kém chút nín chết ba trò chơi m a n g chiến cơ hồ là xuyên qua thủy chung cũng không biết cái này chút người chơi lấy ở đâu nhiều như vậy thời gian rỗi mỗi ngày tại trên mạng các loại xe bức lang hồn hiện đại chiến trường cùng liệt hỏa đột kích ai tại khảo thí về sau cũng chính thức đem bán mà cái này ba trò chơi thanh thế đều rất lớn dù sao bất luận là đế triều giải trí vẫn là thiện ý giải trí tại tuyên phát phương diện này nhưng cho tới bây giờ không có mập mờ qua là, dù nào ép bà tôn nơ tiếng vọng rất không tệ cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy trò chơi này phi thường có độc dù là lúc mới bắt đầu đợi thường xuyên rơi xuống đất thành hộp nhưng cũng làm không biết mệnh địa chơi một thanh lại một đi thậm chí thanh trò chơi này chơi trở thành nhảy dù máy mô phỏng mà, Lang hồn hiện đại chiến trường nhiệt độ thì là bạo tạc bất luận là trò chơi truyền thông vẫn là người chơi danh tiếng đều là nhất trí khen ngợi như nước thủy triều các đại video trang web cùng trực tiếp trên website lang hồn cùng t ỡ l ở dù nào s bạ t o ơn trên cơ bản cũng đều là địa vị ngang nhau trạng thái cái này bên trong khẳng định có lẫn lộn nhân tố nhiệt độ hư cao có bậc biển nhưng ít ra từ mặt ngoài đến xem đây chính là một cái cùng t ỡ l ở dù nào s bạ t o ơn cùng cấp bậc trò chơi về phần liệt hỏa đột kích hai người chơi bình điểm cũng rất cao nhưng đối với phía trước hai trò chơi tới nói xem như tương đối tiểu chúng một chút chỉ là tại ứa game of phở l ì n người chơi quần thể bên trong c ó không tệ tiếng vọng nhà thiết kế nhóm vậy đều căn cứ xem náo nhiệt không chê sự tình đại tâm tính nhao nhao a n dừa dự đoán cái này ba trò chơi đến tiếp sau phát triển xu thế liệt hỏa đột kích hai cũng không cần nói phẩm chất không tệ nội dung cốt truyện cũng tới tốt tại cứng rắn hạch người chơi trong vòng nhỏ danh tiếng không sai lượng tiêu thụ khẳng định sẽ không quá kém nhưng muốn nói có thể đánh được mặt khác hai trò chơi vậy không quá hiện thực lang hồn hiện đại chiến trường chỉnh thể bên trên vẫn là lấy hơi sáng tạo cái mới làm chủ có thể ăn được hay không hạ toàn bộ thị trường không phải quyết định bởi với mình mà là quyết định bởi tại t ẫ n lỡ dù nào ép bà tô ơ nơ có thể làm được cái dạng gì trình độ thảo luận tới thảo luận lui cuối cùng trọng điểm vẫn là rơi vào dẫn l dù nào ép bà tô ơ nơ hình thức g a m bên trên mấu chốt là loại trò chơi này hình thức đến cùng có thể hay không giống liên minh huyền thoại như thế một chương cầu liền ăn cả một đời ta cảm thấy ăn gà trò chơi này nhiệt độ khẳng định phải hạ xuống hình thức quá đơn nhất với lại mở rộng tính cũng không tốt ta giống lang hồn bên trong có thể tùy tiện thêm mới hình thức đêm nhưng ăn gà không thể được ra ta cảm thấy trò chơi này cuối cùng khả năng hội cắm tại sau này lợi nhuận năng lực bên trên lời này nói thế nào ăn gà lượng tiêu thụ rất tốt ta ngươi lo lắng lợi nhuận năng lực làm gì không giống nhau dạng trò chơi này căn bản cũng không có trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ thu phí các người chơi bỏ ra cánh cửa phí về sau cũng không cần lại móc một phân tiền đến tiếp sau lợi nhuận năng lực khẳng định hạ xuống a các loại lợi nhuận năng lực giảm xuống về sau trần mạch còn có tâm tình cùng tinh lực giữ gìn a a có đạo lý a đúng vậy a lợi nhuận năng lực hạ xuống về sau đổi mới tần suất khẳng định vậy sau đó hàng đến lúc đó trò chơi này không có gì máu mới r a nhập sớm muộn cũng là m u ấ n mát ngươi kiểu nói này đúng là dạng này a liên minh huyền thoại một mực tại tiếp tục đổi mới là bởi vì có thể bán trang phục có tiếp tục thu nhập có thể ăn gà có cái gì trần mạch đây là đứng tại đạo đức cao trên mặt đất kết quả thanh mình cho hô a ta cảm thấy trên lầu mấy vị hí hơi nhiều các ngươi thay trần mạch lo lắng hắn trò chơi không kiếm tiền đơn giản cười ra tiếng chương 662, ăn gà ẩn tàng cao cấp kỹ xảo trong khoảng thời gian này tần tiêu cũng là cảm giác mình ngảy chó đế chiều giải trí rõ ràng bỏ ra nhiều tiền như vậy tại trên mạng cho lang hồn hiện đại chiến trường làm tuyên truyền làm sao cảm giác cái này nhiệt độ vẫn là ép hơn hết đỡ lỡ dù nào ép b à tổ nờ đâu nhất khí là chân mạch giống như vậy không tốn tiền liền gì hắn liền là không có chuyện làm phát phát bụi bù trò chơi này nhiệt độ liền đi lên lang hồn bên này vắt hết góc điệu mời cái f t s trò chơi m i n h tinh chủ truyền bá tới làm cái đại ngôn muốn mượn cái này mình tinh nhân khí x à o một cái nhiệt độ tranh thủ bên trên gậy bồ nóng lục x o á t kết quả trần mạch đâu cũng chỉ phát một đầu gậy bồ tớ lờ dù nào ép bạ tổ n n tiểu ký xảo tớ lờ dù nào ép bạ tổ n n chín mươi người chơi cũng không biết tẩn tàng cao cấp ký xảo chỉ cần thuần thục nắm giữ ngươi cũng có thể hai mươi bảy rết tan gà lái xe thời điểm mở cửa xe cũng lăn lộn có thể hộp số nhất là tốc độ xe nhanh thời điểm hộp số tăng tốc hiệu quả đặc biệt rõ ràng ghế sau xe nhân viên móc ra cái c h à o vung vẩy có thể hữu hiệu địa ngăn cản bay lại đây đạn lạc còn có so sánh tỷ lệ cao thay đổi người điều khiển lựu đạn móc kéo về sau có thể cắt thương không ném ra móc kéo thanh â m có thể cho địch nhân nghĩ lầm ngươi ném lôi bản đồ góc trên bên phải tố chất quảng trường có thể đãng dù thổi qua đi 100% t ỷ lệ soát ra hy hữu vũ khí cùng các loại chân quý đạo cụ nam d ạ á p trên mặt đất bị đánh thời điểm bảo trì bất động có thể cho địch nhân nghĩ lầm ngươi là một cỗ thi thể Đồng đội đất đ ngã xuống đất thời i ể mặt nạ phòng độc miễn dịch độc vòng tổn thương là trong trò chơi chân quý nhất đạo cụ không có một trong từ cao hơn nhảy xuống lúc trên không trung nằm thẳng có thể hữu hiệu giảm xuống rơi xuống tổn thương dù sao thụ lực diện tích càng lớn càng an toàn đánh ngã mang theo cấp ba đầu người chơi về sau dùng vũ khí cận chiến nổ đầu đánh g i ế t nhưng tỷ lệ nhất định nặng chế cấp ba đầu độ bền các người chơi nhìn thấy t ấ lẽ ở dù nào ép b à tô h n nơ trò chơi kỹ xảo c h ậ t nhìn còn cao hứng phi thường coi là trần mạch xuất quan phương công lược kết quả nhìn kỹ lại cái này mẹ nó cái quỷ gì a cái này rõ ràng liền là tại hố cha được không nếu như người chơi thật dựa theo cái này chính thức công lược đi chơi lời nói đoán chừng mộ phần cỏ đều đã mấy thước mẹ nó trần đại lắc lư lại đi ra giả danh lừa bịp nhị doanh dài khắc nấu b á t mì đem ngươi i ta ly pháo lôi ra tới mẹ nó thật nghe ngươi năm đều có thể sai lầm nhưng là thật đừng nói cái này thấy bồ dưới đáy lôi cuốn bình luận vậy mà đều là tại khen vừa mới đi thí nghiệm một đi quả nhiên thành công ăn vào gà nữa nha cảm ơn trần mạch đại thần phi thường cảm tạ cái này chút tiểu kỹ xảo thân đo hữu hiệu kém chút t a n gà ta cái này đem những này tiểu kỹ xảo phiên dịch thành các quốc gia ngôn ngữ phát đến cái khác khu vực s x v e r tạ o phúc một thế giới bên dưới các quốc gia nhân dân cái kia chút nói những kỹ xảo này khó dùng rõ ràng liền là các ngươi mở ra phương thức không đúng b u ồ n cười rõ ràng cũng chỉ là mấy đầu hố cha tiểu kỹ xảo mà thôi kết quả đầu này ấy bố lại bị các loại phát nhiệt độ so lang hồn mời đến fts trò chơi minh tinh chủ truyền bá nhiệt độ còn cao cái này chủ bá đại ngôn lấy bồ trên cơ bản là không người hỏi thăm mặc dù vậy có rất nhiều người chơi tại rút t h ư ở n g dụ hoặc hạ phát nhưng căn bản không có người nào thảo luận tồn tại cảm cơ hồ vì số không trái lại tớ lơ dù nào ép bà t o ơ nơi n này cũng chỉ là đơn giản mấy câu vậy mà tại người chơi quần thể bên trong đưa tới nhiệt liệt tiếng vọng tốt nhiều người chơi tự phát địa đem những này tiểu kỹ xảo cho phát đến các đại diễn đàn m ộ t ba cùng trên website, đưa tới một đưa v ò vòng n cùng đầu đen muống. g gạt lại lừa một rau đầu l i ê n cái này lại còn để ăn gà tiểu kỹ xảo trở thành lấy bồ nóng lục x o á t nhiệt độ vậy mà song bạo lang hồn hiện đại chiến trường fgs minh tinh chủ truyền bá tần tiêu đều không còn gì để nói trần mạch đây rốt cuộc là cái dạng gì tuyển thủ a mò cá trực tiếp bình đ à i châu chắc trực tiếp gian lúc này châu chắc chính cầm một thanh em m b một bên thành thạo đ i ệ u tìm kiếm gian phòng bên trong đạo cụ vừa cùng khán giả nói chuyện t h ế m rất nhiều lão người xem đều rất b u ồ n b ự c mấy ngày tiểu mập mạp cái này trực tiếp gian nhân khí làm sao cao như vậy vừa mới bắt đầu còn không người hỏi thăm đâu cứ như vậy mười mấy cái người chơi g i ả dặn kinh nghiệm tại cổ động kết quả cái này mấy ngày lại có tốt mấy ngàn người đang nhìn tiểu mập mạp cái này mấy ngày rất chăm chỉ a mỗi ngày đều truyền bá bảy tám tiếng trước kia ba ngày hai bù câu đi đâu thật đừng nói ta cảm thấy tiểu mập mạp truyền bá tớ lơ dù nào ép bạ tô n lơ còn rất thú vị trách không được nhân khí càng ngày càng cao ngày hôm qua cùng lão p xong sắp xếp cái kia mấy thanh hiệu quả rất không tệ cho hắn kéo một sóng lớn nhân khí a chủ yếu tiểu mập mạp trò chơi thiên phú không t ồ i a hiện tại đã chơi đến ra dáng còn thường xuyên có thể ăn gà cái này mấy ngày c h â u chắc xác thực rất chăm chỉ hoàn toàn không phù hợp hắn ba ngày hai bồ câu người thiết cũng không phải bởi vì hắn lương tâm phát hiện chủ yếu là gần nhất nhân khí lớn lên rất nhanh cho nên trực tiếp bắt đầu cũng càng có động lực lúc đầu châu chắc cũng chính là theo t h u c nghi mọi t ử yêu cầu mỗi ngày trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ mà thôi kết quả tại truyền bá đỡ là ở dù nào ép bạ tôn ơ về sau nhân khí lại còn càng ngày càng cao nhất là cùng lao t ê s o n g đẩy mấy thanh về sau nhân khí càng là có bạo tạc tính chất bay vọt từ trước kia mấy trăm người cho tới bây giờ mấy ngàn người lần này châu chắc thì càng có động lực lúc mới bắt đầu đợi hắn thương pháp tương đối bình thường vậy không thế nào yêu cùng mưa đạn giao lưu nhưng cái này mấy ngày đang cố ý biết địa sửa lại về sau thương pháp vậy thay đổi tốt hơn mắt hiệu quả vậy đi ra không chỉ có là châu trác liền liền lao p loại này cấp bậc đại chủ truyền bá vậy có thể cảm giác được mình tại phát sóng Đỡ lờ dù nào ét bạ tô ơn l về sau nhân khí có dâng lên lao p trực tiếp thời gian bình thường là buổi chiều đến d ạ n g sáng chủ yếu thời gian là tại truyền bá ô về ý h o t ban đêm mười điểm sau mới bắt đầu truyền bá đỡ lờ dù nào ét bạ tô ơn l kết quả về sau phát hiện tớ lờ dù nào nờ ép bà tổ N, người xem ồ、so, vệ y h o a còn muốn càng nhiều thậm chí rất nhiều người giữa ban ngày đều đang cày mưa đạn yêu cầu lao pê khác trực tiếp ồ vệ y h o a đều nhìn phát chán ăn gà tốt bao nhiêu chơi à đi qua trong khoảng thời gian này trực tiếp lao pê nhân khí mặc dù còn chưa hồi phục đến trước đó trực tiếp ồ vệ y h o a đỉnh phong nhất giai đoạn nhưng cũng không xê xích gì nhiều với lại từ mưa đạn dày đặc trình độ nhìn lại khả năng còn có điều vượt qua Tại dẫn chương trình vòng tròn bên trong vậy có rất nhiều fts trò chơi dẫn chương trình phát hiện điểm này học theo bắt đầu trực tiếp Đỡ ở dù nào, Ad, bà, tổ, n. những à o S.B.A.T.O.N. n người này kỳ thật vậy nói không rõ ràng trò chơi này đến cùng tốt chỗ nào tại bọn họ xem ra lang hồn hiện đại chiến trường cùng dẫn ở dù nào s bạ tổ n cái này hai trò chơi đều có các ưu như thế nhưng từ người xem phản hồi nhìn lại lại không phải chuyện như vậy hiển nhiên khán giả càng ưa thích nhìn dẫn ở dù nào s bạ tổ n ơ lúc mới bắt đầu đợi lang hồn cùng tớ l ở dù nào ét bạ tô n nơ tại các trực tiếp trên bình đài còn có thể địa vị ngang nhau một cái nhưng càng về sau thế yếu lại càng lớn về sau tớ l ở dù nào ét bạ tô n nơ thậm chí chiếm ưu thế tuyệt đối địa vị phàm là thiết kế khu trò chơi dẫn chương trình cơ hồ đều tại hoặc nhiều hoặc ít địa trực tiếp tớ l ở dù nào ét bạ tô n nơ cái này khiến rất nhiều dẫn chương trình còn có lang hồn vận d o a n mở rộng nhân viên đều phi thường khó hiểu đến cùng vì cái gì a chương 663, cùng hải mễ xếp tới cùng nhau nào đó f g s trò chơi người chơi trong đám cảm giác gần đây t ỡ l ẽ ở dù nào é bạ tô h n nơ t ố t lựa a giống như trực tiếp trên bình đài mấy cái đại chủ truyền bá toàn đều đang chơi ngươi có chút hậu chi hậu giác đi trò chơi này vừa vừa lên mạng chủ đề nhiệt độ liền rất cao a dù sao cũng là trần mạch trò chơi bất quá ngươi không có cảm giác đến gần nhất cao hơn sao vừa mới bắt đầu nhiệt độ cũng chính là bình thường trình độ đi nhưng là gần nhất giống như đều chiếm lấy rất nhiều trực tiếp bình đại ân xác thực ta phát hiện mò cá mấy cái kia đại chủ truyền bá bao quát mấy cái liên minh huyền thoại cùng tổ vệ ý hát o dẫn chương trình đều thường xuyên chơi ăn gà chủ yếu là trò chơi này mắt hiệu quả tốt ta ngươi đi xem một chút l i ề n biết trò chơi này nhìn xem so tổ vệ ý hát o có ý tứ nhiều liên minh huyền thoại mặc dù vậy có ý tứ nhưng dù sao các người chơi đã nhìn có chút n g án không mới mẻ đúng vậy à cái kia chút liên minh huyền thoại đại chủ truyền bá nhóm vậy đều tại thời gian ở không chơi ăn gà cái này tính là gì đa nguyên phát triển sao cái này chút các người chơi vậy đều phát hiện tớ là ở dù nào ép bạ t ổ n nơ trò chơi này tại trực tiếp trên bình đài nhiệt độ so các người chơi cảm thụ còn cao hơn nữa truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì trò chơi này mắt hiệu quả phi thường tốt tại vơ vét vật tư cùng co lại vòng quá trình bên trong m ô i thời m ô i khắc đều tại cùng địch nhân đùa trí đùa dũng những đại chủ kia truyền bá hiển nhiên sớm hơn thấy được ăn gà trò chơi này tại trực tiếp phương diện ưu thế cho nên đều tại đoạt cái này l ầ u gió trâu chắc cái này mấy ngày người xem nhân số lại tiến một bước tăng lên người xem một khi đạt tới số lượng nhất định về sau mò cá trực tiếp bình đài liền sẽ an bài càng nhiều để cử vị về sau lại cùng cái khác đại chủ truyền bá x o n g sắp xếp một cái nhân khí liền hội gia tốc lên cao mà c h â u chắc kinh lịch cũng làm cho rất nhiều bên trong tiểu chủ truyền bá đều phi thường đỏ mắt dựa vào cái gì hắn vừa mới bắt đầu vẫn là cái chỉ có mấy trăm người nhìn tiểu bị vùi dập giữa chợ lúc này mới hai ba tuần thời gian liền đã trở thành dỡ lỡ dù nào ét bạ tô n n khu trước mười dẫn chương trình với lại toàn bộ dỡ lỡ dù nào ét bạ tô n n khu đang sờ c á trực tiếp trên bình đài nhân khí vậy càng ngày càng cao giống loke hải mễ loại này một bên trực tiếp tô về ý hoa một bên trực tiếp dỡ lỡ dù nào ét bạ tô n n người chơi tạm thời không đề cập tới bởi vì hắn nhân khí vẫn là t í n h tại ổ vệ y hoạt bên kia vẹn vẹn cái kia chút chuyên môn trực tiếp tớ lơ dù nào ép bà tô ơ nơ dẫn chương trình nhân khí cũng đạt tới năm sáu trăm ngàn lực ảnh hưởng đã rất lớn điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều dẫn chương trình tâm tư bắt đầu hoạt động hiển nhiên mỗi một trò chơi đại h ỏ a trước đó đều hội ngay tiếp theo trực tiếp ngành nghề xuất hiện một cái đầu gió nếu như có thể bắt lấy cái này đầu gió lời nói rất nhiều dẫn chương trình là hoàn toàn có thể một bước trèo lên thiên c h â u trắc tử vừa mới bắt đầu mấy trăm nhân khí đến bây giờ hai mười mấy vạn người đang nhìn kỳ thật hoàn toàn liền là dựa vào đợt lỡ dù nào ét bạ tổ ơn trò chơi này mang đến kỳ ngộ càng ngày càng nhiều dẫn chương trình liên chiến đợt lỡ dù nào ét bạ tổ ơn mà trò chơi này tại dẫn chương trình vòng cạnh tranh vậy càng phát ra kịch liệt mò cá trực tiếp bình đài c h â u trắc trực tiếp gian lại mở một ván đợt lỡ dù nào ét bạ tổ ơn trâu trắc tại tố chất trên quảng trường chạy loạn nhảy loạn chờ đợi trò chơi bắt đầu hiện tại trực tiếp xem như c h â u chắc công việc đàng hoàng nhưng hắn vậy không có cảm giác đến phát chán ngược lại rất thích thú Đỡ đồng, đều đến, độc đặc đại lẽ liên liền là lần là loại liên sẽ ở dù diện dễ cùng, trùng nào S.B.A.T.O.N. này minh huyền phương tương nhiêu rộng tiến cũng hoàn toàn khác biệt một ván. Nay chúng loại giống như chúng độc dễ thành nghiện tính, đại biểu cho ăn gà hoàn toàn có có thể trở thành cùng, liên minh huyền thoại, như vào gà thoại, bao cho thoại, số sẽ bất biệt biểu bạo Trò tại một trải một trò một thể trở thế trò chơi có chỗ chơi cảm giác chơi khác có có ch mỗi kể châu chắc nhìn thấy mưa đạn bên trên cực kỳ nhiều người chơi đang cày bình phong hoa、wow, tiểu mập mạp cái này một thanh giống như cùng hải mễ xếp tới cùng nhau nha hải mễ liền là cái kia ổ vệ y hoạt đại chủ truyền bá hải mễ sao liền là cái kia danh s ư n g đệ nhất thế giới trạ sở cái kia đúng liền là cái kia trực tiếp gian hiện tại còn mở đâu các ngươi có thể đi nhìn a thật là cùng một c ụ c tranh tài vậy mà xung đột nhau bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu mập mạp thực lực này có thể a phân đoạn đều có thể cùng hải mễ xếp tới cùng nhau dẹp đi đi hải mễ là gần nhất vừa mới bắt đầu chơi tớ lơ dù nào ép bạ tôn nơ cái này còn không có mấy thiên đã ăn xong mấy lần gà ta cảm giác tiểu mập mạp đoán chừng cũng liền gặp gỡ hải mễ lần này phía sau hẳn là liền rốt cuộc đụng không lên dài vậy cũng không nhất định ngươi muốn nói hải mễ thương pháp so tiểu mập mạp mấy cái cấp bậc đây đúng là nhưng là ăn gà trò chơi này cũng không phải chỉ dựa vào thương pháp vẫn phải nhìn ý thức đọc truyền hắn đương nhiên là biết hải mễ đang sờ ca trực tiếp trên bình đài hải mễ cùng lao tuê trên cơ bản là cùng một cấp bậc đại chủ truyền bá với lại phân đoạn so láo tuê còn muốn hơi cao một chút hải mễ phi thường am hiểu số đi ơ bảy mươi sáu cùng trả sơ loại này anh hùng tại cực kỳ nhiều người chơi trong suy nghĩ hắn thương pháp tại toàn bộ quốc phục đều là đỉnh tiêm trình độ loại này tuyển thủ nếu như chuyển ăn gà lời nói không nói khác liền riêng này cái thương pháp cũng đủ để nghiền ép một nhóm lớn người chơi hơn hết châu chắc cũng không có quá để ý dù sao cả cái trò chơi bên trong có một trăm tên người chơi hắn cùng hải mễ đụng tới tỷ lệ cũng không tính quá cao với lại coi như đụng tới đ o á n chừng vậy là hậu kỳ sự tình bắt đầu trước mây vòng châu chắc vẫn là kéo dài mình lấy cậu thả làm chủ phong cách lần trước hắn tại trần mạch nơi đó bị trí tuệ nhân tạo cho ngược chết đi x u ố n g lại nhưng cùng lúc vậy đã thức tỉnh cực kỳ đa đặc thù kỹ xảo với lại tại trực tiếp phong cách phương diện c h â u c h ắ c vậy tương đương với khai sáng một loại hoàn toàn mới lưu phái liền là giáo người chơi làm sao cẩu thả ăn gà mặc dù tuyệt đại đa số người xem ưa nhìn dẫn chương trình thương thép đánh năm đánh sáu cuối cùng mười mấy g i ế t ăn gà nhưng vậy có một bộ điểm người chơi càng ưa thích ở trong game học tập một chút mình có thể cần dùng đến ý thức cùng kỹ xảo tựa như liên minh huyền thoại bên trong có chút dẫn chương trình cố ý đi đánh thấp phân đoạn áp chế mình thao t á c trình độ không phải nói vì hành hạ người mới mà là đi thấp phân đoạn tay nắm tay địa giáo người xem ứng phải đánh thế nào mới có thể bên trên điểm cái này chút dẫn chương trình vậy rất được hoan nghênh châu chắc hiện tại liền là đi cái này sáo lộ hãn thương pháp kỳ thật vậy còn có thể nhưng cũng không hề hoàn toàn triển lộ ra châu chắc chỗ biểu hiện càng nhiều là một loại như thế nào cậu thả xuống dưới sách lược tỉ như bắt đầu thông qua phân tích những người khác phương vị sau đó thông qua đãng dù đi đến x a xôi, vật tư phong phú địa phương còn có liền là nghiên cứu trong trò chơi một chút tương đối đặc thù địa điểm có thể a nói toàn vượt trước. đoạn n qua giai đoạn trước. Nói cách khác châu trác chủ yếu là hướng người chơi truyền thâu một cái khái niệm liền lạ như thế nào mới có thể càng an ổn địa ăn vào gà chỉ có thể là địa vỗ béo mình tránh cho chiến đấu sống tiến vòng chung kết ăn như vậy gà sát xuất liền hội tăng lên rất nhiều đi lên liền nhảy phi cơ trận mặc dù nhìn phi thường uy vũ ba khí nhưng cho dù là cao thủ vậy có khả năng bởi vì n h ạ t không đến thương mà rơi địa thành h ộ đó cũng không phải châu trác chỗ đề cử cách chơi hiện tại hắn trực tiếp gian bên trong chủ lưu người xem đều là ứa loại phong cách này còn có rất nhiều người thân thiết địa sừng c h â u chắc vì lao âm bức c h i vương hoặc là mò cá thứ nhất lao âm bức tên gọi tắt sở lao bức chương 664, t r o n g nháy mắt ổ khóa rất nhiều người xem đều là đồng thời mở ra hai cái trực tiếp gian đang nhìn hơn nữa còn tại hai bên trực tiếp gian lẫn nhau k ỳ tấu hải mễ nhảy phi cơ trận hải mễ lấy được 98 ca trực tiếp cơ ngắm bể đầu ba người hải mễ mới vừa rồi cùng người khác đối thương kém chút chết rồi hơn hết còn tốt có cái hộp cấp cứu hải mễ đã là toàn thân cấp ba chụp vào trang bị phi thường xa hoa đáng tiếc liền là thuốc hơi ít ta cảm giác hải mễ cái này thanh muốn ăn gà a tiểu mập mặc đâu ân c h â u chắc còn trong phòng cậu thả lấy hơn hết c h â u chắc vị trí này là coi như không tệ nha tại khu vực an toàn chính giữa một cái rất không tệ trong phòng với lại trên thân trang bị vậy không tính kém đều là cấp hai bộ đồ hoa hai người kia muốn đụng tới lời nói đoán chừng cũng là vòng chung kết hai cái này dẫn chương trình đều tại lấy mình phương thức tiến hành trò chơi hải mễ hiển nhiên là lấy thương thép làm chủ trên cơ bản là gặp người liền liền rết từ sân bay một đường g i ế t ra đến thuận tiện còn chặn lại cầu đã giết m ộ ư ơ i người về phần c h â u chắc thì là cẩn thận từng ly từng tí địa trong phòng cầu thả lấy trên thân trang bị là cấp hai đầu cấp hai hộ giáp cấp ba ba lô hai thanh súng tự động có điểm đỏ nhắm chuẩn cảnh cùng bốn lần cảnh dược phẩm phương diện vậy cũng không tệ lắm nhưng là tổng thể t ô i nói hắn hiện tại cái này thân trang bị cũng chính là bảy mươi phân thủy bình châu chắc một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát phòng ốc bốn phía động tĩnh vừa hướng khán giả nói ra mọi người đừng nhìn ta hiện tại trang bị không tính rất tốt kỳ thật đã hoàn toàn đủ không cần thiết thanh trang bị lục soát một trăm điểm ngươi phải biết lục soát đồ vật cùng giết người là có phong hiểm nếu như không phải đối với thực lực mình đặc biệt có tự tin vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng mưa đạn có người đậu đen rau muống ta vẫn là lần đầu nhìn thấy thanh sợ nói như thế tươi mát thoát tục khu vực an toàn không ngừng coi nhỏ lại tiểu mập mạp vận khí không tệ vẫn luôn là tại khu vực an toàn bên trong mà hải mễ thì là một đường từ hướng ngoại bên trong r ế t vào trên đường một mực tại giết người cho người ta cảm giác tựa như là đang cày rết người đến một dạng mắt thấy lấy kê tiếp vòng liền muốn soát tại tiểu mập mạp chỗ nội thành hoa c h â u chắc vận khí này coi như không tệ nha đây là thiên mệnh vòng a muốn hay không càng qua chia một ít trực tiếp x o á t tại hắn trong lâu a lợi hại tiểu mập mạp từ rơi xuống đất đến bây giờ vậy không có c h u y ể n mấy nơi hết t h ể liền giết một người kết quả hiện tại thành công cậu thả tiến vào trận chung kết không phục không được a nhưng là tiểu mập mạp trên cơ bản không có khả năng ăn gà a hắn lập tức sẽ cùng hải m ẹ đụng phải khán giả chỉ có thể nhìn thấy hải m ẹ cùng châu c h ắ c thị giác hải m ẹ đang tại hướng châu c h ắ c phụ cận nhà này phòng ở đi tới mà châu c h ắ c thì là tại lầu hai nóc nhà nắm sấp hai người chẳng mấy chốc sẽ đụng vào nhưng khán giả không biết là tại nhà này phòng ở phụ cận còn có hai gã khác người chơi một trận gấp rút tiếng súng vang lên hải mễ nghe được tiếng súng tới vị trí quả quyết đi qua chuẩn bị khuyên khung đối với cái này chút thương pháp tương đối tốt cao thủ tới nói không sợ chung quanh không ai lại nhiều người với hắn mà nói vậy chẳng qua là đưa chuyện phát nhanh phanh phanh phanh phanh một trận hôn chiến hai cái đang tại giao chiến người chơi còn không có phản ứng lại đây hải mễ đã d ơ lên đầy phối m bốn trực tiếp thanh hai người toàn đều điểm chết hải mễ nhìn lên trước mặt hai cái hộp không khỏi ha ha cười hai tiếng nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đi qua sờ bao thời điểm c h â u trác từ trên nóc nhà nhảy xuống c h â u trác tại trên nóc nhà sớm liền đã lén lút quan sát đã lâu hắn liền là muốn các loại hải mễ giải quyết hai người kia về sau lại nhảy xuống ngồi thu ngư ông thủ lợi lúc đầu tiểu mập mạp cũng có thể tại trên lầu hai mặt xà kích nhưng đến một lần có tường thấp ngăn cản t ầ m mắt không tốt lắm đánh nhau không phải đặc biệt thuận tiện thứ hai khoảng cách hơi có chút xa nếu như hải mệ phản ứng nhanh lời nói hoàn toàn có thể lăn mình một cái né tránh bất lợi cho đến tiếp sau truy kích một khi đánh lén không thành công vậy đối với châu c h ắ c tới nói liền cực kỳ bất lợi cho nên châu c h ắ c trực tiếp lựa chọn nhảy xuống muốn tiếp mặt bắn phá thanh hải mệ xử lý tại châu c h ắ c trực tiếp gian người xem sớm liền đã dự nhìn thấy một màn này các loại mưa đạn nhao nhao đậu đen rau muống tiểu mập mạp thật là âm hiểm lao âm bất ca châu chắc trước đó tại trên lầu chót chậm rãi di động không có phát ra cái gì tiếng bước chân duy một thanh â m liền là từ mái nhà nhảy xuống thời điểm phát ra một điểm phi thường không đáng chú ý tiếng vang với lại hắn lựa chọn điểm rơi là hải mễ phía sau cái này hoàn toàn là một lần ra ngoài ý định đánh lén chỉ sợ tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ trúng chiêu tiếng súng vang lên châu chắc người còn ở giữa không trung đã đối hải mễ bắt đầu b ắ n phá mặc dù hải mễ mặc là cấp ba đầu cùng cấp ba giáp nhưng ở súng máy bán tự động nhanh chóng bắn phá trước mặt hắn h á t ghê vẫn là trong nháy mắt thấy đáy nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là hải mễ muốn cắm thời điểm hải mễ vậy mà lấy một cái phi thường khoa t r ư ơ n g một trăm tám mươi độ q u a n người họng súng trong nháy mắt khóa chặt chu chết đầu phanh, phanh phanh phanh phanh vài tiếng ngắn ngủi thanh thúy thanh vang châu chắc chỉ thấy trước mặt mình b ư ớ c lên một đại bồng huyết hoa sau đó trong nháy mắt vừa ngã vào điện rõ ràng là châu chắc động thủ trước nhưng bởi vì hắn là trên không trung bắn phá cho nên đạn bắn vào cấp ba giáp bên trên cũng không có lập tức thanh hải m ẹ d â y mất mà hải m ẹ thì là trong nháy mắt q u a y người chuẩn xác địa nổ đầu hoàn thành tàn huyết phản xác châu chắc ngộng bức nửa ngày vậy không nói ra lời cái này mẹ nó cũng được hải m ẹ dùng hộp cấp cứu thanh mình h á t quê về lên sau đó dẹp xong ba người cái dương phủi mông một cái đi chỉ lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng châu chắc trực tiếp gian đã bị các loại 6666 s á t o á t bình phong nhưng hiển nhiên không phải soát cho hắn nhìn châu chắc thở dài nói ra ai hắn phản ứng thật nhanh không có âm đến h ắ n được rồi chúng ta tiếp tục tiếp theo thanh trực tiếp gian bên trong khán giả đều cười không đi nổi một màn này m ắ t hiệu quả có chút bạo tạc châu chắc rõ ràng là tình thế bắt buộc với lại thậm chí dứt khoát đều từ trên lầu nhảy đi xuống giết người kết quả lại còn bị tàn huyết phản xác quả thực là làm cho đau lòng người bất quá vậy có không hài hòa thanh âm xuất hiện cười chết ta rồi đánh lén vậy mà đều đánh không thắng như thế đồ ăn dẫn chương trình còn đánh cái gì đ ỡ t lỡ dù nào ép b à tô ơn ơ về nhà làm ruộng đi thôi loại này người qua đường dẫn chương trình dù sao cùng hải mễ loại này cao điểm tuyển thủ không cách nào so sánh được n h a đây cũng chính là tại đ ỡ t lỡ dù nào ép b à tô ơn ơ bên trong nếu như là tại t ồ vệ ủy h o á t ngươi căn bản liền đánh lén hắn cơ hội đều không có cười chết rồi lại còn có người nói có thể âm đến hải mễ nhìn thấy không có căn bản cũng không phải là một cái trình độ tuyển thủ tắm một cái ngủ đi nhìn thấy cái này chút ngôn luận châu chắc khẽ nhớ mày nhưng không nói chuyện tự nhiên có quản lý bất động sản sẽ đi phong những người này cái nào dẫn chương trình đều có cá biệt phan cuồng cảm thấy nhà mình dẫn chương trình liền là thiên hạ đệ nhất đối với cái này châu chắc vậy không có gì có thể nói dù sao hắn xác thực không có đánh qua người ta mà tại một bên khác hải mễ trực tiếp vẫn còn tiếp tục giết châu chắc về sau vòng chung kết còn lại tám người chủ yếu là vòng chung kết soát tại trong thành hoàn cảnh rắc rối phức tạp tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế cho nên may mắn còn sống sót nhân số tương đối nhiều chương sáu trăm sáu mươi lăm lại ăn bốn lần gà liền xuống truyền bá hải mễ tiếp tục hướng phía trước đi tới bất quá hắn thần sắc không có chút nào khẩn trương một bên lục soát còn vừa cùng người xem có nói có cười mọi người nói ta hôm nay cái này thành có thể ăn được hay không gà giết mấy cái ăn gà nhanh đoán đúng có thưởng nhìn hải mễ phi thường nhẹ nhõm lộ ra thành thạo đ i ề u luyện nhưng ngay lúc này phương xa vách tường đằng sau đột nhiên một bóng người dò xét dưới đầu sau đó lấy cực nhanh tốc độ bắn một phát súng phanh vẹn vẹn chỉ một thương hải mễ trên đầu cấp ba mũ giáp bền lâu trực tiếp thanh số không đây là 9 8 k tiếng súng hải mễ dọa đến khẽ run rẩy hắn trên thân cấp ba mũ giáp là hắn từ sân bay một đường xuyên ra tới đã rơi một chút độ bền cũng không phải là cực kỳ khỏe mạnh nhưng là vậy may mắn mà có cái này cấp ba mũ giáp nếu không một thương này 9 8 í n k liền đã trực tiếp muốn mạng hắn hải mễ chấn kinh hắn lúc này vị trí phi thường bất lợi mà đối phương thì là tại công sự che chắn đằng sau cho nên hải mễ vội vàng hướng bên cạnh lan lộn trốn đến góc tường đằng sau không cẩn thận kém chút bị tiểu tử này âm hơn hết không quan hệ không có mũ giáp như thế chơi chết hắn hải mễ đối trực tiếp gian người xem lòng tin tràn đầy nói hai người đều trốn ở công sự che chắn đằng sau thỉnh thoảng địa thăm dò quan sát đối phương vị trí hiển nhiên hai cái này đều là đầu sắt em bé căn bản không có bất kỳ cái gì quanh co quấn sau ý tứ liền là muốn ở chỗ này l i ề u thương pháp thanh đối phương cho xử lý vậy mà muốn theo hải mễ l i ề u thương pháp còn sống không tốt sao thật là cười chết ta rồi cái này ca môn nhi thật không biết chữ chết viết như thế nào nha còn không biết mình đụng tới người nào sao hải mễ xử lý hắn cái này thanh ăn gà mưa đạn người xem thích nhất nhìn liền là loại này đối thương tiểu đoạn cậu thả đến cuối cùng mặc dù có thể ăn gà nhưng dù sao thưởng thức tính không tốt giống hải mễ loại này gặp người liền giết phong cách mới càng có thể kích thích cái này chút người xem dê điểm song phương đồng thời thăm dò đồng thời nhất thương nhưng mà hải mễ súng vang lên đồng thời đối diện người chơi vậy mà lăn mình một cái từ công sự che chắn sau lăn đi ra sau đó chín mươi tám ca trong nháy mắt xạ kích phanh một tiếng hải mễ trước mặt tuân ra một đại đoàn huyết vụ mà thân thể của hắn thì là chán nản vừa ngã vào điện cái này sao có thể hải mễ kém chút kêu thành tiếng một màn này hắn thấy đơn giản liền là có thể xưng ơ kinh dị tên kia người chơi đầu tiên là sớm lăn lộn t r á n h qua tránh né hắn đạn thông qua lăn lộn điều chỉnh vị trí có thể nhìn thấy bức tường sau hải mễ sau đó lại một thương 98k gọn gàng nổ đầu không chút nào dây dưa dài dòng để hải mễ cảm thấy phi thường chấn kinh là người này phải là nhiều có tự tin nếu như một thương này 98k đánh hụt hoặc là đánh tới trên thân thể như vậy người này đem ở vào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che chắn trạng thái tuyệt đối sẽ bị hải mễ p h ả n xác hải mễ không nói chuyện yên lặng địa điểm một cái báo cáo làm một cái dẫn chương trình hắn biết rõ dưới loại tình huống này là không thể loạn mang tấu không thể minh nói đối diện là treo nếu không vạn nhất bị đánh mặt sẽ phi thường xấu hổ nhưng là hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần một chút xíu ám chỉ tự nhiên sẽ có người xem thay mình hoàn thành tiếp xuống thao tác quả nhiên tại thấy cảnh này cùng hải mễ điểm báo cáo về sau mưa đạn trong nháy mắt nổ người này quá vô nghĩa đi đây tuyệt đối là treo không có chạy chín mươi tám k dây lát cảnh trực tiếp nổ đầu đây cũng quá nghịch thiên đi với lại hắn vẫn là tiếp lăn mình một cái động tắc về sau mới ngắm đến đầu cái này phân đoạn có thể thương thép thắng nổi hải mễ người căn bản lại không tồn tại cái này bức khẳng định là có vấn đề chơi ạ tớ l ở dù nào ép b à tôn nơ vậy mà vậy có treo đây chính là cái tin tức lớn nhanh đi diễn đàn phát bài pot có rất nhiều người chơi đều tại hải mệ trực tiếp gian bên trong phun hặc cô nhi còn có một nhóm người chơi thì là đi thẳng đến chính thức diễn đàn đi lên phát bài viết kỳ thật cực kỳ nhiều người chơi đều rõ ràng hặc vật này là không có cách nào trị tận gốc cho dù là trần mạch dùng như vậy thủ đoạn cực đoan ô vệ ủy hoa trung t ngoại treo vậy vẫn không có cấm tiệt cấp thấp hặc không thấy cao cấp hặc vẫn tồn tại như cũ cực kỳ nhiều người chơi vậy đều rõ ràng t ấ lờ dù nào ép bạ tô h ơ càng giận xuất hiện hặc sát xuất liền càng cao chỉ là bọn họ không nghĩ tới vậy mà hội xuất hiện nhanh như vậy cực kỳ nhiều người chơi thanh cái video này dán vào trên mạng nhưng là đối với tên này người chơi có phải là hay không treo lại tồn tại tranh luận lại gặp dẫn chương trình phan cuồng phàm là đánh chết người gia chủ truyền bá đều là treo cái này anh em vận khí tốt vừa lúc 9 8 k nổ đầu không được gia chủ của các ngươi truyền bá một trận đấu giết 10 cái đều vô sự bị người giết đối diện liền là treo ngươi nhìn kỹ một chút người này là hai phát chín mươi tám k liên tục nổ đầu hải mễ vừa mới bắt đầu là có cấp ba mũ giáp trực tiếp bị đánh r ớ t về sau phát súng thứ hai lại dẫn đầu cho nên cũng không phải liên tục hai phát dẫn đầu người ta thương pháp tốt không được sao đừng nói nữa nếu không ngươi liền trực tiếp đem cái này thu hình lại g i a o cho trần mạch nơi đó đi để hắn đi k i ể m t r ắ c chuyện này cũng chỉ là lên một chút xíu sóng gió nhỏ cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý tuy nói người chơi này có bật hặc hiềm nghi nhưng dù sao xạ kích trong trò chơi người chơi xúc cảm cùng trạng thái đều sẽ coi c h ọ n g trùng làm không tốt liền có loại này thần kinh đ a u biểu hiện không cẩn thận đoán đúng thanh địch nhân nổ đầu loại tình huống này đều căn bản không tạo thành thực chủ y mà hải mễ bên này thì là điều chỉnh một hạ tâm tình tiếp tục trực tiếp ân làm sao cảm giác cái này một thanh sắp xếp thời gian có hơi lâu đâu hải mễ có chút ngoài ý m u ố n lần này hắn tại xếp hàng giao diện đợi đại khái mười mấy giây về sau mới tiến vào hơn hết tiến vào về sau hết thẻ bình thường đối với cái này hải mễ ngược lại là vậy không có quá để ở trong lòng tốt mọi người cũng đừng quá để ý trước đó cái kia cục loại chuyện này thường có mọi người nhìn ta tiếp xuống cái này đi đoán một cái ta có thể hay không giết mười cái hải mễ tại trực tiếp gian bên trong mở trò chơi cảnh đoán lại có sáu mươi lăm phần trăm người xem đều đoán hắn có thể giết mười cái hải mễ cũng không khỏi đến trong lòng đắc ý xác thực hắn vậy cảm thấy t ấ lẽ dù nào ép bà tô trò chơi này mắt hiệu quả s á c thực tốt cái khác fts trò chơi thật rất khó một lần bất tử giết mười cái bởi vì chiến đấu thường thường là tập trung bao đoàn đạn bay loạn đại bộ phận điểm cao thủ cũng chỉ là có thể bảo chứng mình chiến tích đẹp mắt nhưng một lần bất tử trên cơ bản không có khả năng đương nhiên nổ cá đường liền coi là chuyện khác mà tại t ở dù nào ép bà tô ơ n ở bên trong liền có thể áp dụng càng nhiều sách lược với lại trò chơi này đối với tiếng bước chân tiếng súng biểu hiện phi thường chân thực cao thủ cùng người bình thường t r ê n lệch liền có thể tiến một bước kéo dài hải mễ bản thân nội tình rất tốt hiện tại trình độ vẫn là cao hơn nhiều cái này phân đoạn người chơi bình thường dù cho xuất hiện một ván trước loại kia ngoài ý muốn có người từ sau lưng của hắn đột nhiên nhảy ra hải mễ vậy không có chút nào hoảng bởi vì hắn còn có đòn sát thủ có thể dùng thừa dịp tại tố chất quảng trường chờ đợi trò chơi bắt đầu hải mễ còn cố ý đi sửa lại mình trực tiếp gian tiêu đề ăn bốn lần gà xuống lần nữa truyền bá mỗi cục ít nhất giết mười người đi qua trước đó nếm thử hải mệ đối với trò chơi này đã là càng ngày càng thuận buồm u ô i gió dựa theo hắn đoan chừng mười thanh bên trong nhất định có thể hoàn thành cái mục tiêu này đến lúc đó đại khái là d ạ n g sáng một điểm thời gian vừa lúc chương 666, h ạ c phong cấm danh sách cái này mánh lưới quả thật không tệ mò cá trực tiếp trên bình đài số lớn người xem bị hấp dẫn tiến đến hoa ăn bốn lần gà hạ truyền bá dẫn chương trình cẩn thận đột tử a lợi hại cái khác dẫn chương trình ăn một lần g à đều muốn khoe khoang rất lâu kết quả hải mễ lại muốn một đêm liền ăn bốn lần cũng không sợ cho ăn bể bụng a với lại mỗi cục ít nhất giết mười người lao ca thổi n h u bức kiềm chế một chút a ha ha xem xét liền là mới người xem a người nào không biết hải mễ chơi trò chơi này đều là m ớ i g i ế t giữ gốc lão người xem biểu thị hải mễ sáu trăm sáu mươi sáu mà mới người xem biểu thị bành trướng dẫn chương trình chú ý trực tiếp gian bên trong một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng trò chơi bắt đầu hải mễ vẫn là cùng trước đó mạch suy nghĩ như thế nhảy phi cơ trận nếu như đơn thuần từ ăn gà góc độ tới cân nhắc nhảy phi cơ trận cũng không là sự chọn lựa tốt nhất bởi vì phong hiểm quá lớn nhưng hải mễ đối với mình tương đối có tự tin với lại nhảy phi cơ trận mắt hiệu quả tốt nhất một chút thực lực tương đối mạnh dẫn chương trình đều chọn nhảy phi cơ trận hoặc là trường học khẩn trương kích thích vừa rơi xuống địa liền từ đầu r ế t tới đôi khán giả nhìn thoáng được tâm chú ý người liền hội càng nhiều lễ vật vậy xoát đến càng c ậ n rơi xuống đất m mười s u cùng hải m ẹ cùng một chỗ rơi ở phi trường còn có tám chín người hắn r ơ i lên m m mười thuần thục địa thanh trên lầu chót ba người cho giải quyết hết cái này bên trong có hai người đang tại nhà thương một người khác thì là vừa lấy được một thanh bình xịt nhưng khoảng cách quá xa đối hải m ẹ không tạo được quá đại uy hiếp ba mười đã hoàn thành đến tiếp tục mở giết hải mễ nhanh chóng địa thanh mái nhà trang bị toàn đều lục soát đến không sai biệt lắm bắt đầu tiến vào quân sự căn cứ từng cái lâu bên trong lục soát người chơi khác nhưng ngay tại hắn hướng trong lâu chạy thời điểm bên cạnh đột nhiên vang lên một trận giày đặc tiếng súng ngay tại khúc quanh thang lầu một cái phi thường hèn bọn tuyển thủ ở nơi đó âm hải mễ vừa mới thò đầu ra liền bị a cờ mở đánh trở tay không kịp chỉ có cấp một đầu còn không có hộ giáp hắn căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian liền đã gờ kk hải mễ ai không có cách gặp được loại này lao âm so thật sự là không có cách dù sao ăn gà ăn nhiều phân đoạn trướng đến rất nhanh cái này phân đoạn người chơi thương pháp cũng không tệ với lại vậy đều mang đầu hóc chơi hải mễ cùng người xem c ư ơ n g ép giải thích một đợt sau đó tốc độ ánh sáng rời khỏi bắt đầu ván kế tiếp trò chơi cái này việc nhỏ sen giữa cũng không có gây nên hải mễ chú ý dù sao đây là fts trò chơi cho dù là cao thủ cũng khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm ván thứ hai hải mễ vẫn như cũ lựa chọn nhảy phi cơ trận lần này so một ván trước muốn thuận lợi nhiều hải mễ ở phi trường lục tục n o ngoe giết bốn năm người nhưng ở hắn chuẩn bị lái xe rời đi sân bay thời điểm vậy mà gặp được có người c h ắ n cầu với lại chắn cầu người này t h ư ờ n g pháp phi thường tốt hai người rằng co thật lâu hải mễ dập đầu ba cái túi cấp cứu mới giết chết hắn hải mễ không nói chỉ tiếp tục lái xe đi lên phía trước từ sân bay đi ra hắn trên thân thuốc vốn là không nhiều hiện tại càng là còn thừa không có mấy với lại đối phương trên thân thuốc vậy mà vậy không dư thừa bao nhiêu điều này sẽ đưa đến hải mễ lục x o á t đối cái hộp vông lại không cầm tới quá nhiều hữu dụng tiếp tế phẩm hải mễ chính lái xe bên cạnh lại lần nữa vang lên tiếng súng m bốn giày đặc đạn bắn vào hải mễ xe dịp bên trên còn có mấy k h o ả đạn lạc cọ đến hắn hải mễ cũng là bạo tính tình người trực tiếp dừng xe cùng đối diện cứng rắn nhưng để hải mễ không nghĩ tới là đối diện thương pháp vậy mà phi thường tốt hai người trốn ở công sự che chắn s o đối s ạ n g vậy mà cầm cự được hải mễ trên thân thuốc vốn là không nhiều hiện tại đã là tàn huyết trạng thái hắn quay người muốn chạy nhưng một trái lựu i đạn phi thường tinh chuẩn địa từ trên trời bay lại đây sau đó lăn xuống đến dưới chân hắn vain hải mễ cả người đều bị lựu i đạn cho trực tiếp đánh bay thanh m á u c à n g là trong nháy mắt về số không cỏ hải mễ cũng không khỏi đến sổ một câu nói t ụ lần này hải mễ vậy không tâm tình giải thích trực tiếp sắp xếp ván kế tiếp trò chơi trong màn đạn cực kỳ nhiều người chơi đều tại thay h ắ n t i ế c hận À, cảm giác hải mễ cái này hai ván vận khí tốt kém à, bên trên một thanh là bị âm cái này thanh t ổ n g quân sự tỉnh căn cứ đi ra thuốc rất ít kết quả còn gặp hai người cao thủ có thể là bởi vì hải mễ điểm trướng đến nhanh cho nên bắt đầu xứng đôi đến tương đối mạnh người chơi đi đau lòng hải mễ nếu không tiếp theo thanh khác nhảy phi cơ trận đi hải mễ không nói chuyện vẫn như c ũ là lựa chọn sân bay nhưng lần này vận khí thì càng kém rơi xuống đất chỉ nhặt được một thanh súng lục nhỏ mà tại bên cạnh hắn người chơi thì là trực tiếp lấy được s 6 8 6 t hai phát phun chết h ả i mễ hắn tại tử vong hình tượng trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó nói được rồi lần sau chúng ta nhảy về thành hôm nay nhảy phi cơ trận vận khí có chút không tốt lão người xem ngược lại là không nói gì nhưng rất nhiều có ý khác mới người xem đã tại thừa cơ mang tấu dẫn chương trình liền trình độ này còn vọng tưởng một đêm ăn bốn lần gà đơn giản cười ra tiếng còn m ỗ i thanh ít nhất giết mười cái người đây là rơi xuống đất thành hộp tha đại ca cười chết ta rồi không ăn bốn lần gà không dưới truyền bá dẫn chương trình có phải hay không chuẩn bị trực tiếp đột tử mưa đạn trong nháy mắt trở nên t r ư ớ n g khí mù mịt bắt đầu mấy cái quản lý bất động sản đều tại phong người hải mễ vẫn như cũ là không nói lời nào nhưng đã là tức sôi ruột kết quả cũng không biết là chúng ta còn là chuyện gì xảy ra hải mễ càng là vội vàng sao động ngược lại đánh cho càng kém nửa đ ư ờ n g có mấy đi hải mễ cơ hồ đều đã là siêu thần trạng thái để cho người ta nghĩ lầm hắn hội người càn giết người phật càn giết phật các loại quỷ dị thần kinh thương đều biểu hiện ra hắn hiện tại trạng thái phi thường phá t r ư n nhưng chính là ăn không được gà kết quả tốt nhất vậy đơn giản liền là sát nhập vào trước người nhưng chắc chắn sẽ có cá biệt thương pháp phi thường tốt người chơi từ không tưởng được địa phương chui ra ngoài kết thúc hắn nếu như là hải mễ mình chơi lời nói sớm liền đã tức giận đến lui trò chơi nhưng bây giờ không giống nhau dạng hắn tại trực tiếp với lại khoác l á c đều đã thổi đi ra nói ăn ngon bốn lần gà mới có thể hạ truyền bá nhiều như vậy người xem đều chứng kiến một lần gà cũng chưa ăn đến liền bị ngược đến hạ truyền bá cái này chẳng phải là mắc cỡ chết người hải mễ cắn răng một cái các vị khán giả lao ra yên tâm hôm nay liền xem như trực tiếp suốt đêm ta vậy nhất định ăn đầy bốn lần gà trải nghiệm tiệm bên trong thiền côn thanh một phần báo cáo giao cho trần mạch cửa hàng trường đây là gần nhất mấy ngày phong cấm h ọ c tài khoản danh sách hơn nữa còn có một nhóm người bị điểm tiến vào hặc phục danh sách vậy ở phía dưới thiền côn giải thích nói trần mạch tiếp nhận báo cáo gật gật đầu phần danh sách này vẫn rất dài phía trước hai trang là bị phong cấm danh sách đằng sau vài trang là bị điểm tiến hặc phục cũng chính là thần tiên phục danh sách bởi vì vận hành trò chơi cần kiểm tra toàn bộ vờ giờ cabin trò chơi cho nên cấp thấp hặc cơ bản tuyệt tích nhưng vẫn là có rất nhiều cao cấp hặc có thể lừa qua kiểm tra chương trình phong cấm danh sách đều làm ở loại kia phi thường ác liệt hạc tỉ như thấu thị xuyên tường thuấn di các loại trên cơ bản cùng khóa máu như thế cái này chút trực tiếp cải biến trò chơi số liệu treo thần chi nhãn một khi phát hiện liền là dây phong về p h ầ n hơi từ ngắm xử lý thì là muốn phiền thoái một chút đầu tiên thần chi nhãn hội căn cứ nên người chơi bình quân biểu hiện xác định người chơi các hạng số liệu một khi người chơi có ít theo xuất hiện dị thường liền hội ngẫu nhiên lựa chọn bản trận đấu bên trong một cái trí tuệ nhân tạo đem hắn sức chiến đấu tăng lên tới nhất cao cấp đối nên người chơi tiến hành chế tải tên này người chơi lại sắp xếp lời nói thì là hội bị phân phối đến thần tiên phục tiến vào thần tiên phục không có nghĩa là xác nhận b ậ t hạc nếu như người chơi ở sau đó mười trận đấu bên trong số liệu đều bình thường như vậy thì hội được thả ra nhưng là thần tiên phục bên trong có cái khác hạc người chơi vậy có rất mạnh trí tuệ nhân tạo cái này chút b ậ t hạc người chơi vì thắng liền hội vô ý thức điệu tiếp tục mở treo một khi hắn tại thần tiên phục tiếp tục mở treo chương á c ạ n g số liệu tiếp tục t dị h sáu trăm sáu mươi bảy định chế hạc bảy ngày hôm sau dạng sáng ba điểm hải mễ trực tiếp gian hắn tầm mắt đã biến thành màu xám trắng vậy đếm không hết mình là lần thứ bao nhiêu đổ vào mười hàng đầu hải mễ cảm giác mình đầu đều có chút hỗn loạn không thanh tỉnh trực tiếp gian bên trong các loại mưa đạn đã nổ tung đau lòng hải mễ mau đi ngủ đi Quá muộn. dẫn chương trình ngươi lại trực tiếp xuống dưới thật muốn độ tử cười chết ta rồi còn nói một đêm ăn bốn thanh gà hạ truyền bá kết quả đây một thanh cũng chưa ăn đến a hải mễ đây là lọt vào nguyền rủa sao quá không khoa học làm sao trước sau c h ê n h lệch lớn như vậy là rất kỳ quạy a hải mễ trình độ cùng phát huy vẫn là trước sau như một m á n h liệt thậm chí đằng sau giống như trạng thái tốt hơn a nhưng vì cái gì liền là ăn không được gà vẫn khí vẫn là thực lực Ta c ả mấy giác người giống chơi khác giống như vậy r t lợi hại à? Chẳng lẽ là bởi vì điểm số dâng lên hại bởi điểm chẳng nhanh? Ha ha, à, dâng vì số quá gà dẫn cái h trình, cho nhìn ư ơ n đảng, gạt ta tiến đến g gạt tiêu ta kết ta quả đề là c này. Lấy quản a n Mấy cái q u trị mạng đều đang l i ề u mạng địa phong cái kia chút mang tấu mưa đạn nhưng toàn bộ trực tiếp gian bầu không khí cũng không có vì vậy mà chuyển biến tốt đẹp cái kia chút ủng hộ vô điều kiện hải mễ hạch tâm đám f a n hâm mộ mặc dù ngoài miệng đều đang an ủi nhưng bên trong trong lòng cũng là cảm thấy có chút không vui dù sao bọn họ muốn nhìn hải mễ đại sát tứ phương mà không phải như vậy chẳng khác người thường hải mễ thì là có nỗi khổ không nói được nội tâm cực độ khó hiểu hắn lại không hạ chuyền bá vờ giờ cabin trò chơi liền muốn cưỡng chế chặt đứt liên kết nhưng là nhìn lại mình một chút cái này tiêu đề đêm nay ăn bốn lần gà mỗi đêm giết mười người hắn giống như mỗi cái đều không làm được hiện tại hạ chuyền bá thế nhưng là danh phủ kỳ thực sỉ nhục hạ chuyền bá đây đối với h ắ n dạng này một cái tự khoe là thực lực dẫn chương trình người tới nói đúng không có thể tiếp nhận vở d giờ cabin trò chơi đã tại phát ra cảnh báo gợi ý hải mễ thở dài xin lỗi mọi người hôm nay vận khí có chút kém kế hoạch không đổi kịp biến hóa mọi người nhiều thông cảm một cái một hồi ta sẽ ở lấy bộ rút t h ư ở n g quất bốn đài cao phối điện thoại làm bồi thường hôm nay không có cách nào lại truyền bá ta ngược lại thật ra nghị thông s u ố t tiêu trực tiếp nhưng vở d giờ cabin trò chơi liền muốn cưỡng chế cắt đứt quan hệ thời gian cũng không sớm mọi người nghỉ ngơi đi trời tối ngày mai tám điểm thời gian cũ chúng ta không gặp không về hải mễ vậy không có lại tiếp tục chú ý mưa đạn trực tiếp chặt đứt trực tiếp tín hiệu rời khỏi vờ dịch giờ cabin trò chơi lấy điện thoại di động ra hải mẹ trên lưới bổ rút bốn đài cao phối điện thoại tính là đối với đêm nay không ăn được gà bồi thường chí ít dạng này có thể chấn an một chút khán giả cảm xúc ca đã là dạng sáng ba điểm hải mễ dòng dã chơi bảy giờ vờ dịch giờ trò chơi tinh thần đã là phi thường mệt nhọc hắn d ó t chén nước lại là không có chút nào bối rối làm sao lại thế trò chơi này làm sao đột nhiên trở nên khó như vậy hải mễ phi thường n g h i hoặc đó căn bản không hợp tình lý a hắn tại tiếp xúc t ấ lẽ ở dù nào ép b à tô ơn l về sau phía trước đều là đánh cho xuôi gió xuôi nước mỗi một thanh trò chơi đều chí ít có thể giết mười người với lại chỉ cần giai đoạn trước không lật xe hậu kỳ liền có rất lớn tỷ lệ có thể ăn đến gà tuy nói hắn ẩn tàng điểm khẳng định dâng lên đến rất nhanh nhưng hải mễ vậy có tương ứng chuẩn bị vừa mới bắt đầu chơi thời điểm không có mở hơi từ ngắm đều đánh cho xuôi gió xuôi nước làm sao đằng sau mở hơi từ ngắm kết quả vẫn là đánh cho như thế gian nan không có đạo lý a hải mễ chăm mối vẫn không có cách giải lẽ ra hải mễ thương pháp bản thân liền phi thường tốt tẩu vị phản ứng thân pháp các phương diện vậy có thể nói là dẫn chương trình bên trong đỉnh tiêm trình độ dạng này tiêu chuẩn lại thêm hơi từ ngắm làm sao có thể hội một đêm đều ăn không được gà nếu như hắn đều chỉ có thể cầm tới trước mười lời nói trước đó mười đám người kia phải là một đống cái dạng gì tuyển thủ a rất nhiều người xem đều cảm thấy hải mễ là bị âm vận khí không tốt từ trực tiếp nhìn lại đúng là dạng này hải mễ giống như luôn luôn tại g i ế t tới trước mười giờ đợi bị âm hoặc là có người ngồi s ổ m ở phi thường hèn m ọ n nơi hẻo lánh giết hắn hoặc là cự ly sa a v đ ú t mở một thương nổ đầu liền người đều nhìn không thấy liền chết nhưng là hải mễ mình rõ ràng đó căn bản không hợp lý cái gọi là lào âm bức cũng là có cánh cửa không phải bằng vào hèn m ọ n là được các người chơi từng cái đều không nốc làm sao có thể chỉ dựa vào âm người liền cẩu thả đến trước người với lại hải mễ có thể mơ hồ cảm giác được phía sau hắn gặp được cái kia chút người chơi xác thực rất mạnh nhất là thương pháp phi thường ổn chẳng lẽ nói ta thật là gặp phải h u c nhưng là h u c cũng không thể mỗi một thanh đều gặp gỡ a vẫn là nói đã tràn lan đến loại trình độ này không có đạo lý a ở dù nào ép bạ tô lại không giống lang hồn cùng liệt hỏa đột kích trò chơi này là có kiểm chất chương trình bình thường cấp thấp học căn bản liền kiểm chất chương trình đều lừa gạt không đi qua làm sao có thể hội tràn lan hải mễ càng nghĩ càng cảm giác khó chịu trên điện thoại di động ghi tên mình tiểu hảo tiến vào một cái đặc thù nói chuyện p h í ế m bảy cái này nói chuyện p h í ế m trong đám đều là vờ giờ trò chơi định chế học hộ khách cũng chính là chuyên môn bán cao cấp học địa phương hải mễ mở ra mọi người nói chuyện p h í ế m ghi chép không có gì dị thường nói chuyện phiếm trong ghi chép bán treo thương gia ba lệnh năm thân liên tục cường điệu tuyệt đối không nên tại đỡ lở dù nào ét bạ tô ơn ơ bên trong mở như là thấu thị khóa máu ổ khóa thuấn di các loại sẽ cùng sệ vở sinh ra số liệu trao đổi h ắ c một khi mở liền là bị dây phong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa còn có người chơi t r e o ghẹo nói đã không thể dùng vậy ngươi làm cái này k h ô n g có thể làm gì thương gia biểu thị đỡ lở dù nào ét bạ tô ơn nơ không thể dùng nhưng cái khác trò chơi có thể sử dụng a lại nói điều này nói do nhà chúng ta hặc loại đầy đủ trong đám chơi tớ l ở dù nào ép bạ tô ơ nơ người chơi vậy càng ngày càng nhiều cho nên thương gia mới liên tục nhắc nhở miễn cho đến lúc đó người chơi bị dây phong lại tìm đến phục vụ khách hàng sẽ bước tuy nói tài khoản bị phong lại có thể lại tìm thương gia mua thân phận mới chứng cùng mới lôi đ ỉ n h trò chơi giấy thông hành với lại có thể mua được cao cấp định chế treo người chơi vậy chịu đựng nổi cái này 980 cánh cửa phí nhưng dù nói thế nào trung quy là một loại lãng phí nếu làm ở khóa máu treo có thể thoải mái một ngày vậy cũng được nhưng bị dây phong nhưng chẳng khác nào trắng mở cho nên cái này chút đỡ t lỡ dù nào ép bạ t ổ n lơ các người chơi cũng đều làm mở một chút hơi từ ngắm loại công năng này cũng chính là tự động sửa đổi ý thức tín hiệu người chơi chỉ cần ngắm cái đại khái phương hướng liền tốt hơi từ ngắm sẽ tự động sửa đổi vị trí với lại loại này hơi từ ngắm không giống với ổ khóa nếu như một mực tại ổ khóa khóa cổ cũng là hội bại lộ loại này hơi từ ngắm còn sẽ ở địch nhân yếu hại ở giữa không ngừng biến hóa vị trí để hệ thống kiểm tra chương trình khó mà phát giác chỉ cần diễn kỹ hơi tốt một chút người chơi khác căn bản nhìn không ra giống hải mễ dạng này kỹ thuật vốn là không sai người chơi ngẫu nhiên mở hơi từ ngắm đánh trực tiếp đều không người có thể nhìn ra hải mễ do dự một chút tại trong đám hỏi ta muốn hỏi một chút chơi t ấ lỡ dù nào ép bà tô ơ nơ các vị các ngươi ăn vào gà sao chương sáu trăm sáu mươi tám cùng cờ giờ ít xong sắp xếp hải mễ thêm cái này b ở y là dùng tiểu hảo đương nhiên cũng không có buộc lộ ra đảm nhiệm thân phận như thế nào tin tức nếu không bạn nhất bị người khác nhìn thấy hắn bên ngoài treo trong đám đây chính là tương đương tự sát cho nên hắn hiện tại liền là lấy một người đi đường thân phận đặt câu hỏi ă n gà còn không có tốt nhất một lần từng tới hạng bảy ta cũng không có tốt nhất một lần là hạng chín a nói như vậy thật giống như ta vậy chưa ăn qua gà ta cảm giác trò chơi này cùng cái khác xạ kích trò chơi không giống nhau dạng lao âm bức nhiều lắm đúng à lúc mới bắt đầu đợi vẫn còn tương đối dễ giết người nhưng đã đến vòng chung kết giống như luôn luôn vận khí kém như vậy một chút ai đáng tiếc không thể lái thấu thị a có thể lái được thấu thị liền vô địch cái kia không có cách trò chơi này cha hoặc cha quá nghiêm còn đang nghiên cứu phương pháp phá giải đâu hải mê nhữ mày cũng chưa từng ăn gà đây chính là có chút kỳ hoặc muốn nói mình vừa bắt đầu ăn nhiều lần gà dẫn đến điểm số tương đối cao còn chưa tính những người khác làm sao có thể ăn không được gà một tân thủ người chơi đi lên liền mở từ n g ắ m treo đánh tốt mấy ngày đều ăn không được một lần gà đó căn bản không hợp lý a tuy nói lại nhận một chút lao âm bức ảnh hưởng nhưng b ậ t hặc cùng bình thường chơi khẳng định là có khác nhau nếu không giống hải mễ dạng này người chơi bản thân liền có kỹ thuật làm gì lại đi theo tháng mua cái kia chút cực đoan đắt đỏ cao cấp định chế treo đỡ đỡ dù nào ép bạ tổ n ở chính thức diễn đàn bên trên một cái thiệp đưa tới các người chơi chú ý đỡ đỡ dù nào ép bạ tổ n ở vậy hặc c h à n lan hôm nay nhìn hải mễ trực tiếp cảm giác tựa như là tại thần tiên đánh cung cái này thiếp mời thả một đoạn ngắn hải mễ trực tiếp thu hình lại tại thu hình lại bên trong hải mễ cùng một cái người chơi đối thương kết quả bị av đút m ở gọn gàng mà linh hoạt địa một thương nổ đầu còn có một số cái khác màn ảnh tỉ như rơi xuống đất thương thép bị cực hạn phản sắt các loại tại thiếp mời chính văn bên trong lâu chủ vậy thanh hải mễ tao nộ cho đại khái r ằ n g dưới đối hải mễ ở trong game gặp được tình huống làm ra hợp lý suy đoán treo nhiều loại cảm giác này xác thực cùng trước đó hặc tràn lan lúc cảm giác tương đối giống đã từng o g ì dị gin còn không có xuất hiện thời điểm được lợi tại trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tiến bộ hặc vậy bắt đầu đại quy mô tràn lan khi đó ô vệ y h o ạ t lang hồn cùng liệt hỏa đột kích bên trong người chơi cao cấp cũng là cùng loại cảm giác liền là đối thủ trở nên có chút quá tại lợi hại không thể tưởng tượng nổi hải mễ dù sao cũng là ô vệ ý hoa đại chủ truyền bá tại fps trò chơi vòng tròn bên trong cũng coi là cực kỳ có sức ảnh hưởng cái này thiếp mời rất nhanh liền đưa tới các người chơi chú ý ta cũng cảm thấy đêm hôm đó sự tình có chút tà môn hải mễ đối thủ xác thực đều có chút cường quá mức à. chẳng lẽ đều là cao cấp treo các ngươi nhưng dẹp đi đi hải mễ đằng sau vậy một mực tại giết người chỉ hơn hết ăn không được gà mà thôi chỉ có thể nói vận khí không tốt hoặc là không có thực lực bị người khác chơi đều rồi liền nói người khác là treo xác thực từ mấy cái này trong video thật nhìn cũng không được gì muốn nói là treo cũng phải có thực chú ý à. h o c c h r n lan thật có l ỗ i thật không có cảm thấy ta chơi hào h ả o một hai ngày còn có thể ăn một lần gà đâu lại nói lão p cái kia chút dẫn chương trình vậy chơi hào h ả o vậy không có cảm giác gặp gỡ treo à. mặc dù cái này thiếp mời nhiệt độ bị xào đến rất cao nhưng tuyệt đại đa số người chơi đều là lấy một loại ăn dưa quần chúng thái độ tại vây xem căn bản là không có coi ra gì nguyên nhân rất đơn giản bọn họ không có cảm giác a muốn nói h ọ ặ c tràn lan vậy khẳng định là từng cái phân đoạn người chơi cũng có thể cảm giác được nhưng hải mễ hiện tượng hiển nhiên là ví dụ lao kê phân đoạn còn cao hơn hải mễ một chút đâu vậy không có gặp qua treo a ngày hôm sau ban đêm tám điểm hải mễ đúng giờ phát sóng ngày hôm qua hắn chủ đề bên ngoài treo trong đám vậy đưa tới một chút thảo luận nhưng vậy không ai hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra hải mệ cũng chỉ là mơ hồ có một loại suy đoán nhưng không thể xác nhận chính thức đến cùng có thể hay không phân rõ hơi từ ngắm treo từ ô vệ y h o a để phán đoán chính thức là không phân biệt được nhưng là, là dù nào ép bạ tôn nơ dù sao cũng là mới nghiên cứu ra trò chơi có thể hay không phân biệt liền không nói được rồi nhưng là coi như phân biệt ra được cũng hẳn là trực tiếp phong hào a nếu quả thật có thể kiểm chắc đi ra lời nói chính thức khẳng định đã sớm thanh ta hào phong nếu như tại trực tiếp trong lúc đó bị phong đó mới là xảy ra chuyện lớn bất quá đã ta hào còn có thể bình thường chơi đã nói lên không có vấn đề hải mễ suy nghĩ một chút quyết định hôm nay thử lại lần nữa nhìn có lẽ không ăn được gà đúng là bởi vì vận khí không tốt tớt lờ dù nào ép b à tôn nơ dù sao không giống với cái khác cho chơi hơi tử ngắm cũng không phải thấu thị khóa máu loại này tương đối bạo lực treo mỗi trận một trăm người mới có thể có một người ăn gà cho nên ăn không được gà việc này hẳn là thường có hải mễ điều chỉnh một cái tâm tính lại lần nữa mở ra trực tiếp các vị khán giả các lao ra mọi người tốt ta ngày hôm qua không thấy được ăn gà không sao hôm nay nhất định phải ăn gà ăn không được vẫn là h ấ y bộ rút thưởng đưa điện thoại không có điểm chú ý phiền phức điểm một đợt chú ý rồi n à y lại kém một chút c h â u chắc lại cầm cái tên thứ hai tâm tính bạo tạc mưa đạn người xem ngược lại là tại nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác hiển nhiên tại trong lòng bọn họ bên trong tiểu mập mạp cũng không phải là cái thực lực hình dẫn chương trình h ừ các ngươi không cần soát cái gì thường ngày tên thứ hai thường ngày ăn lông gà ta cũng lản n ế m qua gà được không mặc dù đó là hôm trước sự tình tiểu mập mạp phi thường không cam lòng nói mưa đạn người xem phi thường hợp thời địa phá tiểu bàn nghệ ngươi còn không biết xấu hổ nói hôm trước ăn gà cái kia không phải là lao pê mà người sao chính là tiểu bàn nghệ ngươi tiếp tục đi tìm lão pê x o n g sắp xếp đi ngươi cái này đơn sắp xếp đánh cho thật sự là c â y con mắt đây là lần thứ mấy đổ vào vòng chung kết châu chắc biểu thị không phục không ta muốn bằng cho mượn mình lực lượng ăn gà vừa nói châu chắc một vừa cha xét mình hảo hữu danh sách lão quê ở trong game ngoài ra còn có một đống cái khác hảo hữu châu chắc chính suy nghĩ muốn cùng ai cùng một chỗ sắp xếp đâu liền thấy một cái quen thuộc danh tự thượng tuyến cờ giới châu chắc trong lòng vui mừng đây không phải trần mạch tiểu hào sao châu trắc quả quyết gửi đi tổ đội mời kết quả cờ giờ ít vậy mà cự tuyệt châu trắc đang buồn bực đâu liền thấy cờ giờ ít phát tới một cái tin tức công vụ mang theo không tiện châu trắc ba châu trắc cũng là say đây không phải đùa đó sao ngươi nếu là khảo thí trò chơi có thể đi khảo thí phục à chạy đến chính thức phục tới này không phải là vì chơi game sao châu trắc hồi phục ta có thể hay không cùng một chỗ công vụ cờ giờ ít ngươi quá t ú i bắp có chút độ khó châu trắc cờ giờ ít được rồi ngươi nếu là không sợ chết liền tiến đội đi trải nghiệm một cái biến thành hộp ăn gà cảm giác châu chắc biểu thị không phục ta rất mạnh được không mặc dù có thụ khinh bỉ nhưng châu chắc vẫn là lại lần nữa hướng cờ giờ ít phát ra tổ đội mời khán giả đều buồn b ự c đây là ai a nhìn danh tự t r ư ơ nghe n g nói qua cũng không phải lợi hại gì tuyển thủ hoặc là dẫn chương chính a hoa người anh em này phô trương rất lớn a còn ghét bỏ tiểu mập mạp qua t ú i bắp cười chết rồi tiểu mập mạp đã vậy còn quá nghe lời đây là tiểu mập mạp trong hiện thực bằng hữu sao thôi rất n h u bức một hồi đoán chừng vẫn là đến tiểu mập mạp đến mang hắn tiểu ban n g đ ệ ủng hộ cái này thanh ăn gà châu chắc thầm nghĩ trong lòng ha ha một hồi nói cho các ngươi biết hắn thân phận chân thật dọa chết các ngươi vẫn là không nói trước chế tạo một điểm mắt hiệu quả chương sáu trăm sáu mươi chín một người thanh không sân bay châu chắc vậy không quá chắc chắn trần mạch có muốn hay không bị người khác biết hắn thân phận chân thật cho nên vậy không có có ý tốt liếm láp mặt đi cọ trần mạch nhiệt độ nếu như khán giả biết con hàng này liền là trần mạch lời nói cái kia tiểu mập mạp trực tiếp gian khẳng định phải nổ tung tiến vào đội ngũ mười mấy giây đồng hồ về sau mới đứng vào đi a hai người tổ đội muốn xếp hạng lâu như vậy sao châu trác âm thầm buồn b ự c lúc trước hắn vậy cùng lão p song sắp xếp qua cảm giác trên cơ bản cũng là dây tiến chẳng lẽ lại trần mạch tài khoản tự mang cái gì thuộc tính đặc biệt cửa hàng chúng ta nhảy cái nào châu chắc kém chút nói lộ ra miệng trần mạch suy nghĩ một chút thứ nhất thanh t r ư ớ c luyện tay một chút ổn một điểm l i ê n nhảy phi cơ trận a châu chắc thân mẹ nó ổn một điểm nhảy phi cơ trận đậu đen rau muống về đậu đen rau muống châu chắc vẫn là thành thành thật thật địa nhận dù sao ô m đùi liền hào hào ô m nhất định phải có cái này giác ngộ cái kia đánh dấu cái điểm a châu chắc nói ra t r ầ n mạch ngươi lựa người ít địa phương giấu đi đi đánh nhau ta không có thời gian bảo hộ ngươi c h â u trác ba hắn trầm mặc một lát sau đó nói mặc dù là ôm ngươi đ u ổ i nhưng vẫn cảm thấy ngươi đây là đang vũ nhục ta trần mạch ngươi sợ là đối với mình tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả c h â u trác một mặt một bức ý gì ngươi điểm rất cao cho nên xứng đôi đến cao thủ nhiều trần mạch cười cười ngươi tiếp tục đoán c h â u trác thúc ta nghe ngươi ta trực tiếp nhảy lầu ngọn nguồn sau đó tìm phòng giấu đi được rồi mưa đạn người xem đều kinh ngạc cái quỷ gì hôm nay tiểu mập mạp tính tình thế nào tốt như vậy à để đi đâu liền đi đó dẫn chương trình hôm nay làm cái lông à ngươi mới là dẫn chương trình à làm sao khiến cho cùng ôm đ u ổ i như thế đúng vậy à tiểu bàn nghệ ngươi lại như thế sợ ta muốn lui đặt trước lấy n ố t ta nói cho ngươi giết nhiều mấy cái giáo dục một chút con hàng này à chính là một điểm đều không c ó khí c h â u chắc khoe miệng có chút co rúm tối nói các ngươi đối hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả c h â u chắc nhìn một chút những người khác vị trí nam lâu tương đối người tương đối ít chỉ có hai người với lại đều hướng trên lầu chót hạ xuống hắn trực tiếp rơi vào nam lâu dưới lầu lục xoát thương về sau liền thành thành thật thật địa vào nhà đóng cửa một cái người xem ba ý gì tiểu bàn nện thật đúng là dự định giấu đi người mẹ nó liền lấy cái súng tiểu liên hiện tại liền bắt đầu cậu thả có phải hay không có chút quá phân a ta cảm thấy tiểu mập mạp là đang giận cái này cờ giờ ít không phải nói khoác lắc sao vậy l i ề n để chính hắn đi chơi nhìn hắn biểu diễn khán giả đều tại nhao nhao suy đoán châu chắc dụ ý nhưng rất nhanh sân bay các cái địa phương cũng bắt đầu truyền đến tiếng súng từng loạt từng loạt đánh g i ế t tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh châu chắc cùng khán giả đều kinh hãi tin tức này nhảy v ậ y quá nhanh đi trước đó cục rơi xuống đất cũng sẽ co đánh g i ế t nhưng căn bản vốn không khả năng nhanh như vậy à liền xem như nhặt được hảo thương đối phương một mực bằng vào công sự che chắn chạy loạn lời nói vậy là rất khó đánh người chết nhưng là ván này làm sao mọi người đều như thế táo bạo cờ giờ ít sử dụng s 1 8 9 7 g c h i ế t chết rủ b ở 22 còn thừa 86 người cờ giờ ít sử dụng s 1 8 9 7 g c h i ế t chết ú linh không còn thừa 85 người cờ giờ ít sử dụng m một a 4 ố giết chết m ỹ dạ còn thừa 81 người tại liên tục không ngừng đánh giết trong tin tức cờ giờ ít danh tự đang điên cuồng soát bình phong châu chắc cùng trực tiếp gian bên trong người xem đều nhìn sửng sốt một chút ngoa tạo cái quỷ gì a tiểu mập mạp cái này đồng đội ngoa tảo không có ra sân bay đã giết sáu cái đi cái này còn thật là một cái cao thủ má ơi đây là cá đường của ca hiển nhiên khán giả vậy đều bị kinh đến bọn họ vốn đang tại vì tiểu mập mạp kêu bất bình kết quả nhìn xem cỡ giờ ít như thế giết người vậy toàn đều lắm điều không lời thô tục tiểu mập mạp thì là tránh trong phòng run lầy b ẩ y tại cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy lâu ngoại tình huống nhưng cái gì đều nhìn không thấy chỉ nghe thấy từng trận tiếng súng sau đó liền nhảy đánh giết tin tức trần mạch nói ra đi có thể đi ra nam lâu phụ cận người đều chết sạch có thể lục soát đồ vật được rồi tiểu mập mạp đắc ý địa từ trong phòng chui ra ngoài từ dưới đi lên bắt đầu lục soát một mình bao tròn toàn bộ nam lâu các loại hào thương tốt t r a n g bị nhặt được nương tay quả thực là đắc ý leo đến mái nhà c h â u chắc nhìn thấy phía trên có một cái hộp trong hộp có một thanh skạ hiển nhiên người anh em này rơi xuống đất nhặt được t h ư ờ n g nhưng vẫn là bị đánh chết lục x o á t xong nam ôm vào đi ra ngoài càng là vô cùng thê thảm cái này một thanh nhảy phi cơ trận trí ít có hơn hai mươi người trong khố phòng thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái hộp thậm chí còn có hộp tụ tập xuất hiện cũng không biết đến cùng là chết bao nhiêu người chỉ là não bổ một cái cũng có thể cảm giác được nơi này thảm thiết c h â u chắc không khỏi khẽ run rẩy trần mạch nói xác thực không sai nếu như c h â u chắc rơi ở chỗ này lời nói đ o á n chừng đã biến thành hộp tại nhiều như vậy người bên trong bị đánh bại lời nói căn bản cũng không nhưng có thể cứu lên tới tiểu mập mạp lục soát đến vui vẻ nhưng đánh rết tin tức còn không có đình chỉ 98k t h a n h âm từ đằng xa truyền đến cách mỗi một hai tiếng đều sẽ có một đầu nổ đầu đánh rết tin tức cờ giờ ít sử dụng cả 98k n giết chết châu phát phát còn thừa 64 n g ư ờ i cờ giờ ít sử dụng c ả giết chết tỉ tỉ một còn thừa 63 người đánh rết trong tin tức t r â n mạch vừa mới bắt đầu dùng súng giới là s 1 8 9 7 đến bây giờ đã đổi thành skạ c ả c ù n g 9 8 i t k hiển nhiên sân bay nhân số đã rất ít đi từ vừa mới bắt đầu trong lâu cận chiến biến thành hiện tại toàn bộ sân bay chiến đấu tầm xa châu chắc yếu ớt điệu hỏi cái kia ngươi ở đâu chúng ta muốn tập hợp sao trần mạch nói ra ta tại dạ đa nơi này ngươi tùy ý châu chắc suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước chạy tới đi hiện tại ít người cũng không sợ liên lụy trần mạch vạn nhất ngã xuống đất còn có thể để trần mạch cứu một cái tiểu mập mạc mình vậy không có chú ý chơi lấy chơi lấy tâm hắn thái liền hoàn toàn biến thành đánh xì dầu khán giả vậy đều kinh ngạc không ai đang thảo luận châu trác toàn đều đang hỏi cái này cờ giờ ít đến cùng là ai a ta sát người anh em này có chút quá mạnh a liền xem như cá đường cục như thế giết người cũng có chút quá mức a ngưu bức a đây là muốn một người thanh không sân bay cái này mẹ nó so hại mễ đều điều a